Hoa đạo nhân vẻ mặt đau khổ, đợi trở về, ngươi đừng quên cho ta thuốc giải. Nói xong ngâm nghĩ một chút, lao lại do dự, nhỏ giọng nói: Lửa này phóng rồi ngươi đã nói tiếng hài lòng, có thể giúp ta cho người mù quỷ c ố c p uống loại thuốc cổ đó hay không? Càng đau càng n g ứ a lại càng tốt. Đang nói hiệu nói vượng, Diệp Phi Phi túi lầu nói: Lúc này đi theo ta. Ba người chuyển mình, theo nàng nhanh chóng là đi. Diệp Phi Phi có trong tay sơ đồ, hành động nhanh chóng. trực tiếp đi vào phòng chấn quốc công đ ả m quy đức đang nằm dưỡng bệnh trong phòng nắm bắt được thời cơ tốt thế lửa chưa tràn tới có mấy người hộ vệ đang muốn thu xếp đưa đ ả m quy đức tới nơi an toàn t ố n g dương đang muốn động thủ không ngờ lao hán luôn b ỏ sát ở bên cạnh kia lại lại còn mau lẹ hơn thân hình đột nhiên nhảy dựng lên trong tay háo hàn quang lóe lên đao ở hai tay tay trái trường thích tay phải dao g a m mấy tên hộ vệ n g a y tiếng kêu thảm cũng không k ị p phát ra liền tắt thở nhưng vào lúc này t ố n g dương đột nhiên cảm thấy đường nơi chán hơi có chút đau đớn, dường như có người cầm vũ khí đâm tới gần, cũng không phải đâm chúng, nhưng cảm giác rõ ràng về độ sắc bén và cự ly với làn da chỉ chút xíu, không phải đau đớn thật sự, mà là ngu cảm nhạy bén phát hiện báo trước nguy cơ sắp tới. vị trí của ấn đường bị thương liền có thể mất mạng, tống dương kinh hãi thất sắc, trong tiếng quát mắng lôi hồng tụ từ trong ngực ra bảo vệ chỗ hiểm, toàn bộ tinh thần cảnh giác chuẩn bị kháng cự mạnh mẽ, lao h á n lao vào trong vòng giết người cũng phát hiện nguy hiểm. Thân hình xoay mình ngược trở lại, sóng vai đứng cùng Tống Dương đưa đám người Diệp Phi Phi đồng loạt che ở phía sau. Chỉ biết có cường địch mai phục, lại không biết nguy hiểm từ nơi nào, Tống Dương tìm không được kẻ thù, Lão Hán hai tay cầm đao cũng như vậy, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chán hai người đều chạy mồ hôi lạnh. Áp lực vô hình đè nặng. Trước ngày hôm nay, Tống Dương chỉ từng một lần lĩnh hội qua trên thanh dương lôi, đối mặt với đại tông sư trần phản. Nhưng bất ngờ, rất nhanh, áp lực đáng sợ đột ngột tan biến. đối phương lại xóa tan đ i ý, lại không ra tay tính toán với bọn họ. đám người tống dương không dám loạn động, lại đợi một lát, kẻ thù đáng sợ ẩn nấp âm thầm không một tiếng động, mà nhóm vệ sĩ vương phủ chạy đi cứu lửa tiếng là lại ngày càng gần hơn. tống dương và lao hán liếc mắt nhìn nhau, lại bất chấp, xoay người chạy ngược vào trong phòng, nâng đ ả m quy đức giao cho l à o hàn gõng, lại chọn người có vóc dáng gần giống với ông ta đặt nằm lên giường, cuối cùng hỏa đạo sĩ ra tay, đặc biệt ở căn phòng này phóng hỏa một phen, mọi người cứ như vậy rút khỏi đám cháy. Cao thủ kia gần n ú t tâm thầm, từ đầu tới cuối không lộ diện, mặc kệ cho bọn họ làm mọi việc. Quá trình ban đầu có chút phức tạp, nhưng cuối cùng xem như thuận lợi, chờ cả bọn chạy trốn tới nơi an toàn, Tống Dương nói với Diệp Phi Phi: Ngươi đưa người bệnh về trước. Diệp Phi Phi nhíu mày: Ngươi không cùng về sao? Tống Dương cởi bỏ lớp áo ngoài và khăn trùn đầu, lộ ra một thân áo khoác của dân tộc hồi hụt và mái tóc n h u ố n màu vàng nói: Ta còn muốn đánh một trận. Nói xong, lại gật đầu với lao hàn đó. đa tạ tiền bối tương trợ. l a o hán khi giết người mau lẹ như gió, trình độ uyên thâm, nhưng giờ phút này phản ứng lại chậm chạp. Tống Dương nói chuyện một hồi, lão mới gật đầu, ngẫm nghĩ một chút, mới chậm rãi nói: không cần cảm ơn. Mọi người cứ như vậy mỗi người đi một ngả. Diệp Phi Phi, l a o hán cong đảm quy đức lặng lẽ trở về vô quan phong n g u y ệ t phường. A Y Quả và hỏa đạo nhân chạy về dịch quán Nam Lý. Mà trên đường tứ bình đang chiến đấu kịch liệt không biết từ nơi nào trôi ra một tiểu tử tóc vàng, đoàn đao phủ một màu hồng. miệng kêu Lý Quang Quác tiếng quỷ gì ai nghe cũng không hiểu gì nhưng không cần nghe hiểu hắn mặc áo choàng người hồi hộp là một người không rõ ràng nhưng thực ra lại hết sức rõ ràng bộ dạng chẳng ra gì dáng người so với hình dáng vạm vỡ của người phiên bang cũng kém hơn chút nhưng tiểu tử tóc vàng thanh thế hiện tại thực khiến người ta sợ hãi như một tê giác bị chọc giận vọt vào chiến trường hỗn loạn o a n h liệt nơi đoạn đao màu hồng đi qua võ sĩ thổ phiên đều xuất hiện tiếng kêu thảm thiết nhiều lần hắn vọt tới bên cạnh tắt mặc nhĩ hãn t í n h toàn cuối cùng dừng lại nói ma quỷ, dùng tiếng hán cười nói: đ a Tạ Vương gia tương trợ, Tống Dương ghi nhớ trong lòng đại ân. Đối với việc gia nhập của Tống Dương, Vương Tử dân tộc hồi h ộ t có chút không nở. Sao ngươi lại tới đây? Tống Dương cười ha h ả Vương Tử giúp ta đánh nhau, ta không đến làm sao được. Dân tộc hồi h ộ t chiếm thế thượng phong, Vương Tử đặc biệt vui mừng, cười nói: Cũng không phải tất cả vì giúp ngươi, Lão Tử sớm muốn đánh nhau với thằng nhóc cầu bang. Nói xong, gã đem loan đao kẹp dưới sườn. dơ tay cầm chiếc vòng mới đây không lâu tống dương mới đeo cho gã cởi ra đưa cho tống dương tống dương khó hiểu đây là vương nhi dân tộc hồi hột hào sẵn nói sau đó ta ngâm nghĩ một chút đám cẩu tử thổ phiên này chính ta cũng muốn đánh cho dù hiện tại không đánh đợi sau nhất phẩm lôi nhất định cũng đánh việc này chỉ có thể tính ngươi và ta cùng nghĩ tới dùng nó để nói tới ban thưởng không thích hợp không thích hợp vòng tay ngươi nhận muốn cái gì lại tới tìm ta sau đó dừng lại một chút lại tiếp tục cười nói, còn nữa, ngươi có thể trở lại cùng chiến đấu, thì đã tăng giá trị của vòng tay này. Một hai câu nói khiến ấn tượng của Tống Dương đối với gã đã tốt thêm nhiều. hắn nói, nếu Vương Tử có chút tâm ý này, cũng không cần phải trả lại vòng tay làm bằng chứng. lập tức lại đem vòng tay đưa trở lại. Vương Tử dân tộc hồi hộp cười lớn. người đó thật thú vị, quả thực không cần phải dùng vòng tay này. nói xong, mặt đống nhiên lộ vẻ buồn bã, cẩn thận đánh giá Tống Dương. t ó c ngươi như thế nào lại thành màu này giống màu ba t ố n g dương cắn răng đụng phải một kẻ không được khéo tay đem đoạn đao múa thành một cơn gió màu đỏ liều chết tấn công ra ngoài trên phố dài nhiều người dùng binh khí đánh nhau thổ phiên t h ả n g bại một làng ư ờ i hồi h ộ t vừa thấy lượt thì phấn khích đến phát cuồng tất cả chiến đấu không màng tới mạng sống những người khác gia nhập vào đội của t ố n g dương cao thủ đánh lôi thực sự song phương phái đến toàn bộ đều ở một bên quan sát trận chiến mà trình độ Tống Dương ép bức trực tiếp của Tống Dương đã đạt tới bậc thầy. Tại tràng đàn này hắn tuyệt đối có thể đánh, lại thêm Long Tức khí thế huy hoàng, càng như treo chọc ý chí chiến đấu của dân tộc hồi h ộ t Đấu pháp của Tống Dương tát mặc nhĩ hắn nhìn xem cũng cười to, cố ý dùng tiếng hán hô lớn. Hảo tiểu tử, nếu không sau này lại tham gia đại quân nước y i ế n sợ là chủ quản thổ phiên đều đã bị đánh chết tại chỗ. sứ đoàn đánh nhau là cho căn cho không cần quản, nhưng phủ Trấn quốc công cháy không thể không để ý đến. Sau khi lửa cháy lớn không lâu, quân kỵ binh đóng quân gần đó tiến vào phố dài, chia ra một phần chiến đấu, một phần vào phụ cứu hỏa. Nhưng thế lửa lớn rất mãnh liệt, căn bản không thể cứu. Người tới nhiều cũng vô ích. Cuối cùng phủ Trấn Quốc Công bị đốt thành một đống n g ạ c h vụ. Trấn Quốc Công Đàm q u y Đức chết thảm trong đám cháy, hoàn toàn bị đốt thành cho bụi, t h o á n g cái đã vỡ tan. Tin tức nhanh chóng bay vào c ù n g cảnh thái nổi trận lôi đình. Biên Hải bị hủy mất một đại bản doanh, thi thể bảo bối để ở Nam Lý. Dung Đàm q u y Đức bị chết để lôi kéo lòng người còn nữa. Tôi hàng từ Hải Ngoại trở về, hôm nay không ngờ không lại đây kể chuyện cho Y nghe. Cảnh Thái cảm thấy thời gian gần đây vận khí của mình cực kém, và Y muốn quay đầu tự kiểm điểm lại chính mình, xem rốt cuộc mình đã phạm vào vị thái tuế nào. Trương 121 có thể đốt cháy y ế n cũng không. Đại đội yến binh áp hộ, người hồi cốt đi trên đường ai nấy đều đắc ý rào rạt, luôn vang lên tiếng cười sang sảng. Có người khởi sướng hoan hô thắng lợi, từ tát mặc nhị han đến lính hồi hột đi theo đều hoan hô. Một trận đánh thắng uy phong vô cùng. Người thổ phiên đi theo sau bọn họ thì ủ rũ, lo ưu tiên cứu người bị thương, lặng im không nói gì. Trên đường không còn xung đột nào nữa, bình an thuận lợi quay về dịch quán. Ở đường cái, sứ đoàn các nhà quay về, Tống Dương và người hồi h ộ t vừa mới s o c h i ê u tranh thủ mọi người không chú ý quay về dịch quán Nam Lý, vừa ở vào cửa đã gặp Hồ đại nhân ra đón. Cái tin trên đường tứ bình có người dùng vũ khí đánh nhau đã sớm truyền ra, Hồ đại nhân lại thấy Tống Dương mặc quần áo của người hồi h ộ t nhìn màu tóc vàng đã đại khái đoán được một nửa sự tình. Hồ đại nhân bình tĩnh hỏi, là ngươi nhờ Vương Tử hồi h ộ t dẫn quân đi đánh thổ phiên. Tống Dương vừa gật đầu một cái, Hồ đại nhân lại hỏi, dùng cái vòng tay kia sao? Tống Dương không giải thích cái gì chỉ tiếp tục gật đầu. Hồ đại nhân thở dài thật dài, ngươi trẻ tuổi, sao không thể nhẫn được một chút vậy chứ? Cái vòng tay kia cực kỳ quan trọng, một phần ân tình lớn như vậy lại dùng để đánh nhau. Vừa thở dài, Hồ đại nhân vừa gọi hộ vệ và quan viên quan trọng bên người xỏ áo đi d à i Suy nghĩ một lát. Tống Dương buồn bực hỏi: Ngài đi đâu? Đi thăm đoàn sứ giả thổ phiên. Hồ đại nhân có vẻ rất tức giận, nhưng nói xong, lão lại cười ha ha. Vừa chiều nghe nói chúng ta không được mời, bọn họ không phải đến nhà thăm hỏi sao? Hiện bọn họ bị đánh bất ngờ, sao ta có thể không đi đáp lễ? Cười vài tiếng, lại thở dài, hiển nhiên cực kỳ đau lòng vì cái vòng tay kia. Có thể do đã ở chung lâu, có thể thân phận thường Xuân ú y không phải binh lính bình thường, có thể là do ơn cứu mạng ở h ư ở n g Thành. Khi đóng cửa lại. t ả thừa tướng không còn quan uy gì với Tống Dương nữa, chỉ giống như một trưởng bối hiền lành. Miệng vừa mắng hắn quá kích động, quá tùy hứng, tay cũng rất nhanh mặc quần áo chỉnh tề. Trên khuôn mặt già n u a mũi nếp nhăn đều mang theo phần vui sướng khi thấy người gặp h ọ a dẫn người đi thăm đoàn sứ giả thổ phiên. Mà câu quá kích động, quá tùy hứng này không bàn mà giống như lần trước Nhâm Sơ Dung đánh giá Tống Dương. Mặc dù lúc này giết người phóng hỏa quay về chính Tống Dương cũng không rõ ràng lắm, hắn cẩn thận chuẩn bị rồi làm ra một trận đại náo nhiệt như thế. đến tột cùng là vì Yến Quốc chịu nhục hay vì Trấn Quốc công đảm Quý Đức? đương nhiên, hai chuyện này cũng chẳng xung đột gì. Tuy nhiên, trước mắt hắn cũng chỉ có thể cố gắng chữa bệnh cho Trấn Quốc công đảm Quý Đức, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm thế nào, vốn định để cho Lý Minh khi đi làm. Nhưng từ khi Từ Minh Nhật Sơn trang quay về dịch quán, biết chuyện Yến Tiệc trong Yến Cung, ngoài mặt tống dương không thể hiện ra cái gì, nhưng từ trong đ á y lòng lại bốc lên một cỗ sao động khó áp chế. Nguyên nhân đơn giản hơn, Yến Cảnh Thái. t i ế n quốc sư đều là đại thủ không đội trời chung của hắn, bất luận nhục nhã gì bọn chúng ban cho, chẳng quan tâm có quan hệ gì với Tống Dương đều đã bị phóng đại lên vô hạn, quấy loạn lên một bụng bực bội không rõ tại sao. Việc tối nay đã như thế, Tống Dương không thể nhẫn c ả n g không muốn nhẫn, một miếng thịt này phải cắn trả lại lập tức, nếu không hắn ăn không ngon ngủ không yên. Đem hết khả năng, dùng tất cả biện pháp, mặc dù không thu lại được tiền vốn cũng phải cầm trước chút lợi, phóng hỏa tinh t h à n h ra sức đánh thổ phiên. Tất cả đều là ý tưởng bất chợt nảy ra. Bắt c ó c Trấn Quốc Công tại phủ cũng là ý định nhất thời nảy sinh, cứ thuận thế mà làm. Kế hoạch gan bài gấp gáp nhưng kết quả cũng không tệ lắm. Vào đúng ngày lễ, tỉnh thành khắp nơi đều xảy ra đại hỏa. Trấn Quốc Công đã chết, Cảnh Thái Hoàng đế nổi giận lôi đình. Thối nay Tống Dương có thể ngủ ngon rất rồi. Thực ra Cảnh Thái và Quốc sư hẳn là nên vui mới đúng. Tống Dương thả chết không chịu kinh động thi thể Vu Thái y lần nữa, nếu không nhất định hắn sẽ ném lạo dịch vào đại yến, ai sẽ chết? sẽ có bao nhiêu người vô tội, Tống Dương không quan tâm, chỉ cần có thể đả kích đại thủ, thế vong hồn Vu Thái Y trên trời, hắn đều có thể làm một cách cao hứng. Tóc bị nước thuốc nhuộm thành một đống vàng k h ẽ khó sửa được, Tống Dương đi tìm Thi Tiêu hiểu hỗ trợ cạo chọc đầu mình đi. Người hắn bình thường căn bản không có ai làm nghề cạo đầu này cả, chỉ có hỏa thượng mới quen. Khi đó A Y quả chạy tới xem náo nhiệt, nhất là khi cạo được một nửa, hắc khẩu dao cười t o e t u o t chỉ hận không thể giơ tay xoa xoa. Đi vòng quanh bọn họ hai vòng. đông nhiên nàng nhớ ra cái gì, lục cái túi khóa lấy ra cái gì đó, là một cái sáo nhỏ lắc lắc cho bọn hắn xem, giống hệt như của h ò a Thượng, kể cả vị trí chữ đ ị c h tiểu chữ tiểu truyện cũng không hề khác nhau. Tống Dương a một tiếng, quay đầu lại liếc Thiêu t i Hiểu một cái, cười. cây sáo bảo bối của ngươi sao lại đưa cho Á ý quả? Chúc mừng hai vị thành. Tống Dương đang hí h ừ n g đùa, Thiêu Hiểu vẫn không mặn không nhạt, mỉm cười như mọi khi. cây sáo của nàng không phải của ta, ta biết. Nói xong. n g ừ n g tay dao, hỏi áy quả, mua bao nhiêu tiền? Một lượng bạc. Đêm qua ở vô quan phong nguyệt phường nhìn ra một cửa hàng, không ngờ lại thấy cây sáo này, bèn ghé vào mua một cái, quá đắt rồi đó. Thi tiêu hiểu bình luận, sắc mặt ta y quả đầy đắc ý, không đắt không đắt, có thể đi với sáo của ngươi thành một đôi, một trăm lạng ta cũng mua. Thi tiêu hiểu cười ha ha không nói gì nữa, tiếp tục làm việc. Không bao lâu sau tống dương biến thành một tiểu tử đầu t r ọ c nhìn vào gương, hắn sờ sờ đầu mình. không tự chủ được nhớ tới Trần Phản ở Thanh Dương Thành t h ầ m thở dài một tiếng lúc này đêm đã khuya các sứ giả đánh nhau xung quanh dịch quán các đồn binh đều đầy yến binh khi lập kế không thể để lộ nưu ra Tống Dương không thèm suy nghĩ chữa bệnh dùng ít thuốc mang theo bỏ vào chén mang sang phòng cho nho hòa đạo nhân không ngờ trên đường đi hắn lại đụng phải áo y quả bật cười sao lại gặp n g ư ơ i nữa chuyện xui xẻo gì đây nàng cười hì hì chuyện đêm nay lão tử cao hứng không ngủ được muốn đi chơi loanh quanh vừa nói vừa chỉ chỉ vào chỗ thuốc của Tống Dương hỏi hắn làm gì. Hòa đạo sĩ Thuần Tú là bị người ta dụ dỗ, dù sao cũng nên thăm hỏi mới tốt. A Y quả nhìn đầy khinh thường, nhưng cũng nhàn chán cùng với Tống Dương vào phòng chu nho lão đạo. Hòa đạo nhân một đêm này chịu đủ kinh hãi, mới nằm xuống đã lại thấy hai vị sát tinh không ngờ lại tới lần nữa. Ngạc nhiên há hốc miệng, tội nghiệp nhìn bọn họ, lại thấy Tống Dương bưng chén thuốc trong tay, mặt trắng bệnh. Trước kia đã từng nghe tiểu cửu nói công tử nhà nàng là độc thủ vô song. ngay cả đại tông sư trần phản cũng nói bây giờ hắn ở đây là muốn giết người diệt khẩu sao lại nhìn tống dương cái đầu chọc l ố c trên mặt hai vết sẹo thật dài trong ánh nến chập c h ầ n như một hung thần vừa thấy mặt lão đạo sĩ trắng bệnh tống dương liền hiểu lão đã hiểu lầm đặt chén thuốc trên bàn vừa muốn giải thích gì đó thì ai quả đi sau cởi mắng lão mũi châu lòng dạ hẹp hỏi muốn giết người còn phải dùng thuốc sao người không uống ta uống nói rồi khỏi phân trần nói rồi đổ hết thuốc vào miệng nếu mày le lưỡi đáng chết người ta. Vội vàng lấy ra một viên đường từ trong túi ném vào miệng. Động tác của Hắc Khẩu Dao cực kỳ nhanh, Tống Dương không kịp ngăn cản cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, nói với h ỏ a Đạo Nhân: Đạo Trường đêm nay vất vả rồi, cho dù sau này có ai truy cứu cũng sẽ có Tống Dương gánh vác, tuyệt không liên lụy tới ngươi. Vừa dứt lời, sau lưng đ ỗ n g nhiên rầm một tiếng, Hắc Khẩu Dao vừa uống cạn chén thuốc trợn trừng mắt n g ã n bịch xuống. Nghe xong lời Tống Dương nói, h ỏ a Đạo Nhân vốn đã nhẹ nhõm, nhưng thấy A ý quả đột nhiên c h ú n g độc. đầu chỉ thấy đ ù n g một cái, hóa ra hắn không chỉ muốn giết mình còn muốn giết luôn cả người giao, tất cả muốn giết, lao cắn răng kêu. Tiểu t ử ác độc, đạo gia liều mạng với ngươi, còn không đợi lao t h i triển thủ pháp phóng hỏa đã bị Tống Dương bắt lấy. h ò a đạo nhân cũng đã học qua chút công phu, bảo dưỡng tinh thần, đại khái có thể đánh 10 chiêu với ban đầu, mấy lần trước lao t ừ n g so chiêu với Tống Dương cũng chỉ bập bập được mấy cái, bị đè xuống không nhúc nhích được. Tống Dương quay người đá ai quả một cước, cười. đừng có giả vờ dọa người nữa đi, đứng lên nhanh. nàng cười k h a n h khách, nhổm dậy, giọng nói trong veo, cười ngọt ngào. dọa một tí thì chết người sao? vui một tí thì chết người sao? l a o đạo hoàn toàn bị hai người bọn họ làm cho n g ớ ngẩn, tống dương dở khóc dở cười giải thích một hồi, l a o mới dần thoải mái. tuy nhiên hắc khẩu giao càn quái, tuy dọa người nhưng quả thực cũng thật vui. hỏa đạo nhân hiểu ra càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. quan trọng hơn, người ta bày trò chọc cười trước mặt mình khẳng định sẽ không có ý định giết người giết khẩu. lão đạo cũng thấy nhẹ lòng khi nói chuyện đương nhiên sẽ nhắc tới bản lĩnh phóng hỏa của lão tống dương còn thật lòng khen ngợi vài câu không phải khách sao mà là thật lòng t ầ m khâm phục lúc này ngay cả a y quả móc họng không ra được lời hay cũng theo hắn liên tiếp gật đầu h ò a đạo nhân lớn lên trong núi hoang có được kỳ năng bình thường cũng không thể hiện ra lại thấy có người hùng mạnh thể hiện sự khâm phục với mình trên mặt không tự chủ đã dâng lên ý cười đ ắ c ý khiêm tốn cười ha h ả nói nếu nói về bản lĩnh phóng hỏa không phải ta kiêu ngạo n g â m cuồng Nhìn khắp trung thổ cũng không chắc có ai mạnh hơn ta được. Đại Yến cường thịnh u y ê n Bắc đến thế nào? Cho ta chút thời gian, để cho ta cân nhắc cẩn thận một chút, xem có thể đốt cháy cả Yến cung không. Tống Dương chỉ đến thăm một chút, nói vài câu phải đứng lên cáo tử. Chợt nghe lý do thoái thác của lão, ánh mắt như sáng rực lên, lập tức hỏi lại. Có thể không? Có thể không? Lão đạo t r ứ n g mắt, nhưng thấy khuôn mặt Tống Dương đầy quan tâm, nghĩ lại lời nói ngông cuồng của mình có muốn rút lại cũng không được, nhất thời cũng không biết nói gì, lắp bắp. có thể à nhưng vẫn là không thể chương 122, đồ đệ của trần phản t ố n g dương mỉm cười ta có hỏi ngươi đâu a y quả nghiêng người sát vào chu nho láo đạo sĩ bốn mắt nhìn nhau hẳn là có khả năng nhất định có thể đúng không nói xong thò tay vào túi lấy ra một cái chuông phong ấn trùng nho nhỏ linh đang vừa mới rời khỏi khoa túi xoay xoay phát ra một trận tiếng trùng kêu bén nhọn cực kỳ quái nghe như tiếng vật gì đó đang c ắ n trong cái âm thanh khiến cho người ta cảm thấy khó chịu này, Ai quả cất giọng nói trong eo. Ngươi đoán xem, người giao trong núi bọn ta dường như một phen có cái gì dễ làm pháp, xin mời xuất đạo trong miệng lời nói thật lạ. Tống Dương đứng lên thi lễ vai c h u nho lão đạo trưởng thân. Nếu đạo trưởng có thể hoàn thành việc này, Tống Dương thể với vong linh người thân trên trời xin thể vĩnh viễn cảm tạ đại ân, xin n ả y vào nước sôi lửa bỏng để báo đáp. Chờ hắn nói xong, Ai quả lại tiếp tục cười với lao. Tống Dương nhắc tới báo ân. Lão đầu tử ngươi nghĩ cho cẩn thận, nếu không phải nhờ hắn, chẳng phải lúc này ngươi đã biến thành cái thi thể mục nát thối g i ữ a hay không? Tính đến hiện tại cũng không khác mục nát nhiều lắm. Khi nói chuyện, ngón tay thon dài c h ỉ a c h ỉ a chọc chọc hai má lão đạo, miệng t r ậ t t r ậ t Thật đáng tiếc. Tống Dương mỉm cười ngắt lời. Nếu thực sự không đốt được kiến cung, miễn cưỡng có thể đốt đại lôi âm đài cũng được. Nghe xong nửa câu đầu vừa mới hơi thả lỏng, lại nghe được nửa câu sau chu nho lão đạo từ đáy lòng đắng lên tới tận trên đầu lưỡi. Đốt đại lôi â m đ à i đầu kém đốt tiến cung. Chu Nho lão đạo miễn cưỡng nói, chuyện này cần được bàn bạc kỹ hơn, để cho b ầ n đạo cân nhắc, cân nhắc. Ai quả hì hì cười, lật tay thu lại quả chuông đang kêu ở mỹ. Thế mới đúng. Trước hết ngươi cứ nghĩ cho tốt, không phải sợ, cứ cân nhắc cho kỹ. l a o đạo sĩ si hận không thể dậm chân, khóc than đáp. Đốt hoàng cung đó, sẽ mất đầu đó. Vừa dứt lời, Ai quả liền cười tiếp câu, mất đầu. Người giao trên núi cũng không thích kiểu chết thống khoái như thế, thật có thể đem đối luôn cả hoàng cung. Tống Dương suy nghĩ một chút đã cảm thấy thân thể khô nóng, còn cưỡng bức hỏa đạo nhân lư, chỉ cần không làm lão bị thương là được. Không rõ là muốn phá hay thân là phó đảng, là n g h ị c h tặc đại yến, ai quả thấy có cơ hội hỏa thiêu yến cung còn vui hơn cả Tống Dương, cao hứng hơn hắn nhiều. Chuyện liên quan đến đến cưỡng bức đe dọa hỏa đạo nhân nàng nhận một tay gánh vác, cười với Tống Dương, trừ phi lão đạo thực không có bản lĩnh đó. nếu không nhất định ta muốn thả ngọn lửa này, mọi việc cứ giao hết cho lão tử là được, ngươi không cần xen vào. Nếu có gì cần tới ngươi làm lão tử sẽ gọi ngươi. Mãi cho đến canh ba Tống Dương mới đi nằm, chuyện đêm nay không ít, chuyện tối hôm qua càng làm cho người h o à n g hốt, tinh thần quả thật có chút mệt mỏi, đầu tựa vào gối không lâu, rất nhanh đã nặng n g ngủ đi, nhưng ngủ chẳng được bao lâu đột nhiên cảm thấy mi tâm đau đớn và không khác gì cảm giác khi ở Trấn phủ quốc công bị được cao thủ vô danh uy hiếp lắm. Tống Dương bừng tỉnh. Kẻ thù giờ phút này sợ là đã vào nhà, hắn không dám vận động, tiếp tục thở đều đều giả vờ ngủ, tay phải lặng lẽ cầm. Hồng Tụ không lúc nào rời khỏi người. Mặc dù kinh cũng không hoảng, trong lầu g i ớ i vệ s i n nghiêm, kẻ thù hơn phân nửa là chở mình l ẹ n qua cửa sổ vào phòng trong, mà cửa sổ của Tống Dương cũng không phải dễ dàng bước qua như thế, khung cửa sổ bốn phía sớm đều bày ra kịch độc, một lát sau sẽ phát tác. Nhưng đợi một hồi, trong phòng không có bất luận tiếng động gì, s ắ t ý tại ấn đường càng lúc càng rõ. Tống Dương lặng lẽ h é mí mắt, không ngờ trong phòng ngoại trừ mình không có ai nữa. Kẻ thù chưa vào nhà, sát ý đến từ ngoài cửa sổ. Đầu mùa hạ, đất Giang Nam dần dần nóng bức, Tống Dương ngủ vẫn mở cửa sổ. Sinh tử của mình hoàn toàn bị người khác nắm trong tay, toàn bộ không có đường phản kích, Tống Dương không hề phí công chống đỡ, không hề giả bộ ngủ, xoay người đi tới phía trước cửa sổ. Bên ngoài hơn 10 trượng, trên nóc nhà đối diện cửa sổ có một bóng người duy nhất không nhìn rõ dung mạo, dáng người thon dài. bóng áo bay trong đêm con con g như bóng trăng cuối tháng, tay kéo căng trường c ù n g chỉ thẳng về phía tống dương ở phía xa xa khí thế lẫm lẫm. tống dương nhìn thấy đối phương vẻ mặt phút chốc cả kinh, thất thanh bật thốt lên, trần p h ả n mà kinh hô nói ra, hắn cũng phản ứng quá nhanh mà nhận sai người, người dương cung khẳng định trẻ hơn trần p h ả n không ít, nhưng tư thế y dương cung, khí độ, thậm chí kia nhất tiễn oai vọng như mặt trời trói trăng kia đều không khác trần p h ả n chút nào, khó trách tống dương nhận sai. đối phương thu cung. Rút tên sát ý cũng tiêu tan vô hình, nhưng người chưa động, h i ể n nhiên đang chờ đợi Tống Dương. Tống Dương không cần suy nghĩ, nắm hồng tụ nhảy qua cửa sổ liền đi ra ngoài. Đối phương thì không nói hai lời xoay người bước đi, dẫn hắn vòng trái rẽ phải vào một tòa nhà hoang p h ế bên trong thành, rốt cục mới dừng bước chân, quay đầu nhìn Tống Dương. Thẳng đến lúc này Tống Dương mới nhìn rõ diện mạo đối phương, người này khoảng trung niên, hai tóc mai điểm chút sợi bạc như s ư ơ n g thoáng có vẻ hơi tiểu thụy, nhưng mặt như trăng tròn m ả y kiếm mắt sáng. không khó nhìn ra khi tuổi trẻ cũng là một nam tử anh tuấn người này không chút khách khí giơ tay chỉ ra vào h ồ n g t ụ hỏi đau làm sao có t ố n g dương lại không vội trả lời mà là hỏi ngược lại l à quan thế dương cũng giống trần phản như lúc không thể nghi ngờ là chính truyền nhân của trần phản khi ở phượng hoàng thành t ố n g dương nhớ mang máng đại tông sư từng nhắc tới đệ tử lão tên là la quan quả nhiên sau khi nghe đến hai chữ la quan đối phương gật gật đầu trên mặt vẻ mặt cũng trở nên hòa khí chút. La sư, là lao nhân gia ngài nói cho ngươi. Nói như vậy h ồ n g tụ, cũng là ông đưa cho ngươi. t ố n g dương đầu tiên là gật đầu, sau đó thi lễ chào ông ta. ở chấn phủ quốc công cũng là tiền bối, đa tạ tiền bối cho đi, đã để cho ta bình yên rời đi. b ắ t c ó c c h ấ n quốc công, rất không biết lượng sức mình. Ban v ề đức tuy là một phế nhân, nhưng cảnh thái vẫn xem rất nặng, ta âm thầm thủ hộ. La quan không chút khách khí. l à ngươi rất may mắn. đúng lúc lấy ra h ồ n g tụ nếu không ai cũng không thể đi được. Tống d ư ơ n g đầy lòng biết ơn, lập tức lại n h u mày nói, nói như vậy, sợ là cảnh Thái sợ sẽ bất mãn với tiền bối, y là một kẻ sai lang. Không đợi nói xong, La Quan liền lắc đầu ngắt lời. Ta là thượng khách của họ, không phải là chó săn của bọn họ, lửa lớn như vậy, cứu không được người cũng không ngạc nhiên, ta tùy tiện nói sao cũng được, ngươi không cần quan tâm. Tiếp theo, La Quan chuyển đổi đề tài câu chuyện, những lời nói ra cũng trở nên không hiểu ra sao cả. quay về nam lý đi thôi. Tu vi của ngươi tuy rằng không t ồ i nhưng còn kém xa lắm. trở về nói cho lão nhân gia n g ạ i nói tới đây, la quan sửng sốt, dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì, vẻ mặt đ ô n g dương thê lương. không đúng, nếu lão nhân gia n g ạ i còn sống, sao lại phải ngươi tới báo t h ủ ông ông đã mất. t ố n g dương vội vàng lắc đầu, kể hết chuyện mình và trần p h ả n quen biết như thế nào, cùng với sự tình có liên quan đến trần p h ả n cuối cùng lại nói, lao chỉ là thấy ta thiếu một cây đao. cho nên đem hồng tụ tặng ta vẫn chưa đề cập qua chuyện báo thù ta cũng không biết kẻ thù lão là ai nhưng khiến tống dương tuyệt đối không nghĩ tới chính là nhắc tới đến trần phản la quan liền hiện ra ý cung kính sau khi nghe nói lão nhân đã đánh mất trí nhớ cảnh đêm thê lương trên mặt nhưng lại tràn đầy vui sướng cả người cũng theo náo nước theo xoa xoa tay đang bước tới bước lui miệng thì thầm ông mất trí nhớ sao ông không nhớ rõ sự tình trước kia sao đi đi lại lại một hồi la quan đột nhiên xoay người dơ tay c h ụ p vào bả vai tống dương ông ở nơi nào vừa dứt lời đ ô n g nhiên một đường đao sáng lên như ánh dương tống dương rút đao bước đối phương tới thế tử khiến cho lão về phía sau thối lui hai bước là quan ngạc nhiên ngươi làm cái gì ánh đao chưa tan tống dương một lời không nói tiếp tục chém tới hiện nhiên đã coi là quan là kẻ thủ s i n h tử hoàn toàn không cần lý do lại toàn lực ra tay ở thanh dương tống dương đột phá giới hạn từng làm cho trần phản cũng không thể không dương cung xuất t i ễ n giờ phút này lòng tức chi thế đều triển khai mạnh liệt h ư n g hách La Quan bị đánh bất ngờ không kịp phòng luôn cuống tay chân từng bước lui về phía sau vài lần đều suýt nữa bị thương ở b ở i Hồng Tụ nhưng Tu Vi La Quan so với Trần Phản khi toàn thịnh cũng chỉ kém một đường hơn xa Tu Dương rất nhanh liền ổn định đầu t r ậ n tuyến t r ở mình tay cởi xuống trường cung gầm nhẹ vung rời cung tựa như lúc trước Trần Phản chấn ngày một kích một tiến nảy này của La Quan chạm trúng vào đao Hồng Tụ càng mạnh mẽ hơn bị trúng tên vẫn chưa bị vỡ. chỉ vang lên một tiếng chói tai hơn phân nửa bản lĩnh của Tống Dương là dùng đao bất kể như thế nào hắn cũng không chịu rút lui mà một tiếng của Tông sư ẩn chứa sức mạnh kinh người Tống Dương kêu lên một tỷ h g long tước như bị xé nát ngã bịch xuống đất nhất thời không dậy nổi là quan lạnh lẽo vì sao ra tay điên sao trước kia chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp ngươi ở Đại Yến cho nên có một số việc trước đây không nghĩ đến Tống Dương vừa chơi xấu dù sao đánh không lại đối phương tranh thủ nằm trên mặt đất nghỉ ngơi La Quan nếu chưa chết, như thế nào không liên lạc chút nào với sư phụ, ngay cả tình hình gần đây của sư phụ cũng không biết. Ngươi là thượng khách của Yên Đế, bằng tu vi của ngươi, hơn phân nửa muốn thay i ế n Quốc xuất chiến nhất phẩm lôi đi. Trần Phản xâm tuyển Nam Lý kỳ sĩ, phó lôi nhất phẩm chỉ cầu báo thủ, lo là vì ai mà tới? Nghe nói sư phụ đã mất trí nhớ không buồn lại vui, ngươi mong lão quên cái gì? Tống Dương thở dốc một trận, cuối cùng nói: Ngươi Trần Phản phải báo thủ, chính là ngươi đi. La Quan cũng không giấu giếm cái gì. chỉ có điều ảm đạm cười, xem như cam chịu, cho nên ngươi muốn báo thù cho chân phản, bằng bản lĩnh của ngươi đánh lén cũng vô dụng, vừa rồi là quá tức giận không chế không được. Tống Dương cười khổ, lại hỏi, ngươi có giết ta không? Là quan lắc lắc đầu, khi mới đầu thấy ngươi mang hùng tụ, liền nghĩ ngươi là người lão nhân gia ngải phái tới báo thù, quả thật muốn giết ngươi, khi đó đã muốn động thủ, không ngờ vừa mới dứt lời, Tống Dương đ ỗ n g nhiên ha h ả cười, chống tay ngồi dậy nói, đúng. Ta cũng nghĩ như vậy, ngươi hẳn là sẽ không giết ta, La Quan nhíu mày. Nguyên do đâu? Cho nên ta cũng không ngại đánh lén thử xem, nếu chẳng may nếu có thể chém ngươi, đó là bạch kiếm. Trần phản đối đại co ân, có thể giúp lao báo thủ không thể tốt hơn. La Quan vừa tức vừa cười, nhưng nghe Tống Dương lại đề cập Trần Phản, Lão Nhân cũng lại lần nữa ảm đạm, ánh mắt buông xuống nhìn mặt đất, chậm rãi thở dài. Lão Nhân gia ngài nếu tỉnh táo, là nhất định sẽ giết ta. Bởi vậy, nghe nói ông mất trí nhớ. ta rất vui, nhưng ngươi hiểu lầm. trước kia ông không bắt được ta, về sau ta sẽ không để ông bắt được. sống chết của ta không quá liên quan tới sự tỉnh táo của ông. ta cao hứng là bởi vì ông không hề nhớ rõ ta, ta liền có thể đi thăm ông ấy, không hơn. thanh âm đều đều, giọng điệu nhẹ, ưu tư buồn đau không thể hiện. chương 123, ân oán. la quan dừng một lát, chuyển mắt nhìn về phía tống dương, muốn biết sự tình vì sao khiến ta phản bội sư phụ. tống dương hỏi lại. Ngươi đồng ý nói cho t a n g h e. Đối với việc này, La Quan chỉ lắc đầu cười, trả lời: Tông sư cũng là người, sự việc tích tụ dưới đáy lòng đã lâu, nếu có một cơ hội, cũng muốn nhanh chóng nói ra thôi. Khi La Quan còn nhỏ, liền bái làm môn đệ của Trần Phản, gã căn cơ tốt, tư chất thông minh, diện mạo lại ưa nhìn, do được Trần Phản yêu thích, không chỉ đem y b ắ t chỉ bảo cho gã, sau khi La Quan lớn lên còn đem con gái duy nhất gả cho gã. Nghe đến đó, Tống Dương hơi có vẻ bất ngờ. t r â n Phản còn có nữ nhi, nói như vậy, ông ta cũng có thế tử. Sư mẫu mất sớm, sư muội và ta cùng nhau lớn lên, xem như thanh mai trúc mã, sau lại làm thế tử của ta, ta vui mừng thật sự. Nàng khi đó cũng như thế. La Quan mỉm cười. Sau khi thành gia thất La Quan rời sư môn, Trần Phản lại không có gì vướng bận, lên Thanh Sơn tiêu giao tự tại. La Quan thì mang theo sư muội đi vào y ế n đô. Bằng bản lĩnh của gã lúc này đã được c h u n g dụng, hết thảy đều thật sự rất tốt. nếu mấy năm sau sư muội chưa từng mơ hồ nói ra lời lời xấu hổ nào hay là bi ai, la quan r ỗ ũ i tay dùng sức đấm vào trán của mình. Ta là tông sư a. trong nhà có cái gì không biết, bên người có cái gì không biết, sao có thể giấu g i ế m được ta? không thiếu được một trận ấ m ý lớn đêm hôm đó ta vì tức giận mà đi tìm nơi viết lá thư, tính toán qua ngày hôm sau đưa tới trước mặt nàng. trước đây là nàng không đúng, sư phụ chỉ biết phạt nàng, không nói ta điều gì. nhưng ta lúc ấy liền quên tính cách của sư muội. Tống Dương miệng giật giật, Trung Quy vẫn là không nói lên lời. La Quan lại nhìn ra được ý tứ của hắn, lắc đầu. n g ư ờ i đã đoán sai, nàng không tự sát, tính cách của nàng rất ngang ngược, sao có thể tự sát? Hôm sau ta mới vừa vào cửa, một loạt tên phong tới, sau lưng còn lại là một chùm ánh đao lóe ra, nàng tìm người đàn ông đó cùng nhau mai phục giết ta. Tống Dương hô hôi nhỏ một tiếng a. La Quan bất động, giọng điệu bình tĩnh như trước. Bản lĩnh sư muội so với ta chỉ kém hơn một chút. người đàn ông kia cũng không đơn giản, ta toàn lực phản kích, sẽ không có cách nào kiểm soát được sự sống chết. Sau một hồi á c chiến, chỉ có ta sống sót kỳ thật ta đến hiện tại ta cũng không rõ, đến tột cùng là không phải cố ý muốn giết sư muội. Thế nhưng sư phụ chỉ có duy nhất một người con gái bảo vệ từ nhỏ đến lớn, tính mạng của nàng so với sự sống chết của sư phụ còn muốn quan trọng hơn. Hiện tại đã rõ ràng, thu của ta với với sư phụ là từ đó tới giờ. Năm đó Trần Phản nghe được tin về cái chết của nữ nhi. lại chỉ kiểm tra thương thế, chính là vết thương do thủ hạ ở bản môn gây ra, còn không biết hung thủ là ai, mà la quan sớm không biết tung tích, khổ công tìm không có kết quả. Hồng tụ ở trong tay Tống Dương, năm đó từng là b ộ i đao bên cạnh nữ nhi của Trần Phản, sau khi nàng ta chết được Trần Phản thu hồi, t r ô i đao này vốn tuyệt đối không tặng người, nhưng đại tông sư trí nhớ mơ hồ, một vài năm gần đây gần như ngu si mà la quan vừa thấy Tống Dương giữ Hồng tụ trong tay cũng lập tức coi hắn trở thành người truy thủ. Tống Dương nếu mày. Trần Phản có hiểu rõ sự tình đã qua không? Chuyện này không trách ngươi được. Là quan lại mỉm cười. Vì sao muốn nói cho ông ta biết t r â n tướng? Là muốn ép ông ta nói. Ngươi giết nữ nhi của ta giết thật tốt hay là muốn cho ông ta biết bảo bối của mình? Tất h k h i ế t n h n tâm, buộc ông ta xấu hổ không chịu nổi. Huống chi, cho dù ông ta biết t r â n tướng, sẽ không báo thù sao? t í n h t ì n h sư phụ ngươi không hiểu ông ta là kẻ có thù phải báo thù, sự việc cũng không giống nhau. Ông ta không biết t r â n tướng. sau đó chỉ giữ hận ý giết ta có thể khóc lớn một hồi. ông ta biết trận tướng, biết ta không nên chết. sau khi giết ta sẽ lại tự vận để bồi ta một sinh mệnh ngươi nói, ta có thể nào lại nói ra sự tình đã trải qua? hơn nữa, ta làm sao cho đúng được? tính cách của sư muội ta hiểu rõ nhất tuy nhiên đã sớm nên nghĩ đến đường tình thất bại, vì trốn tránh phụ thân trách phạt, nàng sẽ mai phục giết ta. ta thì không nên lại trở về, vốn dĩ chỉ cần viết thư chia tay, tìm người đưa cho nàng không phải đi về rồi ngấm ra. ta chính là kẻ giết người thân duy nhất của sư phụ, ông ta tìm ta báo thù đương nhiên ta chỉ có thể trốn tránh. Nhiều năm như vậy trôi qua, mọi việc năm đó đều đã phai nhạt, duy có một việc ta không q u ê n được, người thân nhất của sư phụ chết ở trên tay ta. La Quan c ó tất cả đều là lão nhân gia ông ta cho, ta lại hủy diệt tất cả hết thể của ông ấy, khiến ông ta nửa đời không được cười vui. Nói xong, La Quan dương mắt nhìn hướng Tống Dương. Ngẫu nhiên khi uống rượu, ta sẽ nghĩ ngợi lung tung. nếu năm đó liền như vậy chết ở trong tay sư muội cũng không chắc sẽ là chuyện xấu phụ thân vĩnh viễn sẽ không cảm thấy nữ nhi không tốt chỉ có một c á i nữ chết trong tay truyền nhân được dốc lòng t a i bồi trần phản một lòng báo thù nhưng làm sao khi tới lúc tuổi già thường phát hiện không ra chính mình trí nhớ dần dần suy thoái ông ta tìm không thấy ép không ra la quan may mà yến quốc mời dự họp nhất phẩm lôi đại tông sư đoán được đệ tử sẽ đại biểu đại yến xuất chiến Đây là cơ hội báo thù cuối cùng của ông ta, nhưng ông ta vẫn không có thể kiên trì đến cuối cùng. Người con ở Phượng Hoàng Thành, n à o tật mà bắt đầu chuyển biến xấu. Chỉ nhìn Trần Phản, thực sự đáng thương mà lại nhìn La Quan đâu? Người duy nhất đáng giận chính là nữ nhi của Trần Phản, đáng tử, nhưng nữ nhân ác độc này nếu có thể không chết, lại có thể đổi lấy cuộc sống bình yên cho thầy trò. Tống Dương không biết nên nói điều gì, chuyện này cũng thật không có cách nói nào, mà La Quan cũng không bắt hắn mở miệng, nói tiếp sau khi thuật qua lại h ủ y hẳn. Ngươi nói, ta muốn trở về thăm sư phụ, ông ta sẽ nhận ra ta sao? Trừ phi thầy cho thực sự gặp mặt, nếu không không thể có đáp án. Trần Phản tuy rằng mất trí nhớ, nhưng ai cũng không thể khẳng định. Ông ta liếc thấy trong nửa đời còn lại từng giây từng phút kẻ thù đều được ghi khắc trong tâm can, có thể hay không nhớ tới chút điều gì. Thấy Tống Dương Trần trừ không chắc, La Quan liền đại khái minh bạch, tạm thời không truy cứu cái gì, chuyển hướng đề tài. Vừa rồi nghe ngươi nói nguyên nhân ngươi và lão nhân gia ông ấy thích hồ điệp làm ngươi vì sao sẽ biết vị dược liệu này. Nhắc tới chuyện này, Tống Dương tinh thần dung lên, lập tức hiện ra vẻ mặt quan tâm. Phương thuốc này là cậu của ta vì Trần Phản nói ra, bọn họ hai người hẳn là người quen cũ, ngươi từ nhỏ đi theo Trần Phản cũng biết. Không ngờ còn không chờ Tống Dương đem vấn đề quan tâm nhất hỏi đến, là quan liền như mày. Như thế nào khả năng? Lão nhân gia ông ấy nhắc tới vị b ằ n g h ữ u thần y kia ta biết, nàng là vị nữ tử. Như thế nào có thể là cậu ngươi? A! Tổng Dương ngây ngẩn cả người. Cậu đương nhiên sẽ không là nữ tử. Rất nhanh hắn liền phục hồi lại tinh thần, tiếp tục truy vấn. Bằng hữu thần ý của Trần Phản, ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Sự việc cùng với dự đoán quả Tổng Dương lúc trước không k h ớ p nhưng con bướm lam rõ ràng là kỳ dược người đời không biết, bởi vậy không khó lại xuống phía dưới giải từng bước m ố t Ở giữa xuất hiện hơn một người. Vũ Ly có lẽ không biết Trần Phản. Nhưng hai lão quái vật này khẳng định đều nhận biết một người vị kia thần y bằng hữu, khiến Tống Dương chân chính vui mừng quá đối chính là đối với câu hỏi của hắn La Quan vững vàng gật gật đầu. Ta biết, nhưng nàng cũng không cùng người ngoài tiếp xúc. Ngươi muốn gặp nói chuyện với nàng, ta sẽ giúp ngươi chuyển lời. Nếu nàng đồng ý thì có thể gặp. Tống Dương từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hưng phấn dị thường, âm thanh không kìm nổi trong lòng mà có chút run rẩy, nói năng lộn xộn nói, mời, làm ơn nhất định chuyển đạt, cậu của ta gọi là Vưu Ly. nhưng có thể là giả danh, tuy nhiên không quan hệ. Bộ dạng ông ta dị thường dễ nhận thức, vóc dáng dường như gầy như gậy trúc, giấc ngủ không đủ trên mặt luôn lộ quầng đen dưới mắt, trời sinh duy nhất tính cách tối tha, não vận động không ngừng. Sau khi tống dương đem tất cả những gì chính mình có thể nghĩ đến, tất cả đặc thù liên quan đến Violy đều nói ra, còn ngại không đủ, lại còn dặn vài câu, cuối cùng nói với La Quan: Lam ơ n nhất định báo cho vị tiền bối kia biết, ta bất kể như thế nào cũng muốn gặp nàng một lần. Cảm tạ tiền bối. nói xong, thi đại lễ, La Quan p h ấ t tay đỡ ở ông hắn, mỉm cười, đứng cũng đứng không yên, thì chớ nghĩ tới thi lễ, lời ta nhất định c h u y ể n tới, về phần có gặp hay không, sẽ xem nàng. Tống Dương thật sự nói lời cảm tạ. Lúc sau hai người có nói chuyện phía một trận, không thiếu được nhắc tới Nhất phẩm lôi đúng như Tống Dương lúc trước sở liệu, La Quan sẽ đại diện cho Đại Yến xuất chiến. Tô Hàng nói quả nhiên không sai, Nhất phẩm lôi nhất định sẽ bị đưa về sau chậm lại mấy tháng, nhưng vì sao chậm lại La Quan không có hỏi qua? đây cũng không rõ ràng lắm nguyên nhân thoáng cái đã tờ mờ sáng la quan cho tống dương mượn chiếc xe đưa h à n trời về dịch quán hai người như vậy chia tay tống dương bị thương không nhẹ không nặng chính hắn tinh thông dược lý dưỡng thương không tính là việc lớn sau khi trở lại dịch quán kê ra phương thuốc nhờ tôi tớ hỗ trợ bốc thuốc tự mình đắp thuốc xong nghỉ ngơi một hồi tinh thần phấn chấn lên một chút đợi cho cơm trưa qua đi ông ta lại đi ra ngoài lần này đi lên phố lớn Tống Dương mới cảm giác đầu trọc của mình lộ rõ quả thực khiến người qua đường luôn chú ý nhìn về phía hắn cười. Tống Dương tự mình n h ề n ngấm. Thi tiêu hiểu sau khi hoàn tục còn mặc tăng y, không dừng é e là vì thói quen. Đầu trọc mà mặc quần áo bình thường quả thực không ra bộ dạng gì. Tuy nhiên h à nhờ ý hiện tại nếu mặc bộ đồ tăng thì càng kinh thế hai t ụ bởi hắn tới nơi này là nơi tụ tập c â u lan lớn nhất. Tuy rằng đã qua giờ ngọ, quá trưa, nhưng nói như kiếp trước, không quan hệ tới khu buôn bán Phong Nguyệt Phường. giờ phút này vẫn náo nhiệt như cũ, chỉ có điều lầu hoa mở cửa không nhiều lắm, lâu xương c á t càng không ngoại lệ. tiểu nha đầu diệp phi phi không có ở đây, tống dương đang do dự có nên vào hay không, không ngờ rằng người ở bên trong đã nhìn hắn. diệp phi phi theo cửa sổ lộ ra nửa thân mình, gọi hắn lên không. thường ngày bình tĩnh như thế nào, dẫu sao cũng chỉ là thiếu nữ mười mấy tuổi, trung q u y tâm tư có phần hoa bát, chợt thấy tống dương biến thành đầu t r ọ c xấu xí, diệp phi phi không nhịn cười lên tiếng đi lên đi. Lý Minh k ỳ i không ở trong lầu, nhìn qua thân phận nha hoàn đón cửa hèn mõm nhất, thực tế lại là quản lý của lầu tử. Khi gặp mặt Diệp Phi Phi đã khôi phục vẻ lạnh lùng, ngay một câu tiếp đón ân cần thăm hỏi đều không có. đưa Tống Dương vẫn đi đến hành lang cuối cùng phòng cuối cùng dãy hành lang, giơ tay chỉ ra, ở trong này. Đàm Quý Đức, Tống Dương hơi có chút bất ngờ, còn tưởng rằng sẽ được giấu ở trong căn phòng bí mật ở nơi nào đó. Diệp Phi Phi không có vẻ gì đồng ý với câu nói đó. nếu yến binh biết ông ta còn ở đây, căn phòng bí mật có thể giấu được sao? Tống Dương ha hả cười, không nói thêm nữa nói, cất bước đi tới. n ă m đó huy chấn mang gì? Một thế hệ danh x o a m ư i năm trước chỉ huy thiên quân vạn mã quyết chiến xa trường, trước đây quân yến trăm tuổi, hạt mứng được phó thừa tướng dẫn nhìn qua mình một chút, cẩn thận ngấm lại. Tống Dương thậm chí còn có thể nhớ lại lúc ấy bước chân hôi hổi, tiếng cười vang dội như hiện giờ cũng không phải người bỏ đi, gây còn xương b ọ c ra. Nam nhiều năm được hộ lý chăm sóc cẩn thận cơ thể cũng khó tránh có chút héo r ú t Lão nhân câu lũ, sắc da ảm đạm không ánh sáng, miệng nửa hé, hơi ghé sát vào chút có thể ngửi được hơi thở của ông ta, ông ta mang mùi t a n h t u i Còn ngẫu nhiên mở hai mắt, con ngươi đục ngầu ánh mắt tán loạn, không biết ông ta muốn nhìn cái gì, cũng không biết ông ta còn có thể nhìn đến hay không. Tống Dương thở dài đem dược vật tùy thân mang đến, c h â m thạch và đám đồ vật ứ n g dụng lấy ra, bày xong, giơ tay lấy cổ tay lão x o á bắt đầu chuẩn bị. Chương 124, ngươi tới tìm cô nương sao? Trần bệnh cả buổi, chỉ là Trần bệnh mà không trị được bệnh. Những biện pháp điều trị thông thường như nhìn, nghe, cắt, châm cứu, đến cả cao thủ thử dùng võ công tìm kinh mạch, tìm hơi thở, phân biệt huyết b ố n tất cả bản lĩnh của mình tống dương đều đem ra dùng hết rồi. Thân thể mang nhiều chứng bệnh, trong các loại bệnh tống dương học từ Viu t h á y y, hoặc là có nghe nói qua vừa có độc vừa có bệnh, thăm dò chẩn đoán cần phải kỹ càng, tống dương cũng chắc chắn. Đàm Quý Đức mắc bệnh hiểm nghèo, độc xuất từ tay Đồng Môn, Đồng Môn của cậu. Sự việc gần giống như phỏng đoán của Tống Dương, kẻ hạ thủ phần nhiều là Quốc sư. Nhưng nói đến trị bệnh, nếu Vu Thái Y dốc toàn lực ra tay, hại chết một người, liệu Tống Dương có đủ bản lĩnh chữa được bệnh không? Đạo lý đơn giản là giống nhau, Đàm Quý Đức là người quan trọng, không thể để ông ta chết cũng không thể để ông ta sống. Điều quan trọng là không thể được chữa khỏi, Quốc sư sao không ra tay đến cùng, để phòng quái bệnh sẽ được người khác chữa khỏi. Tống Dương nghĩ được một cách. nhưng cứu sống được dựa vào bản lĩnh hiện tại của hắn chưa đủ mà quan trọng là số mệnh lúc đầu Vu Thái Y dùng lửa tiêu hủy toàn bộ những gì mình đã học Tống Dương đối với Tân Lương sau đó lại không có cơ hội học tập bản lĩnh của ông trước đây học được bao nhiêu sau này hắn chỉ còn lại ít nhiều Tống Dương làm sao có thể cam tâm từ đầu tới cuối phải tìm hiểu nghĩ mọi phương pháp để tìm ra cách không ngờ mặt trời đã lặn ở đằng tây sắc trời dần tối Tống Dương thở dài không thể lại phí công vô ích đứng dậy rời khỏi phòng Không biết tự khi nào Lý Minh k ỳ i đã trở về, vẫn mặc bộ quần áo màu đỏ, đợi ở hành lang, nhìn thấy hắn đi ra lập tức nên đón. Sao rồi, có chữa được không? t ố n g Dương không trả lời, nói: Trên bàn ta có để lại một bài thuốc, liều lượng cách dùng đều viết rất rõ ràng, uống thuốc vào, chí ít có thể duy trì được tình trạng hiện nay. Lý Minh k ỳ i nhún mày, tỏ vẻ không hài lòng, nhưng trong đôi mắt nhung huyền lại biến thành một vẻ phong tình. Nói như vậy, là vẫn chưa chữa được. nếu đã như vậy cần gì phải chăm sóc nữa ông ta là một mối hoạn t ố n g dương lắc đầu vẫn có cơ hội nhưng cần một thời gian nữa lý đại gia nghi hoặc nếu không chữa được sao lại có cơ hội t ố n g dương đáp qua vài ngày nữa có thể ta sẽ gặp một người bạn là thần y bà ấy có lẽ sẽ có biện pháp nếu quả thực không có hy vọng ta sẽ nói với lý đại gia lý minh ki không thể tiếp tục kiên trì t r ấ n quốc công mắc bệnh là một mầm hoạn nhưng đàm quy đức tỉnh lại lại là bà bối nàng cũng không nỡ giết chết ông ta như vậy, liền nhẹ nhàng nuốt cảm, chuyển đề tài. Về đi, hay là qua đêm ở đây. Nói xong, khoe miệng n ế t lên để lộ vài nếp nhăn khi cười. Nếu ở lại, sẽ có mỹ nhân chăm sóc cho ngươi, yên tâm đi, ngươi sẽ được giảm giá, sau này sẽ không tính b ắ t đâu. Tống Dương lắc đầu cười. Ngày mai ta phải vào c ù n g hôm nay qua đêm ở đây. Lý Đại gia đứng nói chuyện không đau lưng sao? Xin cáo tử, mấy ngày nữa lại đến, ngoài ra thời gian sát thuốc. Phương thuốc này có chút đặc thù, sơ suất là r ư ớ c lấy phiền phức lớn. Ngươi không cần dặn. Lý Minh Kỳ cười, đưa tay lên phía trước, sờ sờ cái đầu trọc của Tống Dương. Ta cũng không ở lại đây. Nếu có cơ hội, nếu như ngươi thật sự phải đi về thì thật sự về mới được, không thể ra khỏi lậu xương cắt, lại chạy tới hoa lâu k h á c vui vẻ. Quả thật làm chúng ta đau lòng, ngươi sẽ không được giảm giá nữa. Tống Dương cụ một tiếng, không tiếp tục nói lời vô nghĩa cáo từ rời đi. Hắn cũng không để ý tới lời dặn dò của Lý Minh Kỳ. sau khi rời khỏi lậu xương cát tìm người hỏi đường đi thẳng tới lan nhược tự không có chuyện gì quan trọng chỉ là có chút tò mò vốn dĩ không có hứng thú gì với nơi đó nhưng biết nó và tô hàng có liên quan vì tò mò mà đến không biết cô nàng một mình sắp xếp lan nhược tự thành hình dáng thế nào đã đến được phong n g u y ệ t phường thì đi một vòng một tòa nhà nghiêng trông có vẻ những tảng đá trước cổng có thể đổ sập bất cứ lúc nào trên có khắc ba chữ lớn lan nhược tự đằng sau nó bao phủ một không khí h ắ c á m cùng với ánh đèn dầu leo lắt càng lộ vẻ tối tăm. đi qua cổng chào, một con đường nhỏ trải đá loang lổ, rất nhiều cây hai bên đường đã heo v ứ a những cây cổ thụ d ụ n g hết lá trơ trọi. một làn gió ấm áp lướt qua, làm giảm nhiệt độ, trở nên lạnh lẽo. không có á n h đến, không có nha hoàn nên đón, chỉ có một ngôi thần điện đổ nát lặng lẽ đứng ở cuối con đường nhỏ, cánh cửa gỗ lớn dường như lâu lắm không được tu sửa, đã lộ ra những đường dạn, trong đó chui ra vài con mối nhỏ. cửa gỗ hở khép. Một cơn gió vô tình lướt qua cũng làm cho lay động, đánh động những con mối, dường như chúng đều đang sống, đang liều mạng c h u i ra ngoài. Quả thực là nơi ở lý tưởng của kiến quỷ. Tống Dương xài bước vào đại điện, ánh mắt c h ợ n sáng lên. Có một chiếc đèn lồng màu đỏ, không biết bị ai đó ném trên mặt đất, miễn c ư ơ n g chiếu sáng lên xung quanh. Phía trong đại điện, một pho tượng thần lớn, không biết tên gì, giống như thân hình của một vị Phật, bộ mặt hung t n đôi mắt màu đỏ nhìn thẳng vào người đến. Mà trên tượng thần có người. một cô gái trẻ đầu b ù tóc rối, quần áo b ạ c màu, chân trần nhẹ nhàng ngồi trên cánh tay vươn ra của tượng thần, dựa vào vai thần, trong miệng khẽ hừ với giọng du dương, trong tay cầm một vò rượu nhỏ, đang uống một mình. Tống Dương vào cửa, ánh mắt cô gái cũng chuyển động theo, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng nét cười, nụ cười càng ngày càng mở rộng, nhưng nếu như nhìn kỹ, con ngươi của nàng vẫn lạnh lùng, không lộ chút vui mừng. Nhìn một lát, nàng cười hỏi, người tìm ai? Vừa nói xong, không người đứng dậy. rất giống một con mèo phát hiện ra con m ồ i trên cánh tay lớn của pho tượng bản thân càng lộ vẻ của một cô gái liêu yếu đào t ơ chỗ mê người tất không cần nhiều lời t ố n g dương không biết nên trả lời thế nào ta tìm cô bản thân không muốn ngủ không phải đùa giỡn ta tìm bà ngoại tìm bà ngoại làm gì chẳng có chuyện gì chính đáng miễn cưỡng lắc đầu chẳng tìm ai ta đi nhầm n ụ cười biến mất cô gái lại dựa vào vai thần lại lẩm nhẩm hát uống rượu không thèm liếc nhìn t ố n g dương đ ố n g Dương cũng rất xấu hổ, đưa tay gãi cái đầu t r ọ c g i ơ tay lên cánh tay háo rất xuống, lộ ra sợi dây bằng chân trâu sặc sỡ cổ quái. Lúc này đột nhiên một tiếng cười không ra nam nữ vọng đến, người đến là khách quý, các con cầm đèn. Thần điện thiết kế tinh xảo, không đỉnh, bốn bức tường lắp đặt không biết bao nhiêu đèn hoa sen. Bình thường không đốt đèn, nhưng dưới mỗi một đèn đều có một con đường dẫn dầu, tất cả đường dẫn dầu đều thông đến một cái đại tế đỉnh của tượng thần. Cùng với tiếng cười cổ quái vang lên. có người đem n g i lửa thắp vào đỉnh dầu, lập tức trăm ngàn đường dẫn dầu dọc theo bốn vách tường n g ỗ n lượn, cảnh tượng kinh người. lập tức sau đó là tiếng hỏa diễm thình thịch vang lên, ánh sáng rực rỡ, thần điện m u a ám phút c h ố c đèn đuốc sáng trưng. trong vách tường thần điện cất dấu huyền cơ, lúc u tối có vẻ âm u, lạnh lẽo, nhưng khi đèn đuốc thắp lên lại thấy nó rực rỡ huy hoàng vô cùng. còn pho tượng thần hung h ắ n đó, không biết được tạo ra bởi một người thợ lành nghề nào. trước đại điện chỉ có một một chén dầu, ánh sáng chiếu xuống từ đó, nó hung manh ngắc đẩu. n h ư n g lúc này, ánh sáng rực rỡ từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, đại thần hung ác đã biến thành một khuôn mặt cười, hiền từ thân thiết, dường như đang chúc phúc cho nhân gian. Trong d i ấ u hỏa còn thêm hương liệu đặc biệt, mùi hương làm người ta muốn say tỏa xuống cùng ánh sáng. Cơ quan cung đỉnh cũng đồng thời chuyển động, tỏa ra vô vàn đóa hoa một nhóm thiếu nữ xinh đẹp, đoan trang, bẽn lẽn từ sau tượng thần đi ra, vây quanh một thiếu phụ trung niên, nên đón tôn g dương. Nhưng trong khoảnh khắc, sâm la điện b u n g biến thành lăng tiêu cát. đặt mình vào trong đó chỉ có một cảm giác chỉ một bước từ nơi u minh bước vào tiền cảnh trừ khi là yêu tình nếu không ai có thể nghĩ ra làm ra được những điều này Lan Nhược t ự quả nhiên là Lan Nhược t ự khó trách ngay cả Cố Chiêu Quân không bao giờ quên nơi này mặc dù sớm biết Tô Hàng n u â n Hoa khoe sắc trong lòng sớm đã có chút chuẩn bị Tống Dương vẫn bị tình hình trước mắt chấn áp vừa giật mình vừa buồn cười cũng là từ đầu đó đến hắn có thể không nghĩ ra những cô gái xinh đẹp đó có phải là cô gái Tô Hàng không? điều làm cho Tống Dương giật mình còn ở đằng sau bà ngoại. Bà ngoại đúng thật là bà ngoại, đầu v ư ơ n g mặt lớn, dáng người cao to, rõ ràng là nam nhân, nhưng mặt đánh phấn trắng, mình mặc áo lót cao quý, trên mặt không nớt nở nụ cười nhưng không có chút biểu cảm, nhưng hắn đang cười, ai cũng đều nhìn rõ hắn đang vui vẻ bốn. Một mình uống rượu cùng với tự thần, vẻ mặt bà ngoại đều hiện ra qua ánh mắt, ánh mắt của hắn đang cười. Bà ngoại được Tả Hữu rượu đi, bước thẳng tới trước mặt Tống Dương, đưa hai ngón tay ra nhẹ nhàng nắm cổ tay hắn. Ung dung ngắm chui t r chân châu tô hàng đã tặng hắn, lập tức phá lên cười. Khá lắm, khá lắm. Bọn thị nữ cũng cùng cười vui vẻ. Mấy kẻ to gan lặng lẽ xuống lại tiến lên, đưa tay sờ cái đầu c h ọ c của Tống Dương. Bên t h a i Tống Dương có tiếng thở nhẹ, đang lúc vui vẻ, ánh mắt bà ngoại chợt lộ vẻ hung quang, quát các thị nữ. Tất cả cú ngay. Tiếng quát như sấm, bọn thị nữ thất sắc, hốt hoảng tối lui. Ánh mắt bà ngoại lại hướng về phía Tống Dương dịu dàng trở lại, giơ ngón tay lên. d ù n g giáp hộ hướng về phía hắn hư điểm, dịu dàng nói: "Cháu ngoan, đi theo ta." Nói xong, xoay người dẫn Tống Dương đi về phía sân sau đại điện. Đám thị nữ thì đứng tại chỗ cũ, thấy nam nhân đi rồi, họ cũng không yên lặng, cười vui vẻ vô cùng thân thiết. Hai bên hành lang dài r c h nát, nhà hoang san sát, không cần hỏi, mỗi một gian đều là ôn nhu hương. Bà ngoại vừa đi vừa hỏi: "Thống công tử có việc gì thế?" Xung quanh không có người, gã nói chuyện cũng không giả làm r a v ẻ nữa. nhưng vẫn là g i ọ n g bán nam bán nữ, xem ra cổ h ọ n g gạ vốn như thế. Tống Dương không vui, lắc đầu nói, không có chuyện gì, chỉ là đến xem thử. Bà ngoại khe g ậ t đầu, cũng không hỏi thêm, không dừng bước, dẫn hắn đi thẳng tới trước cửa một căn phòng lớn. Đứng yên chờ ta. Nói xong xài bước vào phòng. Bà ngoại quay trở lại rất nhanh, cười nói với Tống Dương, vào đi, vừa đúng lúc hàng tỷ ở đây. Đây là tin tức ngoài dự liệu. Tống Dương đẩy cửa bước vào phòng, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp. mặc quần và áo phông, vẻ mặt tươi cười, đang lắc lư chạy lại nên đón không phải tô hàng thì là ai. tô hàng cười hì hì, vốn định nói điều gì, kết quả liếc nhìn thấy đầu c h ọ c của t ố n g dương, liền ngây người rồi lập tức cười ha h ả bình luận một câu rất gác nhưng cũng không sai. sau đó nàng mới chuyển đề tài, hôm nay nhập cung đi kể chuyện, vừa mới đi ra, chợt nảy ra một ý đến đây xem thử, cho nên ôi, ngươi không thể biết ta đang ở đây. tô hàng nghiêng đầu nhìn t ố n g dương, cười, không phải ngươi tới tìm ta. bà ngoại cũng nói không phải ngươi đến tìm ta vậy ngươi đến là tìm các cô nương chương 125, t r i cháy cảm giác vừa kỳ lạ vừa thân thiết không kìm nổi mỉm cười tô hàng bất ngờ hoan hô một tiếng nhảy lên ôm cổ hắn l a y l a y nàng rất thích hắn chỉ ôm vậy thôi cũng không đủ vui vẻ đủ rồi tô hàng buông lỏng vòng tay kéo hắn ngồi xuống bên bàn ngồi xuống rồi nói nàng nhíu mày trên bàn có đèn xung quanh sáng ời tô hàng nhìn thấy mặt tống dương đầy bụi vẻ vui mừng trên khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên tan đi. bị bệnh hay bị thương? t ố n g dương cười cười. bị thương, điều dưỡng một chút là được, không phải đã nói với nàng ta là t h ấ y thuốc sao? không phải lo. sắc mặt tô hàng sầm xuống. ai đánh? ánh mắt nàng thay đổi, ánh mắt như một con sư tử cái thấy con mình bị truy đuổi, phẫn nộ, oán độc, cùng với sát khí như phảng phất mùi máu tanh n ồ n g t ố n g dương vất tay xua ánh mắt của nàng, cười. tối hôm qua náo loạn là có hiểu lầm. hiện giờ thì không sao rồi người làm ta bị thương cũng coi như bề trên của ta không ngờ nàng lắc lắc đầu ta mặc kệ đánh người là không được trên đời này tô hàng không coi ai ra gì hết ngoại trừ người thân vừa mới tìm được trước mắt tống dương là duy nhất trong mắt nàng hắn bị người ta đánh cho bị thương nàng không thể buông tha mặc dù người làm hắn bị thương hắn coi như bề trên nhưng ở thế giới này tống dương không có ai thân thích đơn giản chỉ có thế tô hàng không giữ nàng không quan tâm Đại bố nhung nàng thích nhất chỉ cho phép người khác đối xử tốt với hắn. Tống Dương nếu m à y thành thật nói, không cần nàng quản, ta muốn nhờ nàng sẽ tự nói. Ngẫm nghĩ một lát, không kìm nổi mỉm cười. Sao nàng lại theo cậu như ta? Tống Dương thực sự sợ nàng làm bừa, giọng điệu rất bình tĩnh, cuối cùng làm mất đi ý niệm trong đầu nàng. Tô Hàng n i í u môi, cuối cùng mới nghe lời. Dù sao kẻ đó cũng không được đánh người. Dứt lời, rất nhanh nàng đã lại vui vẻ, cười tủm tỉm hỏi hắn. Lan Nhược Tự của ta thế nào? Tống Dương gật đầu mạnh, cười. Còn cả bà ngoại nàng nữa, nàng rất được đó chứ? Tô Hàng vui vẻ cười to. Là ta rất may mắn. Bà ngoại ta là thái giám tay chân vụng về đắc tội với cảnh thái, vốn phải bị xử tử. Vừa vặn khi đó ta ở Lan Nhược Tự, càng nhìn càng thích người đó, bèn thay người đó cầu tình, giữ lại được mạng sống. Nhắc tới bà ngoại, Tô Hàng cũng đổi sang chuyện chính. n g ư ờ i đến vừa lúc, ta vốn định đêm nay đưa bà ngoại tới dịch quán tìm ngươi. Hôm nay nói chuyện với cảnh thái, đại khái biết được chuyện nhất phẩm lôi kia sẽ chậm lại, là vì cao thủ lâm thời áp trận có chút không chịu, trước trận đã rời khỏi tình thành. Chủ tướng vắng mặt, yến quốc không nắm chắc phần tất thắng nên phải lui luận võ lại sau. Còn về phần chủ tướng yến quốc là ai, tại sao đến sắt nút lại rút lui, tô hàng không thể hiểu. Khi nghe cái tin này, tống dương cũng không rõ lắm, nhưng cẩn thận cân nhắc lại, liên tưởng tới một khả năng, vô tình nhíu mày, tô hàng thấy sắc mặt hắn thay đổi nhẹ giọng hỏi: sao? Tống Dương lắc lắc đầu, nghĩ tới một chuyện, nhưng phải cân nhắc cẩn thận, lại cười cười, đứng dậy nói với nàng: Sáng ai muốn vào cung gặp Cảnh Thái, đi về trước thôi, sẽ lại gặp n g ư ơ i Hiểu được hắn vẫn còn chuyện lớn, không tiếp tục ở lại, nhưng khi được đưa tới cửa, không tránh nổi mềm lòng ôm lấy Tống Dương, nói nhẹ nhàng: Buổi tối hôm trước ngươi tới giết ta, bị ta bắt được. Đêm qua ta không ở đây, ngươi liền bị thương. Hôm nay ngươi lại chạy tới nơi này lại bị ta gặp, ngươi n g ố c vậy sao? để cho ngươi chạy loạn bên ngoài tỷ tỷ rất lo lắng. Nàng kiễm chân nhẹ nhàng thơm một cái lên c h ắ n hắn. Làm gì cũng phải thật cẩn thận. Tống Dương xoa đầu nàng, không nói thêm cái gì, xoay người rời lan ngược tự, không tiếp tục trì hoãn, quay lại dịch quán. Trong lòng hắn có chuyện, đi thẳng vào phòng mình, nhưng không đợi hắn t ĩ n h tâm cân nhắc cẩn thận, A Y quả đã đẩy cửa phòng, thò đầu vào ngó nó, cười hì hì, quay lại rồi hả, chờ ngươi lâu quá, có chuyện muốn nói với ngươi đây. A Y quả bước vào. có ghế không ngồi mà ngồi lên bàn, hai tay vung dậy, mặt mày hớn hở. bé con ngươi nói chuyện thật hay, hỏa lão đạo thực sự có chút bản lĩnh. hôm nay ta và lão có nói vài câu. đốt hoàng cung là đại sự, thống dương thầm run. an nói cẩn thận, cẩn thận thế nào cũng không thừa. hỏa đạo nhân chịu không nổi a y quả đe dọa, lại bị nàng cho an tam thập tam t i ê n sau 66 ngày ra m ụ c nát, 99 n g à y chịu đủ mọi tra tấn mới có thể chết. sau khi chết vẫn không được can bình, vẫn còn chảy nước ra. bắt đầu sợ hãi nghiêm túc nghiên cứu chuyện phóng hỏa nhưng hiện giờ vẫn chỉ có thể đưa ra một chút ý kiến đại khái hoàng cung canh phòng xâm nghiêm muốn lẩn vào phóng hỏa là chuyện không tưởng muốn n ố t hoàng cung ngọn lửa này chỉ có thể từ ngoài thả vào theo như ý tưởng của hỏa đạo nhân chuyện quan trọng đầu tiên là phải làm thật nhiều hỏa điểm thuận hướng gió xung quanh hoàng cung khi gió và cơ hội gặp nhau nhiều nơi cùng bùng lửa lên cuối cùng đại hỏa sẽ như một cơn sóng quét sạch hoàng cung khô nhờ d thể cứu chọn hòa điểm bên ngoài là bản lĩnh của hòa đạo nhân về khoảng cách, thế lửa và nhiều cái khác đều phải có kiến thức chuyên môn ít nhất khi bố trí cái này không cần người ngoài hỗ trợ nhưng máu chốt nhất thiên thời hòa đạo nhân không thể lo sức gió, hướng gió, dòng khí lưu đều đã bị kiến trúc ảnh hưởng nên khó có thể nắm được hơn nữa cục diện này ư ớ c c h ừ n g diễn ra ở non nửa toàn tình thành thật sự quá lớn hòa đạo nhân khó có thể nắm chắc cứ như vậy cho dù xung quanh lầu các đều bị đốt Đại hỏa cũng không chắc có thể lan vào tận hoàng cung. Tuy nhiên, theo như ý của A Y quả và Tống Dương, cho dù là đánh cuộc với đại vận bọn họ cũng sẽ thử. Bất kể thế nào, hỏa đạo nhân cũng phải đốt cho được ngọn lửa này. Mất đầu cái này lao tránh không nổi, nên lão không chút do dự. Đúng như A Y quả nói, nắm v ư ơ n g chuyện xem hướng gió chính là bản lĩnh của người mù. Dù dẫu kẻ thù của mình cũng coi như là chút t ì m vui trong t a y đắng của lão đi. Người mù cũng thực có buồn sự này, lão tự xưng là truyền nhân quỷ cốc. Vốn có sở trường về thiên tượng, tính toán thiên thời, mà đôi mắt mù lại giúp cho cảm giác của lão nhẹ bén dị thường, chỉ cần có thể nắm rõ được tình hình hoàn cung, lại dựa vào thời gian mà tính, đích xác có thể tính ra các hướng gió thổi vào, q u y tích lưu động. Lúc này A Y quả phải đi tìm người mù. Đại khái nói qua một l ư ợ n lão cúi đầu trầm tư một lát, trầm rãi nhấc mí mắt, trầm giọng nói: Người yến dùng lễ yến làm nhục Nam Ly ta, người mù từ nhỏ ở trong núi sâu học nghệ, sau khi xuất sư vẫn luôn được người đời tôn kính. chưa bao giờ phải chịu đại nhục này, phải thực sự khơi lên một trận đại hỏa như thế, người mù này dù cho máu chảy đầu rơi cũng đáng. A Y quả mừng rỡ, liên tục tán thưởng. Lão h á n ngươi không kém hỏa lão đạo đâu. Nghe được sự so sánh này, người mù cười nhẹ, bắt đầu chuẩn bị các dụng cụ t í n h hương gió. Nhưng một canh giờ sau, A Y quả quay lại tìm lão mới ngạc nhiên nhận ra lão đã bỏ chạy. Tống Dương A một tiếng, chạy. Ngay cả chào cũng không thèm chào, chạy một mình, chỉ trách ta mềm lòng. tin lời l a o nói hùng hồn, còn nghĩ l a o thực sự có khí phách. A Y quả xấu hổ xoa xoa tay, ta ra ngoài tìm, nhưng tình thành lớn như vậy, g i ú p đỡ phóng hỏa là bị tội thiên đạo v ậ quả. Chu Di c ử u tộc nhưng nếu không rút, đừng hòng yên với hắc khẩu dao. Người mù cũng đã nghĩ cẩn thận, chuyện này có nên đi tìm tả thừa tướng không? Nhưng A Y quả vừa tìm tới đã đưa ra chiêu bài của Tống Dương, Hồ đại nhân rất thân thiết với Tống Dương, nói không chừng chuyện phóng hỏa này là triều đình Nam Lý muốn báo thù chuyện ở Biên Quan. hay đi tìm yến quan mật báo. Thứ nhất không bằng không cứ đối phương làm sao tin, nhất định sẽ đuổi mình về dịch quán. Thứ hai dù thế nào lao cũng là người nam lý hoàng cung yến quốc nếu thực bị đốt cháy lao sẽ rất vui mừng chỉ cần không phải mình phóng hỏa là tốt rồi người mù suy nghĩ một hồi thật sự không có đường lui nào nên không chút do dự bỏ trốn quan cũng không làm nhất phẩm lôi cũng không đi chuyện gì cũng không cần cái mạng già yếu của mình thống dương lẳng lặng nhìn áy quả cũng không biết nên nói gì nàng c ư ờ i n g ư ợ n a Nghe nói tối nay ăn cá, ngươi thích ăn cá không? Vừa lúc này, cách một tiếng cửa phòng mở ra, Nam Vinh h ế u Thuyên nhẹ nhàng đi vào, vẫn như thường ngày, đẹp đẽ quý phái, mỹ mạo đoan trang, nhưng thực sự không khiến cho mắt người ta sáng lên, không phải là nàng mà là sau lưng nàng người mù. Tiểu mỹ nhân của ta, nàng đúng là chi kỷ của ta, sao biết bắt người mù lại cho ta? Nam Vinh mỉm cười, không biết ngươi và Tống Dương vụng trộm nghiên cứu cái gì, tuy nhiên ta chỉ thấy các ngươi tìm h ỏ a đạo nhân. Hôm nay lại thấy ngươi tự dưng chạy đi kiếm người mù, tóm lại là một đại sự gì đó, nhưng chưa chắc tất cả mọi người đều lớn gan như hai người. Ta giúp ngươi để ý tới lão một chút. Nói xong, chỉ người mù. Người tìm lão không lâu, lão liền đi ra ngoài cửa. Ta bèn đi theo một lát, đợi tới cửa thành, đại khái hiểu được ý lão, liền đưa lão nhân ra về đây. Nói xong, đôi mắt xinh đẹp liếc Tống Dương. Rốt cuộc các ngươi mưu đồ gì? Không ngại nói cho ta chứ? Không đợi Tống Dương gật đầu. Áy quả cướp lời g ậ t đầu, không ngại, không ngại, để ta giảng cho bé con. Sau đó thay một bộ mặt g i ữ tợn đi tới trước mặt người mù, nhưng lập tức nghĩ đến mình trông hung ác thế, người ta không nhìn thấy cũng không líc gì, cũng hơi nản lòng, chỉ hung t ậ nói n nhanh: Lão tử sẽ trói ngươi lại, xem ngươi chạy. Tống Dương đơn giản hơn nhiều lắm, bước tới trước mặt lão, nhét một viên thuốc vào miệng lão, đồng thời ấn ấn vào hiết hầu, ngay cả tư vị viên thuốc lão cũng chưa kiểm đếm, trực tiếp nuốt thẳng. t i ê n bối đừng chạy nữa. không tốt đâu, viên thuốc này cứ cách mỗi ba ngày cần một lần uống thuốc giải, ta sẽ cẩn thận nhớ rõ. Quay về Nam Lý ta sẽ giải hoàn toàn. Dứt lời, hắn lại nâng một tay lên, giải một nhúm bột lên một chậu hoa, nháy mắt hoa r ụ n g cây chết, lá cây khô đen. Ta thật sự sẽ dùng đ ộ c a y quả nhỏ rộng n h ắ c nhở, lao không thấy đâu. Tống Dương cũng mất hứng, nghĩ nghĩ một chút, lại nhấn mạnh, quỷ cốc cần tốn nhiều công sức để đ ó t đi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1 2 t r ư vong quốc t h i đạo là liều mạng với ngươi. Sau khi đám người a y quả rời đi, trong phòng cuối cùng lại yên tĩnh. Tống Dương uống thuốc trị thương xong, xoay người nằm lên giường, đầu gối lên tay, bắt đầu tĩnh tâm suy nghĩ về tin tức tô hàng nói cho hắn. Thuốc trị thương có tác dụng an thần, từ Nam Ly đến tỉnh thành một đường mệt nhọc, từ khi tới dịch quán lại chưa từng an nhàn một chút. Tinh thần của hắn đang cực kỳ mệt mỏi, miễn cưỡng cố gắng một chút. thấy kiên trì không nổi b è n nặng ngày ngủ đêm nay không ai trèo từ cửa sổ vào cắt đầu hắn tống dương cũng ngủ được kiên ổn nhưng vừa mới n g à y ở dịch quán bốn nước ngoài đường cái bỗng nhiên huyên náo thái giám miến cung quan viên lễ bộ y ế n quốc dẫn theo một đám tôi tớ đi thẳng vào trong dịch quán nói rằng tất cả mọi người đi rửa mặt trải đầu chuẩn bị hôm nay sẽ vào cung đám tôi tớ đun nước ấm rót vào trong thùng tắm kể cả sứ giả hoặc kỳ sĩ phó lôi tất cả mọi người đều không ngoại lệ trước khi vào cung phải tắm rửa sạch sẽ Khi vào thùng rồi còn có tôi tơ yến cung chuyên hầu hạ, hoặc có thể nói là giám thị. Còn những nữ khách như Tiêu Kỳ, Nam Vinh, t i ế n Quốc cũng nghĩ rất chú đáo, phái tỷ nữ ở lại. Sau khi tắm rửa, thay quần áo như người yến. khoảng Quần áo dày mũ này chắc chắn đã được chuẩn bị từ trước. Đoàn sứ giả lớn nhỏ đều được chuẩn bị trang phục kết kiến giống hợp nhau. Chẳng qua là khi mới đến t ỉ n h t h à n h người yến mang đến cho đoàn bọn họ quần áo khác, cũng đã có quan yến nói lại việc này, đồng thời cũng có lấy đi triều phục của mọi người để cắt. chỉ có điều Tống Dương khi đó còn đang bận đông bận tây, không biết mà thôi. Quy củ của Hiến quốc tuy cổ quái nhưng Tống Dương hơi cân nhắc một chút đã liền minh bạch. Tất cả trình tự này được thực hiện đầy đủ, cho dù có bản lĩnh to bằng trời cũng đừng mơ tưởng giấu được dọc vào cung. Sau đó không lâu, bình minh n m ái ấm áp lan tỏa khắp t ỉ n h thành, dịch quán các nước đều bận bận rộn rộn, tất cả mọi người đều lên xe vào cung, được thái giám dẫn đường chậm rãi đi vào hoàng cung, chờ bọn họ tới trước cửa cung, lại một phen điều tra cẩn thận nữa. n g à y trước Hoàng Thành, một tòa đài cao ngất vững trái, trên lầu cao treo tấm biển lớn, ba chữ to t h i ế p vàng như rồng bay phượng múa, Thiên Nhất Phẩm. Đây là nơi tứ phương trung thổ đều tập trung lại, tất cả Nhất phẩm lôi ở khắp tỉnh thành đều tập trung ở đây, cùng nhau ở lại nơi dành cho Quang gia, là nơi ai nấy đều mong chờ. Vở kịch bắt đầu. Lúc này không ai biết, sự chờ đợi h ư n g phấn sớm đã bị nước cuốn trôi đi. Giữa giờ thì trong Yến Cung liên tiếp vang lên tiếng hát tiếng uống, sự tiết bốn nước vào Yến Cung mất luận mạnh yếu. m ư i nước vào cùng chỉ được 11 người, một người làm chủ, 10 vị phó lôi cao thủ vào gặp tiên đế, lễ nghi phiền phức gần như không bao giờ dừng. So với lần trước gặp phong long đế ở phượng hoàng thành còn dườm ra hơn gấp bội. Cảnh thái cao cao tại thượng, trên mũ rồng một tấm rèm châu b ư ơ n g rủ che nửa thánh an, không thể nhìn ra sắc mặt. Tống Dương không nói gì, đứng trong đội ngũ cùng mọi người thi lễ, mỗi khi có cơ hội đều ngước mắt nhìn cảnh thái, chính là người này. l a o và quốc sư hợp m ư u giết mình một lần, giết Vu Thái Y một lần. chỉ khác mình còn chưa chết thân nhân vừa x ô i tay sắp chết đã bị kinh h nhởn chính là kẻ này chỉ tiếc vị quốc sư kia không c ó ở đây chư vị đại quan yến quốc đều ngồi trong kim loan điện chỉ duy có quốc sư là không có thi lễ xong xuôi tống dương và đội tuyển thủ phó lôi ngồi vào một bên sứ giả bốn nước lần lượt bước lên s ư ơ n g quốc cảnh thái đế nhất nhất đáp lại lời đế vương biển tứ lệ lục hoa lệ mà tối nghĩa có tới hơn nửa là tống dương nghe không hiểu gì mất tiêu một ngày cuối cùng những lời giả dối Những lễ nghi d ư ờ n g già cũng chầm dước, Cảnh Thái Đế ngồi trên Long Y d ư ờ n g như cũng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lướt qua Ba Cường Quốc, trực tiếp dừng tại đội ngũ Nam Lý, vứt hết những lời t h ừ a hỏi thẳng: Trẫm nghe nói Phó Lôi k ỳ Sĩ của Nam Lý không phải võ sĩ, Hồ Đại Nhân đã sớm chuẩn bị lời giải thích, bước lên một bước đang định nói, Cảnh Thái không chờ lao mở miệng, phất tay cười. Mấy lời văn vẻ đọc nghe phát chán, không cần giải thích, Hồ Đại Nhân chỉ cần nói trẫm nghe, nhưng k ỳ Sĩ Nam Lý này có bản lĩnh gì? Hồ đại nhân chỉ vào kỳ sĩ nước mình, lần lượt giới thiệu, cảnh thái ngẫu nhiên ngắt lời hỏi hai ba câu, 10 người nam lý tuyển đến này đều có thực học, câu trả lời dù không quá mức đẹp đẽ, nhưng ít ra cũng vẫn hợp quý c ủ Đáng nhắc tới nhất là khi Hồ đại nhân giới thiệu hỏa đạo nhân, l ã o chỉ nói bản lĩnh lớn nhất của hỏa đạo nhân có thể biến một đám lửa bình thường thành một ngọn lửa mãnh liệt, nhiệt độ tăng nhanh, rất có ích với luyện kim mà bản lĩnh thứ hai có thể gây ra đại hỏa thì hoàn toàn không nhắc đến. Hỏa đạo nhân như chút được c á i nặng. Tống Dương cũng t ú i đầu mỉm cười. Hồ đại nhân vâng mệnh đi sứ cũng không phải là phong long đế mù quáng tín nhiệm. Triều đình Nam Lý tuy nhỏ nhưng người thông minh tuyệt đối không ít. Tuy nhiên nếu xem danh sách những người thông minh nhất, nhất định sẽ có vị trí của Hồ đại nhân. Sau hỏa đạo nhân là Tiêu Kỳ, lần này còn không chờ Hồ đại nhân nói, Cảnh Thái đã c ư p lời. Tiêu Kỳ xem ngựa. t r n m có nghe nói qua về người, từ Nam Lý có chọn ra một con long mã, rong ruổi một đường n g phong. Đáng tiếc, chưa đến tỉnh thành nó đã chết ở Liêu Thập đ ì n h Tiêu k ỳ cắn răng, không dám nói gì, lặng lẽ lui về đội ngũ. Hồ đại nhân cung kính, bệ hạ thánh minh, con ngựa đó chưa tính là long mã, chỉ là một con ngựa chạy được đường dài thôi. Tới l i ê u thập đỉnh không thể kiên trì được nữa, được tướng quân quý quốc ban thưởng, được nhận sự yên vui, xem như tạo hóa của nó. Lời lẽ mềm mỏng mà khiến cho người ta nổi giận, Hồ đại nhân lại chỉ nhịn g ố c xếp hàng cạnh Tiêu k ỳ Bản lĩnh của hắn là t u â n đ i ể u bất kể là linh tức hay c h í mừng, đều thần phục một tiếng còi của hắn. vì chiều kiến bệ hạ đã cố ý tuyển một đại cầm đặc biệt của nam lý ta, cao hơn triệu tám, nặng hơn ngàn cân, chảo vỡ cương giạp như n ă m đông, mổ vỡ đá t ả n g nhưng đại điều này lần đầu mới tới quý quốc, khí hậu không quen, tới liễu nhược đỉnh cũng đã giống như con ngựa kia. nói tới đây, lão dừng một lát, không giới thiệu nữa, mà kết thúc luôn. nhờ hồng phúc bệ hạ, hiện giờ suốt sinh kia cũng đã khỏe mạnh trở lại. nhị n ố c mặt mày nhăn nhó, không hiểu vì sao lão thừa tướng lại bịa ra chuyện lưu ngũ s u ý chết. nhưng trên đại điện này ai nấy cũng hiểu ra ý tứ sắc bén của lão hung c ầ m và ngựa đều sắp chết ở liễu nhược đỉnh tướng quân yến quốc chỉ dám giết ngựa không dám làm thương đại đ i ể u hồ đại nhân mắng người yến là bắt nạt kẻ yếu có lẽ đây là trường hợp đặc biệt yến đế vẫn chưa giận dữ nhìn thẳng vào hồ đại nhân nhẹ nhàng nói trước kia cũng nghe nói qua t ả thừa tướng nam lý trời sinh khôn khéo không ngờ còn được nghe người kể chuyện hồ đại nhân không người kính cẩn vậy hạ tán thưởng hồ thẹn không dám nhận sau đó đứng dậy chỉ Tống Dương đợi lao g i ớ i thiệu xong sắc mặt cảnh thái hiện lên ý cười có vẻ có hứng thú hỏi hắn ngươi hiểu cường quốc chi đạo Tống Dương xác nhận ông ta gật đầu học vấn này thực sự thú vị ngươi có thể từ Nam lý ngàn dặm mà đến chắc hẳn đạo lý cường quốc đã làm rung động phong lòng đủ thấy thực học sau đó cũng không nói thêm gì với Tống Dương nữa lao nói xuống cái gì cũng có hai mặt có âm thì sẽ có dương nếu ngươi có sở trường về cường quốc chi đạo h ẳ n cũng hiểu thông vong quốc chi đạo, ý cười của lão càng đậm hơn. c h ẫ m muốn hỏi ngươi một chút, vong quốc chi đạo của ngươi là cái gì? Vong quốc chi đạo của nam lý là ở đâu? Lời vừa nói, hồ đại nhân biến sắc, chuyển mắt nhìn tống dương, ánh mắt sắc bén, ra hiệu hắn ngàn lần không thể quá mềm mỏng, nhưng tống dương ứng biến mau lẹ trong cung nam lý, tàn n h ậ n ở biên quan đã khiến hồ đại nhân thất vọng, lần này hắn không trả lời, chỉ không người đáp. Nói việc này là trọng tội mất đầu, tiểu dân không dám. Cảnh thái cười ha h ả p h ấ t tay, c h ẫ m thứ ngươi vô tội, nói gì cũng vô tội, cứ nói đừng ngại. Lúc này hiển nhiên ngay cả Thi Tiêu Hiểu tính tình luôn hiền hòa cũng nhũ mày lại. Bắt Tống Dương đàm luận vong quốc chi đạo của Nam Lý đã là khinh người hống hách rồi, lại còn thứ cho hắn vô tội. Tống Dương là người Nam Lý, muốn nói là Nam Lý diệt vong, cho dù thứ tội cũng là tương lai về nước. Qua n gia, triều đình Nam Lý thứ tội, đến lượt người hiến thứ tội từ bao giờ? Cảnh Thái tiêu ngạo, n g ô n g cụng quá lắm. Tống Dương vẫn giống như một đứa ngốc không biết tốt xấu, dường như sau khi được kiến Đế thứ ngươi vô tội bộ dáng lại khá vui vẻ, quay đầu nhìn nhìn đồng bạn, ánh mắt rõ ràng, ta đây không thể không nói, Hồ đại nhân không thèm nhìn, Tiêu Kỷ cao mày nhíu chặt, nhưng A Y quả lại nháy mắt nhớn mày với hắn, Cảnh Thái cười ha h ả bảo ngươi nói cứ nói, không cần nhìn này nhìn kia, cần nhớ rõ, đây là hoàng cung của Trâm, ngươi chỉ cần nghe lệnh của Trâm thôi, còn nữa, Ban t h ư ở n g ngẩng đầu, không cần t ú i đầu nói chuyện nữa. chấm không nhìn thấy mặt người. Tống Dương thẳng lưng, không do dự, không cần suy nghĩ. Vong quốc chi đạo thiên thiên vạn vạn, nhưng mất n h n h nhất, hoàn toàn nhất, không thể xoay sở nhất, chỉ có một. Cảnh Thái vui vẻ nói: Nam Lý ở phía nam, Tây có thổ phiên hổ ngoa, Bắc có đại yến bệ hạ h ù n g c ứ thực lực của một mình Nam Lý so với hai nước láng giềng còn kém cỏi nhiều lắm. Mà thổ phiên và đại yến lại gần nhau, đại yến muốn thắng thực ra không hơn thổ phiên. Năm nước trung thổ, đại yến làm đầu. Thống Dương đột nhiên chuyển hướng khen Đại Yến, nói đến các nước kia, quan viên ba nước kia không thèm giấu bất mãn gần như cùng lúc l ạ n h l ù n g hừ một tiếng, cảnh thái cười, chỉ nói Nam Lý các ngươi là đủ rồi, không cần nhắc đến các nước khác. Thống Dương lắc đầu, thế nào cũng phải nhắc, nếu không Nam Lý mất không đủ nhanh, g i ọ n g nói cũng nhanh hơn, vong quốc chi đạo của tiểu dân rất đơn giản, chính là dùng trứng gà đập tảng đá, chính là tảng đá mạnh nhất, cứng nhất, dồn hết binh sĩ Nam Lý ra chết k i ể u quan, bắc đánh thiên hạ đệ nhất Đại Yến. Bằng một nam lý nho nhỏ có thể có bao nhiêu bình? Có thể có bao nhiêu tướng? Có thể đánh được mấy trận? Có thể kiên trì được mấy ngày? Trận này hiến tất thắng, nam lý tất bại. Khói lửa lướt qua thi hải khắp nơi. Sau một hồi á c chiến, nam lý không còn nam đình, hoàng tộc bị giết, ngân lượng tiêu hao gần như không còn. Từ nay về sau vĩnh viễn không còn đường xoay sở, nam lý sẽ mất sạch sẽ. Nói xong, t ố n g dương đống nhiên mỉm cười, hồ đại nhân cũng muốn cười, nhưng lão không dám, tiến đế không ban cho lão vô tội. dựa theo như chủ ý của tên khốn kỳ ệp này nam lý đích thực là diệt vong tới đ á y nhưng đại yến thì sao nam lý có yếu nữa cũng vẫn là một nước năm nước trung thổ cân bằng rõ ràng cần một phần của nam lý nếu thực sự đại chiến như vậy cho dù không làm ảnh hưởng đến căn cơ địa yến cũng có thể quấy cho quân chính của lão đại loạn mà thổ phiên khuyến nung chưa chắc sẽ bỏ qua cơ hội học vấn một đời này tống dương không học được bao nhiêu nhưng tống dương phải cãi lại ngươi muốn hỏi ta diệt vong chi đạo của ta sao Diệt vong chi đạo của ta là l i ệ u mạng với ngươi. Có trọng thần yến quốc bước nhanh ra, chỉ chỉ chửi mắng Tống Dương. Tiểu tử lời nói ngông cuồng. Có người dẫn đầu, các quan yến khác đầu t h e thế mắng chửi. Tống Dương cũng không để tâm, chỉ không người nói với cảnh thái. Tiểu dân xin tạ ơn bệ hạ đã ban thưởng phát ngôn bừa bãi mà vẫn vô tội. Nói xong bước lui về sau, ngồi vào đội ngũ. Chương 127, đánh cuộc. Nhất phẩm lôi bị lùi lại, lần này lên điện chỉ là đi qua sân khấu. Trước đó Tống Dương còn không nghĩ tới hôm nay phải làm gì, càng không nghĩ tới sẽ chống đối với Cảnh Thái. Thực lực hai bên chênh lệch quá xa, cái gì là báo t h ủ cái gì là chịu chết hắn phân biệt rất rõ ràng. Tống Dương không khiêu khích, Cảnh Thái lại tìm việc. Có lẽ đây là kẻ thù trời sinh, đã sớm định gặp mặt tất không thái bình. Cảnh Thái ban cho Tống Dương kim bài nói gì cũng vô tội, nhưng không ban cho hắn không nói gì cũng vô tội. Trong điện Kim Loan người khác nói về vòng quốc chi đạo của nước mình. Vị hoàng đế trong cung phượng hoàng của Nam Lý sao có thể tha cho Tống Dương? Trước sau đều là đường chết, Tống Dương muốn sống cũng chỉ có một cách liều mạng với ngươi. Ánh mắt xuyên qua chuỗi ngọc trên mũ miệng, Cảnh Thái đang nhìn thẳng Tống Dương. Tống Dương mới được ban điện thượng ngang, giữa điện không cần cúi đầu, nên đón ánh mắt của Cảnh Thái, tặng cho hiến đế một nụ cười thoải mái, k h o a i trá, hiền lành đáng yêu. Cảnh Thái là kẻ điên cuồng, nhưng ông ta không phải một kẻ điên thực sự. Ông ta dám không chút phong độ không mời Nam Lý vào lễ yến trong cung. cũng không thể trước mặt các sứ đoàn khác nói không giữ lời, lập tức trị tội Tống Dương. Nhìn nhau một lát, Cảnh Thái phất tay, gật đầu với hắn. Nếu Nam Lý thiện động đao binh đích sát sẽ rước tới t h a i bay vạ gió. Các ngươi hiểu được đạo lý này là được, chỉ cần hiểu ý tứ của lời nói, không cần nghĩ tới ẩn ngữ trong đó. Cảnh Thái nhẹ nhàng kết luận, không có hứng tiếp tục tìm hiểu bản lĩnh các vị kỳ sĩ Nam Lý khác nữa, chuyển đề tài. Chư vị đã vào cung gặp nhau, đài cao đã khởi. ngàn mong vạn đợi năm nước trung thổ lựa chọn ra được tuyệt đỉnh võ sĩ nhất phẩm lôi trong thiên hạ cuối cùng cũng nhắc tới chủ đề chính tinh thần võ sĩ sứ giả các nước đều khẽ r u u lên mà giọng điệu cảnh thái cũng không nhanh không chậm không có chút ý hư n g phấn trời cao chứng giám thiên hạ nhất phẩm đây là việc trọng đại chưa từng có ở trung thổ chấm lại cảm thấy có chút tức giận chỉ là ước lôi luận võ nhưng không giống điểm tốt chút nào nào khác gì những kẻ dân phu thô kệch xé áo nhau cảnh thái cười cười c h ấ m muốn hỏi chư vị một chút, có muốn đánh bạc một ván không? Lão vẫn không quên chiếu cố tới Nam Lý, quay đầu nói với Hồ đại nhân: Nam Lý không phái võ sĩ, sẽ không đặt cược được. Hồ đại nhân buông lòng tâm can, các nước khác đánh cuộc thế nào cũng được, chỉ cần Nam Lý không sao là được rồi. Cảnh Thái hơi nghiêng nghiêng người về đằng trước, ánh mắt nhìn sứ giả hai cường quốc thổ phiên, khuyển nung, lại cười. c h ấ m nghĩ thế này, tiền đặt cược đại khái thôi, chư vị xem có được không? Lão vươn tay chỉ vào một cái bảng. Tiền 3 triệu quan, q u ê n 10 v i v thất, c h â u dê ngựa m ỗ i thứ một và con. Ngẫm nghĩ một lát, lại hỏi sứ giả hồi h ộ t c h â u dê nước các ngươi ít, có thể dùng lạc đà cho đủ số. Một con lạc đà tính là 6 con dê hoặc hai con trâu, có được không? Chân cũng không rõ lắm. Cái này có thể thương lượng lại cho tốt. 3 triệu quan tiền chính là 3 triệu lượng bạc, so với Nam Lý con ít tuổi, tiền đặt cược lớn như thế bất kể thế nào phong long cũng không dám đánh cuộc. Bởi vậy trong miếng cung. Hồ đại nhân càng cảm thấy trước đó mình đề nghị chọn lựa kỳ sĩ phó lôi là một ý tưởng cực kỳ anh minh, giờ chỉ cần xem diễn trò là được rồi. Nhưng khoản đặt cược này đối với Hiến quốc mà nói chỉ là một phần thôi, tuy không phải số nhỏ nhưng cũng có thể lấy cho ra. Ba cường quốc khác cũng thế, giữa Kim Loan điện không tiện trần trừ, ra đó cũng không cần về nước xin chỉ thị, khẽ cắn môi nói mình có thể làm chủ. Đoàn sứ giả thổ phiên trước đó đã bị người hồi đánh, hận không thể khẩn trương mở lôi để dũng sĩ b ồ n quốc lên đài báo thủ. mở miệng đầu tiên, khoản đặt cược này chấp nhận, viết giấy làm, mới nói được nửa câu, cảnh thái liền xua tay ngắt lời, cười nói, đừng nói vội, c h ẫ m còn chưa nói xong, tiền đặt cược này cũng chỉ là vàng bạc tụ vật, các ngươi đều là đại biểu cho hoàng đế bốn quốc, đã là hoàng gia đánh cuộc, sao không thể đánh cuộc bằng giang sơn? sứ giả thổ phiên sừng sốt bật thốt lên, giang sơn, đánh cuộc thế nào? cảnh thái vung mạnh tay, vũ mạnh long ủy vang lên ba tiếng, thì đánh cuộc thiên quan của thổ phiên ngươi. đoạn rất ngai, lao chuyển ánh mắt chỉ đoàn sứ Tiết q u y n Nhung, đánh cuộc bạch đầu sơn, phong sa hải của ngươi, lao lại chỉ người hồi hột, còn có liệt hỏa thành, nguyệt nha c ố c của ngươi, mỗi một nơi lão nói đều tựa như chiết tiểu quan của nam lý vậy, đều là biên quan trọng yếu của mỗi nước, dựa vào nó để ngăn cản nước khác xâm lược, những hùng quan đó không phải giáp với hiến quốc, nhưng đối với bổn quốc mà nói, không thể nghi ngờ quan trọng như con mắt, cảnh thái r u i cả người, dựa vào long ỷ chỉ chỉ vào cái mũi của mình. Tiền cược của y ế n quốc cũng không n ạ i lệ, c h ấ m xuất ra hai quan y ế n vân, gia d ụ còn cộng thêm một tòa tỉnh thành này nữa. Ha ha, các ngươi xem như lợi rồi đấy. Ha ha, các ngươi được lợi rồi đó. Lời vừa nói ra, cả Kim Loan điện vốn đang sao động bất ngờ ổ cả lên. Vốn đặt cược này trước đó các trọng thần y ế n quốc cũng không biết, một hồi lôi đài, lao muốn lôi cả biên quan ra đánh cược, lại còn trồng thêm cái kinh đô, chứ không nói đánh cuộc được hay không, hay sau này đánh cuộc thua có thể q u ỵ t nợ không? chỉ cần đề nghị lúc này của cảnh thái cũng đủ kinh thế hai tụ nhưng vốn đặt cược của cảnh thái không chỉ có vậy hiện tại tiền đặt cược có giang s â n rồi giờ thêm một chút long huyết mạch con cháu của rồng thì sao nhỉ dưới gối của c h ấ m lớn nhất là đại hoàng tử còn chưa tới 19 tuổi còn sống tổng cộng 17 người con trai chọn ra một sẽ đem đi đặt cược cụ thể là người nào các ngươi tự chọn vừa dứt lời dưới kim loan điện vừa ồ lên b à n tán đột nhiên lặng đi ai nấy đều biết cảnh thái điên nhưng không ai ngờ lão lại điên đến mức đó biên quan kinh đô cộng thêm một vị hoàng tử đều bị lão q u ă n g cả vào chiếu bạc mắt thấy trên điện ai nấy đều nhìn mình kinh ngạc cảnh thái cười ha h ả ánh mắt cố chấp điên cuồng giơ tay phất qua đoàn sứ giả thổ p h i ê n k h u y ề n dung hồi hột i ọ n điệu kiêu ngạo n g â m cuồng c h ấ m dùng long tử của mình đánh cược với hoàng nhi nhà các ngươi có dám hay không có dám cuộc hay không ai dám đồng ý có thần tử nào dám thay hoàng đế đánh cuộc giang sơn đánh cuộc cả con hoàng đế Sứ giả ba nước đều ngây tại chỗ, ngay cả hồ đại nhân không liên quan tới cũng bị dọa đến trợn mắt há mổm. Một vị trọng thần yến quốc cẩn thận bước lên nửa bước, hít một hơi dồn hết d u n g khí đang muốn mở miệng khuyên bảo, đột nhiên cảnh thái chỉ vào ông ta, nói một tiếng, chu cửu tộc, uống một ly rượu, cảnh thái lại cười to, nói với thái giám trước điện, c h u y ế n ra ngoài, chớ muốn dân chúng tỉnh t h à n h đều biết tiền đặt cược của c h ẫ m Đảo mắt tin tức được truyền ra ngoài cùng, tất cả tiền đặt cược của yến đế đều được tuyên bố, tiếng kinh hô lại càng nhiều hơn. đến cuối cùng thành loạn hô ồ nào ai nấy đều bàn luận việc này ai nấy đều kinh động vạn p h ầ n đương nhiên không ngờ đương nhiên cảm thấy vạn tuế gia điên cuồng nhưng trong sự điên cuồng này còn có sự kiêu ngạo ngông cuồng chứ phải một loại bệnh tâm thần có người còn phân c h ấ n hỏi thái giám tuyên sự xin hỏi công công đám mọi dợ có dám đồng ý đặt cược không thái giám tuyên sự hiển nhiên có tu vi nghe vậy đáp lúc này vạn tuế gia đang ở trong kim loan điện hỏi bọn chúng có dám hay không lại cao giọng d ồ n hết tu vi đỏ mặt hỏi to, có dám hay không? Trong đám người hiển nhiên có người của triều đình n ă n bài, lại càng có người muốn gây chuyện, trong tiếng cười to tất cả đồng thanh lặp lại, cảm xúc lây lan, người hô to càng lúc càng nhiều, đảo mắt đã thành một tiếng gầm lớn, hỏi đi hỏi lại một câu, có dám hay không? Có dám hay không? Vạn dân đánh trống reo hò, tiếng kêu gào vượt cả cửa cung, vọng vào tận trong kim loan điện, cảnh thái cao cao tại thượng nghe được cười ha ha, cứ thế thật lâu sau lão mới khôi phục lại bình thường. Ý cười vẫn còn trong mắt, nhìn sứ giả ba nước, tự gửi thư về nước hỏi hoàng đế nhà các ngươi đi, chờ â m các ngươi. Lôi sự hôm nay kéo dài tới thu, thời gian bốn tháng cũng đủ để báo tin về rồi. Việc này không bắt buộc, nếu không đánh cuộc xin mời dẫn đội về nước, chỉ đánh cuộc mới được tham gia nhất phẩm lôi. Sứ giả ba nước đều gật đầu. Tống Dương t h ầ m cân nhắc, chẳng lẽ việc mình làm trước đó chính là nguyên nhân trực tiếp khiến cho Hiến quốc phải lùi lại nhất phẩm lôi? Rất nhanh hắn phủ nhận. t i ê n c ự c Cảnh Thái đưa ra căn bản không thần tử nào dám đứng ra nhận, mặc dù có năm chắc phần thắng đi nữa, cũng không ai dám thay mặt quốc quân đáp ứng, đương nhiên cũng không thể lập tức luận võ. Mà Cảnh Thái lại đưa ánh mắt nhìn Hồ đại nhân, nếu Hồ đại nhân có thể ở lại thì tốt nhất, c h ấ m rất mong tới mùa thu kỳ sĩ Nam Lý lên cao đài, tới đó nhất định sẽ thể hiện bản lĩnh thần kỳ của c h ư Vị kỳ sĩ. Dù sao cũng không cần đánh cuộc, lên đài còn có thể dương ai cho Nam Lý. Hồ đại nhân đương nhiên gật đầu đồng ý. Chuyện trên điện được báo ra ngoài c ù n g tiếng quát hỏi có dám hay không lập tức biến thành tiếng hoan hô h a n h dũng manji không một ai dám đứng ra đáp ứng đều phải về xin chỉ thị p h i ê n chủ đây cũng chỉ là chuyện bình thường nhưng trong mắt dân chúng tình thành đã sớm trở thành yếu thế nếu không vì sao không dám lập tức đáp ứng lập tức lên đài luận võ việc này đảo mắt đã truyền khắp toàn thành là một đề tài nóng hổi khắp đường lớn ngõ nhỏ nhất phẩm lôi vô cớ bị lui lại vốn là một chuyện rất cự hứng qua mấy câu ăn nói điên điên khùng khùng của cảnh thái trở thành việc trọng đại ủng hộ lòng người cường quốc Mà hoàng đế đã dám trồng tiền cược lớn như thế không thể nghi ngờ đã nắm chắc phần thắng. Đại yến đã sớm nên khuất phục man di. Trên kim loan điện, sau khi nói ra nói vào mấy câu vô nghĩa nữa, cảnh thái phất phất tay ra hiệu cho mọi người tàn đi. Bản thân mình cũng đứng dậy đi vào sau điện. Từ đầu tới cuối, ánh mắt tống dương vẫn chăm chú găm trên người cảnh thái, nhưng lão không quay lại nhìn hắn. Trong mắt lão, căn bản không có tống dương này. Mới vào hậu điện, cảnh thái liền nhíu mày, chuyện hôm nay không giống như trước kia. Lão bước vào lập tức có tiểu thái giám tới đón, cảnh thái chuyển mắt một cái nhìn một tiểu thái giám cách đó không xa đang ngồi ngơ ngẩn trên đôn. Tâm tình cảnh thái không t ồ i không mở miệng trách phạt, cười hỏi: Con sâu kia nghĩ cái gì thế? Nhớ nhà à? Tiểu thái giám này chính là người kế nhiệm cho tiểu đầu tử đã bị giết chết diệt khẩu, mới 10 tuổi, nhìn thông minh đáng yêu, trên trán có một vết bớt như một con sâu rơi xuống, bởi vậy cảnh thái đặt luôn cho nó cái tên hiệu, bình thường vẫn cứ gọi là tiểu c h ù n g tử. Tiểu Trung Tử lúc này mới giật mình tỉnh dậy, vội vàng tiến lên đón. Có thể hầu hạ Vạn Tuế là phúc khí của Nô Tài, Nô Tài không dám nhớ nhà. Chỉ là vừa nghe xong Vạn Tuế ra đặt cược, lòng sợ đến nhảy thoát lên, nên thất thần. Cảnh Thái hưng trí càng tăng, vừa khởi áo rộng vừa nói dù sao cũng không đem ngươi ra đánh bạc, ngươi sợ cái gì? Tiểu Trung Tử mới ở gần Hoàng Đế không lâu vẫn còn hơi căng thẳng, lắp bắp đáp. Không phải Nô Tài sợ hãi, mà nghe tới tiền cược, đánh cuộc Giang Sơn, đánh cuộc Hoàng Tử. Nô tài đã bị sự dũng cảm của vạn tuế gia làm cho thất thần. Cảnh Thái mặt rồng r ạ n g dỡ cười ha ha. Đâu chỉ là ngươi, các sứ giả p h i ê n tử ở đây có ai là không ngây ra? Lúc ấy c h ấ m nhìn rất vui, suýt nữa đã t h ố t ra. Chồng thêm một thứ nữa, dùng hoàng hậu của c h ấ m đánh cuộc với nương nương mang là gì? Tiểu trung tử hoảng sợ luôn cuống tay chân, nhận lấy áo rồng hoàng đế cởi xuống, nhặt mấy thứ linh tinh không dám tiếp lời. Còn Cảnh Thái sau khi cười to lại như mày, cẩn thận cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng mới thở dài lẩm bẩm. Mẫu nghi thiên hạ thật không thể dùng để đánh cuộc. Đọc truyện online mới nhất ở truyện ý y c o n Vừa nói vừa lắc đầu như thể không thể đánh cuộc lao bà khiến cho lão thực sự tiếc nuối. Chương 1 2 t r ư ngươi đúng là phù ông giàu có. P 1 t Tống Dương đi theo đội quan quay về dịch quán. Hồ đại nhân cố ý tìm một cơ hội, dùng lời bóng gió khen hắn vài câu. Trên điện hắn phải nói đến việc mất nước của cảnh thái, tuy không nói là cao minh, nhưng ít nhất không làm mất đi khí phách của nam lý. nói rất ít nhưng Tống Dương cuối cùng vẫn nhắc những lời ngỗ nghịch Nam Lý át diệt vong, Hoàng Đình bị giết, từ chỗ h ồ Đại Nhân Trung Quy không thể đi tới chỗ của hắn khen hắn một câu thật lòng nói rất hay. Đối với những chuỗi biến cố xảy ra trên Điện Ngọc ngày hôm nay, các kỳ sĩ Nam Lý cũng rất hưng phấn, thấy những người náo nhiệt chưa bao giờ ngại việc lớn. c h à n g một câu tôi một lời tranh luận rất vui vẻ, duy chỉ có Tống Dương không chút quan tâm tới những việc này. Sau khi trở về dịch quán đóng cửa tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Cùng lúc khi Tống Dương trở về dịch quán. Sứ đoàn của dân tộc hồi h ộ t cũng trở về chỗ ở. Chủ quản đem tất cả những chuyện lớn nhỏ trên điện hồi báo lại với Tát m ạ c Nhĩ Hãn. Đánh cuộc hoàng tử những chuyện này lại càng phải nói. Cùng lắm thì Tát m ạ c n h i Hãn tự mình áp lên, có thể đánh cuộc Giang Sơn, Vương Tử không thể làm chủ được rồi. Lúc này lệnh cho Chủ Quản chuẩn bị khởi hành về nước xin chỉ thị của Khả Hãn, việc rất lớn, chỉ gửi thư về e là nói không rõ. Tiếp đó, Tát m ạ c n h i Hãn lại nói với Chủ Quản: Đánh lôi lùi lại cũng được, hai việc này hôm nay ngươi phải làm xong cho ta. nói với Mạch Địch Giang, Khố Nạp, A Hạ ba người bọn họ thu dọn hành lý, chuẩn bị theo ta khởi hành. Ngoài ra tìm một người hóa trang tới, bốn người chúng ta đều phải cải trang tướng mạo thành người Hán. Ba người gã điểm tên là những bản lĩnh cao nhất trong số 10 người hồi h ộ t trong đó A Hạ là phụ nữ, mẫu thân là người Hán, tinh thông tiếng Hán. Dân tộc hồi h ộ t ở Tỉnh Thành cũng có t h a i mắt và cơ sở ngầm, trong đó không ít người tài hoa, muốn cải trang không phải chuyện khó. Hai việc này đều không khó. nhưng chủ quản lại có chút chần chừ trước khi truyền thư cho khả hãn lệnh cho nhất phẩm lôi mời ngài về nước còn có sức khỏe của người người muốn đi đâu đi đâu ngươi không cần biết ta không thể không đi tát mặc nhĩ hãn lắc đầu thân thể không ngại việc càng ngày càng khỏe thuốc của tống dương dùng được sau khi ngươi quay về nói với phụ hãn nói là ta phải đi tìm một bảo vật nếu có thể lấy được thổ phiên và khuyển nhung chắc chắn sẽ chết hết nói xong ý lại với tay r ụ c nói mau đi làm hành trình lần này của ta ngoại phụ hắn ra không thể tiết lộ chủ quản lập tức lấy tên của thánh hỏa để thề đ ộ c không hỏi thêm gì nữa đi xuống thay vương tử chuẩn bị t ố n g dương nghỉ trong dịch quán cho tới tận khi trời tối mịn hắn mới đi ra tới phong nguyện phương thăm lý minh kỳ sau khi gặp mặt hắn nói thẳng vào vấn đề muốn nhờ lý đại gia giúp ta tìm hiểu một vấn đề quốc sư đang ở tỉnh thành sao bất ngờ lý minh kỳ liền lắc đầu từ chối không nghe ngóng được quốc sư là người thần bí Hành tung khó lượng, đừng nói ta. n ă m đó ngay cả tạ bản tử s ố n g lại, lại thống lĩnh thường đỉnh vệ của y cũng không thể thăm dò được hành tung của quốc sư. Việc này ngươi bỏ đi. Vừa nói hai câu này, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, cố chiếu quân không n g i mà đến. Sau lưng lão còn có một thiếu nữ an vận như nha hoàn, không cần hỏi, đây là thị nữ chuẩn bị nước trẻ cho lão cố. Chỉ là lần này đi cùng tới không phải là đại cửu. Cố chiếu quân vừa thấy tống dương cũng có mặt, liền cười nói: thật tốt. vừa rồi ta còn đưa tin tới Nam v i n h để ngươi tới đây gặp mặt nói xong cũng không cần chủ nhà tiếp đón tự tìm một cái ghế ngồi xuống thật không ngờ còn tưởng rằng hôm nay ngươi có thể lấy về được Long Tước không ngờ nhất phẩm lôi lại chỉ hoãn Tống Dương lắc đầu nữ khí nhẹ nhàng không v ộ i ở đây hơn trăm ngày này thêm vài tháng nữa vừa hay ta có thể làm một số việc việc phóng hỏa cố chiêu quân khơi mào Lý Minh Kỳ cũng cười tiếp lời phải nói là một trận đại hỏa cần chuẩn bị vài tháng, không có gì ngạc nhiên. t ố n g dương đột nhiên cười, nhìn cố chiêu còn nói, ta nói cho ông biết, ta thật sự không thích nam vinh. nói rồi, liền quay sang nhìn lý minh kỳ nói, a y quả cũng vậy. nam vinh và a y quả, một người là tâm phúc của lão cố, một người là tướng tài, có hai n ã n g ợ i bên cạnh, t ố n g dương cũng không muốn giấu g i ế m chuyện gì. những tình tiết chuẩn bị có liên quan tới việc hỏa thiêu yến cung, lý, cố hai người này tìm hiểu e là tỉ mỉ hơn nhiều so với t ố n g dương. Hồng h ồ Ly và Lão Cáo giả cũng nhìn nhau cười, đều có bộ dạng rất vui vẻ. Lý Minh k ỳ nói trước, ban đầu thật không ngờ bên cạnh ngươi vẫn còn có kỳ tài hỏa đạo nhân này, đúng là kỳ tài. Ông tốt nhất nên để bụng một chút, đừng để người khác cướp mất. Nói xong, chán hơi chuyển động, ánh mắt phiêu du nhìn cố chiêu quân. Lý Minh Khi dù sao cũng là phó đảng, tính ra ngay cả nàng cũng là người của Tống Dương, tự nhiên lại không thể cùng Tống Dương cướp người nữa. Cố chiêu quân vẫn cười ha ha, lắc đầu, yên tâm. Những việc như đục khoét thế này ta nhất định không làm. Hơn nữa rửa và o hòa đạo nhân này còn không đáng khiến cho ta và các ngươi làm một trận náo động. Sau đó lao lại chuyển chủ đề về việc phóng hỏa. Tống Dương, chớ nói ta không nhắc nhở ngươi. Ngọn lửa này rất đắt, ngươi phải chuẩn bị trước tiền, một khoản ngân lượng đáng kể. Tống Dương không hiểu ý này. Tiền là ý gì? Hòa đạo nhân không phải nói ngọn lửa này là từ ngoài vào trong đốt cháy mọi thứ sao? Cố Chiêu Quân liền hỏi lại, đợi sau khi Tống Dương gật đầu. Lão mới nói tiếp, đó là nói phải đốt lửa vây quanh ngoài hoàng cung trước. Ngươi xem xem kiến trúc bốn phía xung quanh hoàng cung đều là cái gì. Lầu canh thông thiên, trung tháp chu tước, đế từ muôn đời, chỗ nào mà không để phòng xâm chiếm nghiêm ngặt. Ngươi tới những chỗ đó phóng hỏa, é e cũng không đơn giản như vào hoàng cung thiêu đốt. Nói xong, cố chiêu quân quay lại dặn dò thị nữ phía sau. Bản đồ đâu? Thị nữ rút ra một tấm bản đồ c á c con đường trong tỉnh thành rất tinh tế, bày ra trước mặt tống dương. Thật ra không cần xem bản đồ tống dương cũng có thể hiểu rõ đối phương nói rất đúng. Tuy hiện giờ hỏa đạo nhân vẫn còn đang ở trong cung thiết kế xung quanh, nhưng không k h ó nghĩ sau này gã còn phải tiến sâu thêm một bước, đem phạm vi phóng hỏa đẩy sâu thêm một chút. Lấy ví dụ, giả dụ một trong những chỗ bị thiêu cháy trong hoàng cung là tháp trung c h u tước, nhưng lại không có cách nào l ẹ n vào tòa tháp này để phóng hỏa, vậy phải làm sao? Chỉ có dựa vào cách cũ, coi ngọn trung tháp này giống như yến cung, rồi lại chọn điểm bên ngoài. Cố c h i ê u Quân cất cao giọng nói, thị nữ phía sau nhu thuận liền h u ế t nước trà vào lão. Luận võ m ồ m Cố c h i ê u Quân tiếp tục nói. Cho nên địa điểm phóng hỏa dần dần k h u y ế t tán ra ngoài, mỗi một chỗ phóng hỏa chúng ta đều có thể phái người dễ dàng đi đốt. Không ngoài một số địa điểm dân cư trọng yếu, cụ thể có thể có bao nhiêu? Bây giờ nói không tốt, một trăm nhà, hay ba trăm nhà hay là tám trăm nhà. Dù sao những nơi người phải đốt tuyệt không thể ít. Tống Dương cười khổ như mày. Thất quải bát nhiễu mà lão cô nói, nhưng đạo lý này vẫn có thể hiểu được. Ngọn lửa này cũng giống như một ngọn tháp vàng, phải t ầ n g tầng tiến lên, tiến lên từ đáy cho tới ngọn. Trước tiên là mấy trăm hộ dân bên ngoài châm lửa các cửa hàng, kết cấu của hỏa thế phải tàn phá đến nham ô n từ đường, tháp cao ở xung quanh hoàng cung, sau đó mới có cơ hội cháy vào hoàng cung. Không nói hỏa lão đạo, quỷ cốc bọn họ cũng ngồi suy tính, chỉ nói ngọn lửa cuối cùng. Hỏa đạo nhân có thể phóng hỏa, nhưng ngọn lửa này một mình lão cũng không thể đ ó t được. mấy trăm ngọn lửa, đợi khi lao đi đốt ngọn lửa thứ mười mấy, ngọn lửa đầu tiên chắc chắn sớm đã bị tắt rồi, cho nên phải chuẩn bị trước, không chỉ phải chuẩn bị người, còn phải chuẩn bị tuổi gỗ c h o n g chất, dần dần dự trữ dầu hỏa, đến lúc đó, lệnh một tiếng, tất cả đồng thời châm lửa, nhưng không quản là nhà, cửa hàng của ai, bọn họ có thể dễ dàng chuẩn bị những cái này. Điều khó nói nhất rõ ràng là đã nói rồi, ngựa khí của cố chiêu quân nhẹ nhàng không ít, biện pháp thỏa đáng nhất chính là để hỏa đạo nhân chọn nơi tốt mua hết toàn bộ. đây mới có thể dễ chuẩn bị. Ta nói ngọn lửa này cực đắt, không sai chứ. Gừng càng già càng cay. Việc phóng hỏa này những thông tin mà cố c h i ê u quân tìm hiểu được nhiều hơn nhiều so với tống dương, nhưng lão nghị cũng rất sâu xa. Muốn thành việc lớn, thế nào cũng phải chuẩn bị một lượng ngân lượng nhỏ. khi tống dương vui vẻ phục tùng, hơi lạnh lùng nói, phải dùng bao nhiêu tiền? nói xong, không đợi đối phương trả lời, hắn lại hỏi lão cố, ông có thể mượn cho ta bao nhiêu? cố c h i ê u quân liền lắc đầu. ta là tá điển, lý minh ki rõ ràng không đợi tống dương hỏi, liền nói thẳng, lực lượng cần để phóng hỏa ta có thể giúp ngươi, nhưng là tiền có thể mua được mấy trăm gian nhà, cửa hàng ở tỉnh thành, ta nếu có nhiều tiền như vậy, còn làm phản tắc sao, còn phải mở thanh lâu sao? cố chiêu quân lại cười ha h ả ta cũng không phải không rút, ngươi nghĩ xem, trong tỉnh thành đột n h i ê u có một khoản tiền lớn bố trí, trong một tháng ngắn ngủi điền c u â n bố trí, nhất định sẽ khiến mọi người chú ý việc này, ta có thể giúp ngươi làm, bảo đảm không nói một tiếng. không để người ngoài phát hiện. Quan trọng vẫn là, n g ư ờ i có tiền sao? Nếu không có tiền, sớm đã rút lui rồi. Một là khiến hỏa đạo nhân đỡ bận việc, hai là cũng đỡ phải đợi đến khi than thở, không duyên cớ thất vọng. Tống Dương nhíu mày, do dự, trầm tư. Một lúc lâu sau, từ trong ngực rút ra một viên bảo thạch mắt mèo. Ngươi xem cái này đáng tiền không? Vưu Thái Y để lại cho hắn một thùng bả bối. Tống Dương chọn viên mắt mèo này làm kỷ niệm, luôn mang theo người. Thị nữ đỡ lấy bảo thạch. đặt vào lòng bàn tay lão cố, bàn tay mềm mại trắng nõn, nâng viên bảo thạch rực rỡ, vẻ đẹp nói không lên lời. Cố chiêu quân còn quan sát một lúc, mới gật đầu với tống dương. Thượng phẩm, nhưng một viên này còn kém sắc quá, trừ phi ngươi có nhiều. Tống dương lấy lại bảo thạch, nói: khoang một h ò m n g không phải đều là bảo thạch, còn có ngọc bích và vờ vờ. Cố chiêu quân hơi kinh ngạc, cười nói: hóa ra ngươi mới là phú ông lớn, hòn bao cân, đem ngươi đóng gói không vấn đề. nói xong, Tống Dương lại đánh ra thân hình của nha hoàng kia, tiếp tục nói, nếu chen trúc, hai người có thể cất vào rồi. Cố Triêu quân thật sự rất kinh ngạc, thốt lên, thùng quan tài lớn như vậy sao? Tống Dương cười, gật đầu, không biết quan tài dài bao nhiêu, nhưng dài hơn nhiều so với quan tài bình thường. Lần này đến lượt Cố Triêu quân khí lạnh ứ đấm, quay đầu nhìn Lý Minh Kỳ, sắc mặt của người kia cũng rất lạ thường, dường như đang hối hận sớm biết hắn có tiền như vậy, sẽ không chết k h ấ u cho hắn. sau khi sự kinh ngạc qua đi, cố chiêu quân t ú i đầu trầm tư. khi mở miệng nói vẻ mặt rất trịnh trọng, toàn bộ không có chút bình tĩnh thoải mái nào. nói thật với tống dương, một thành dừng lại một lát, cũng không cần tống dương đặt câu hỏi lão liền giải thích. nếu thật sự có châu b á o lớn như vậy, sẽ đủ dùng. luân chuyển châu b á o vẫn là qua tay ta, nhưng ta muốn lấy một phần tiền thù lao. nói xong, giống như lại sợ tống dương không đồng ý, cố chiêu quân bổ sung nói, luân chuyển cũng không phải chuyện dễ. giá của b á o vật không xác định, lượng nhập lớn như vậy, giá cả nhất định sẽ giảm mạnh. Ngươi lại không có nhiều thời gian đi mua. Ta có một con đường, không dám nói kiếm được, nhưng ít nhất sẽ không bị lỗ, cuối cùng vẫn vào tay ngươi. So một thành kia với tiền đi thuê còn lợi hơn nhiều lắm. Hơn nữa, lai lịch của những đồ này không rõ, tùy tiện lấy ra không chừng sẽ gặp đại họa. Cũng chỉ có ta mới có thể sắp xếp ổn thỏa. Một thành tiền t h u lao đã là giá thỏa đáng lắm rồi. Ngay cả con trai ta đến tìm ta cũng không thể thấp như vậy. Những lời nói vừa rồi đều rất xuôi tai, hơn nữa một thành tiền thù lao, so với giá mà kiếp trước Tống Dương dựa tiền thực sự rẻ lắm rồi. Nhưng cuối cùng một câu thực sự hơi không tự nhiên. Nhưng những lời cố chiêu quân nên nói thì đã nói rồi. Còn thuê phòng ở t ỉ n h t h à n h ta cũng phải lấy một thành tiền công. Việc này tính nguy hiểm rất lớn, không thể làm không công. Nhưng ngươi cứ yên tâm, ta kiếm tiền chỗ sáng, không quan tâm bảo bối luân chuyển hay là thu nhà mua đất, đều không lấy tài sản của ngươi. Tống Dương thoải mái gật đầu. thậm chí vẫn không quên nói thêm một câu với cố t r i ê u quân. đa tạ, đội ơn. nói xong chuyện kinh doanh, thần sắc của cố t r i ê u quân lại thoải mái một chút, cười nói: ta ơn gì chứ? ta kiếm sống, ta kiếm tiền là điều đương nhiên, không cần cảm tạ. t ố n g dương vẫn lắc đầu, không để cập tới tiền thù lao, chỉ nói ngươi làm chuyện kinh doanh với ta, chính là giúp ta rồi, nhất định phải đa tạ. huấn hồ, tuy ta không hiểu tình hình nhưng cũng có thể rõ ràng, hai thành ngươi muốn đều rất rẻ. Cố Triêu Quân không khách khí nữa, mà chỉ vào A Hoàn, có chút đột ngột hỏi Tống Dương: Ngươi thấy cô ta thế nào? Rất tốt, nhưng sao lại đổi người rồi, đại cửu đâu? Cố Triêu Quân bình tĩnh trả lời: Ngươi còn nhớ rõ chứ? Khoảng năm mới, ta một lần bị ám sát ở Nam Lý, lúc đó Tiểu Trọng đang đi cùng ta. Tống Dương ngạc nhiên: nàng ấy? Lần đó bị tập kích, Cố Triêu Quân bị trọng thương, người bên cạnh bị thương thê thảm và nghiêm trọng, hơn nữa đại cửu chỉ là một đã hoàn. lại không biết võ công. Quả nhiên, cố chiêu quân gật đầu. Cho nên mới đổi cô ấy đến hầu hạ ta. Nói xong, lão cố đột nhiên cười. Ta chưa từng đặt người hầu và o mắt, những người bên cạnh đích thân xử tử cũng không phải không có. Nhưng họ cố này có khí phách của họ cố, người của ta không để cho người ngoài động tới. Ngay cả a hoàn mười mấy năm theo ta cũng không bảo vệ được. Ta thật sự rất mất mặt, tóm lại phải tìm về. Cho nên lời đa tạ của ngươi, lấy lại đi. c h ư ơ n g 129 Ngươi đúng là phù ông giàu có. P2. Lúc này, Lý Minh Khi đứng một bên liền chuyển đề tài, cười nói với Tống Dương: Ta tự nhiên hiểu một chuyện. Lần này ngươi tiêu tiền mua nhà mua đất chính là vì để phóng hỏa. Quả nhiên là xuất thân từ nhà giàu. Tống Dương lúc trước không cảm thấy, nhưng nghe nàng nói, quả nhiên là đạo lý này. Cười đáp: Những đồ đó đều là người thân để lại, bây giờ lấy ra, đốt một trận kinh thiên động địa cho lão ta nhìn. Lão ta nhìn được. Lập tức Tống Dương quay sang nhìn cố Triêu Quân. Trong hòm còn ở yến từ bình, ngươi và ta mau chóng khởi hành, chuyển nó lại đây. Cố Triêu Quân gật đầu đáp, đợi ta hai ngày, thứ đồ quý như vậy, luôn phải có người giỏi áp giải, ta cần triệu tập người. Những việc có liên quan tới tiền tài, tạm thời nói xong, Cố Triêu Quân cũng không vội rời đi, lại chuyển chủ đề, lại nhắc tới tiền đặt cược của Nhất phẩm lôi hôm nay, Cố Triêu Quân nói, đánh cược hoàng tử, vua bán nước, cảnh thái đ i ê n đủ rồi, nhưng thật sự không đ ố c việc đặt c ọ c này thật sự rất tốt. Lý Minh k ỳ i không đi truy cứu thâm ý trong lời nói của Lão, những việc mà nàng thật sự quan tâm là về phương diện khác. Giám c h ú trọng đủ thấy cảnh thái nắm chắc phần thắng, những võ sĩ mà Lão ta chọn ra mạnh như vậy sao? Đối với việc này Tống Dương nhất định nắm chắc, liền nói: thực sự rất mạnh. Theo như ta biết, trong những võ sĩ mà y ế n quốc lựa chọn có Đại Tông sư, điều này không có gì kỳ lạ. Chủ yếu là Đại Tông sư này còn không phải là chủ tướng của bọn chúng, tu vi của La Quan so với Trần Phản chỉ là một đường. đều là cảnh giới của đại t ô n g sư, nhưng y vẫn không phải chủ tướng. đủ thấy sự hùng mạnh trong các võ sĩ của hiến quốc rồi. Lý cố hai người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, mà sự kinh ngạc này chính là vì đội hình võ sĩ của hiến quốc cũng có tại sao tống dương lại biết được chuyện ngay cả bọn họ cũng không thể thăm dò nguyên do của tin tức c ơ mật này. mà những lời nói của tống dương rất thật, lại nói một câu: chủ tướng ở đây, hiến quốc năm chắc phần thắng, nhưng nếu chủ tướng không có mặt. Cảnh Thái còn có thể thắng sao? Cố Triêu Quân thấy khó hiểu, là ý gì? Tin tức có được từ chỗ Tô Hàng, Tống Dương không hề giấu diếm, liền nói với hai vị đồng n ế u nhưng nguồn gốc của tin tức hắn chưa nói. Đối với Cố Triêu Quân, những điều không ngờ trong đêm nay so với những ngày qua thật quá nhiều. Cảnh Thái đột nhiên cảnh giác, đặc phái viên của các nước để nhất phẩm lôi chậm mấy tháng, nguyên nhân cơ bản nhất chính là vì Chủ tướng không ở đây, tạm thời ra ngoài làm việc. Càng cân nhắc, hai mắt của Cố Triêu Quân càng sáng. một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Tống Dương sẽ có x u i x ẻ o thế nào cũng giống với những phản ứng khi Tống Dương vừa nghe trận tướng nguyên nhân kéo dài rất đơn giản nhưng lại không có ai đoán ra chỉ vì Nhất phẩm lôi chấn động trung thổ thực sự quá quan trọng ai cũng không thể tưởng tượng ra những chuyện thế này không ngờ nào chuyện quan trọng hơn so với Nhất phẩm lôi có thể khiến một cao thủ của Đại Yến tạm thời buông việc đánh lôi mà đi làm việc khác hơn nữa câu hỏi của lão cô chính là điều trong một hai ngày Tống Dương cân nhắc mãi phải nói không dám bảo đảm chắc chắn cũng đoán đúng nhưng ta có thể nghĩ đến chỉ có một nguyên nhân lạo dịch thi thể của Vu Thái Y chỉ cần nắm chắc trong tay lợi khí chinh phục thiên hạ cũng chỉ có thi thể này mới đủ khả năng khiến chủ tướng y ế n Quốc có thể tạm ngừng nhất phẩm lôi mà không để ý hợp toàn lực đoạt lại còn một chuyện nữa t ố n g Dương tiếp tục nói chủ tướng của y ế n Quốc rút cuộc có bản lĩnh lớn thế nào khiến Đại Tông sư cũng phải cẩn h ắ n rút Vu Ly từng nói qua với ta khi ông ấy 25 tuổi đã bước vào cảnh giới của t ô n g sư, coi như là một nhân tài học võ đứng đầu, nhưng ngoài ra có người đồng môn với cậu thắng cậu một bậc. Lý Minh Khi nghe hiểu suy đoán của hắn, nếu m à y tiếp lời, quốc sư, t ố n g dương không phủ nhận việc cuối cùng cũng khó đoán. Thi thể người thích hợp nhất có thể chọn có thể là ai? Thi thể của Vu Thầy đã là bảo bối cũng là độc ma, xử lý hơi vô ý có thể sát hại hàng nghìn hàng vạn người địch ta đều thương. Mà trong quá trình đoạt lại độc thi này. các vấn đề gặp phải, truy đuổi, chạy trốn, ẩu đả rất nhiều gian nguy, ai có thể bảo đảm bảo bối này có thể vẫn ổn định như vậy? trong đội ngũ người hiến cử đi c ấ p thi thể nhất định phải có một cao thủ kỳ môn quen với thi thể quen, tinh thông độc dược. đưa mắt nhìn cả tòa trung thổ, đối với những người hiểu về lạo dịch, ngoài quốc sư ra làm gì còn có ai nữa? đến nay, lý minh k i cũng b ừ n g t ỉ n h nói với t ố n g dương, trả trách vừa đến ngươi đã bảo ta giúp ngươi tìm tung tích của quốc sư. t ố n g dương gật đầu. Ta hoài nghi quốc sư hiện đang ở Nam Lý, nghi ngờ Lao Chính là chủ tướng của Yên quốc. Một việc hậu chi hậu giác, sớm ở Hồng t h à n h chắc đã nghĩ tới, quan hệ bảo bối nghiêm trọng như vậy, rất có thể dẫn đến việc quốc sư tự tay đoạt lấy. Nhưng đâu có ai có thể tính được trước mọi việc. Lúc đó Tống Dương chìm trong bi ai, miễn cưỡng mới để ra chút tâm tư đoạt lại Di Hải của thân nhân từ trong tay Nam Lý trở về, lại có chút hư vô mịt mờ, tạm thời khó có thể rơi xuống đúng chỗ, nhưng cái ý niệm muốn báo thù cứ đục h u é t trong đầu. thật sự bên trọng bên h i n h đến khi nghe tô hàng nhắc tới chân tướng của nhất phẩm lôi lý minh kỳ hỏi cho dù quốc sư ở nam lý thì thế nào ngươi có cách tìm ra lão không có cách đối phó với hắn không dù sao cũng phải thử nếu suy nghĩ cẩn thận cũng không phải không có cơ hội thống dương không giải thích thêm gì phất tay ra hiệu dừng lại ở đây ta sẽ nhanh chóng tiến tới nam lý để xem có cơ hội đối phó với quốc sư không lý minh kỳ gật đầu lại hỏi đ à m quy đức kia đâu Người bạn thần ý của ngươi khi nào tới? Tống Dương đảo mắt cười. Ngươi nếu không nhắc tới, ta cũng quên mất t r ấ n Quốc Công. Trước tiên đợi xem đã, lại phải phiền Lý Đại gia rồi. Lúc này đột nhiên Cố Triêu Quân nói với hắn một câu: Đây là một căn bệnh, nhưng cũng không phải không có lợi. Ngươi tự chú ý đi. Thực ra là bệnh, Tống Dương chính là như vậy. Mỗi lần xảy ra một chuyện gì quan trọng, hắn đều có thể đem cả tâm tư vào đó, suy nghĩ rất nhiều, nghĩ rất cẩn thận, nghĩ rất tấu h đáo, nhưng đồng thời cũng xem nhẹ một vài việc khác. có lẽ đây cũng tính là một tính trách nhiệm cái tốt và cái xấu của căn bệnh này đều rất rõ ràng Tống Dương ngẫm nghĩ tính cách như vậy không thể dễ dàng sửa được nếu có thể có ai cho hắn một thư ký khôn khéo thì tốt rồi trái với lần tụ họp lần trước ở Lậu Xương Cát lần này hai người Tống cố sau khi cáo từ cố chiêu quân vội vàng rời khỏi Phong Nguyệt Phường đi triệu tập người chuẩn bị hành trình tới Nam Lý Tống Dương lại đi tới Lan Nhược Tự tô Hàng không ở đây hắn cũng không chỉ h o a n nữa chỉ là nhờ lao lao nói một câu với nàng Thời gian này Tống Dương không ở Tinh t h à n h đừng nhớ. Sau khi trở về dịch quán, lại nói với A Y Quả và Nam Vinh mấy câu, nói là hắn sắp đi, những kế hoạch phóng hỏa ở đây lại phải để hai người phụ nữ đảm nhiệm. A Y Quả đảm nhiệm nhiều việc, nhưng Tống Dương vẫn tín nhiệm Nam Vinh hơn. Mọi việc gần như đã xong xuôi, Tống Dương về phòng nghỉ ngơi. Đến nửa đêm canh ba, tim đột nhiên k h ẽ nói đau, tư vị thực sự rất quen thuộc. Tống Dương bừng tỉnh sau đó vui mừng, nhảy dựng lên. Thật đúng là muốn gì được lấy. Hắn đang không có cách nào liên lạc với La Quan, đối phương liền chủ động tìm tới tận cửa. Tẹt được lấy tại t r u y hẹn Phủ v n v n cũng giống như cuộc gặp lần trước, La Quan dẫn hắn đi rất vội, lại đến ngôi nhà hoang kia, nhìn Tống Dương có vẻ hơi xin lỗi, cười nói: Lần trước nhìn thấy Hồng Tụ, trong lúc nhất thời nóng vội không giữ được bình tĩnh, nói ra chuyện cũ. Kết quả càng nói càng kích động, có chuyện quên hỏi ngươi. Ngươi muốn gặp vị b ằ n g h ữ u Thần ý kia, chỉ dựa vào gia sư thôi thì không đủ. Bạn của lão nhân gia. Nàng không có hứng thú muốn gặp. Tống Dương lập tức lắc đầu. Việc này không có liên quan quá nhiều tới tiền bối t r ấ n p h ả n là vì ta là người thân của Viu Ly. Không đợi hắn nói xong, La Quan liền nói: Việc này ta rõ, nhưng chỉ dựa vào mình ngươi nói là người thân của Viu Ly, phần lớn là chưa đủ. Tốt nhất có thể có tín vật. Tống Dương nhíu mày. Dựa vào con bướm xanh ta biết vẫn không đủ sao? Nếu ngươi không biết gia sư, con bướm xanh là đủ. La Quan mỉm cười. Ngươi chớ hiểu lầm. Vị b ằ n g hưu thần y kia tính tình cổ quái, từ 18 năm trước không hề gặp người ngoài nữa, ta cũng không muốn đi không một chuyến. Tống Dương không giả mồm cãi lại câu nào, thò tay vào túi thuốc lấy ra một viên bất n g ạ không đói. Sau đó, Tống Dương lại nói ra mấy thứ phương thuốc có liên quan tới nó, cuối cùng nói: Phối phương của nó ta không biết rõ hết, nhưng nói đến những điều này, phải chứng minh ta là v ã n bối của v u Ly. La Quan cầm lấy hoa dược, lại đem tàn phương trải rộng, sau khi xác nhận không có sai sót gì mới nói. Ta đây tới kinh để mời nàng, nhanh nhất cũng phải 20 ngày mới có thể trở về. Ngươi đợi tin của ta. Tống Dương chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Không đợi được, ta cũng có việc phải rời khỏi Tỉnh t h à n h 3 tháng mới có thể trở lại. Nhưng có việc ta muốn ủy thác cho ngươi. Nếu vị Bằng Hưu Thần Y kia thật sự theo ngươi tới Tỉnh t h à n h thì có thể nhờ nàng giúp xem cho một bệnh nhân không? Không cần nói bệnh nhân là ai, La Quan liền phản ứng lại. t r ấ n Quốc Công, được rồi, ta sẽ thuật lại, đến hay không? xem bệnh hay không đều ở nàng t r ấ n quốc công hiện đang ở l u xương cắc đúng không ngươi nhớ phải dặn dò bên đó trước tránh đến khi lại xảy ra hiểu lầm tống dương gật đầu đáp ứng về việc đối phương biết lao xoái ẩn thân nơi nào hắn cũng không thấy bất ngờ la quan là đại tông sư phủ t r ấ n quốc công c h á y trong đêm diệp phi phi mang lao xoái đi tống dương chạy ra phố đánh nhau la quan có thời gian này có thể truy đuổi tung tích của đ ả m quý đức rồi sau đó về với tống dương đến hôn khác Tống Dương cáo giả với Hồ Đại Nhân, chỉ nói là muốn tới thăm một người bạn ở y i n Quốc, thời gian cụ thể không tiện nói, nhưng Nhất phẩm lôi vào mùa thu nhất định sẽ trở về. Nhất phẩm lôi lần sau còn khoảng mấy tháng nữa, thời gian này về nước không đáng. Hồ Đại Nhân đã cho phép thả tin tức, bẩm bảo toàn bộ mọi việc với triều đình, đồng thời thỉnh Cầu Phong Long để đoàn tạm thời đóng quân ở tỉnh thành đợi sau mùa thu sẽ trở lại, yêu cầu này nhất định được đáp ứng. Dù sao cũng nhàn rồi. các kỳ sĩ muốn làm gì hồ đại nhân cũng không có nhiều yêu cầu khác biệt lắm chỉ là nhắc nhở tống dương phải cẩn trọng với lời nói ngàn vạn lần không thể gây chuyện sau đó còn ban cho lộ phí lại t i n h tâm chờ thêm hai ngày nữa cố chiêu quân cũng chuẩn bị xong xuôi tống dương khởi hành ra khỏi thành đi loạn vài vòng sau khi xác định không có ai đi theo mình mới tính địa điểm tốt để gặp lão cố cùng tiến về nam lý đường xa mệt nhọc nhưng tống dương vẫn luôn hưng phấn thật hy vọng quốc sư còn ở nam lý chương 1 3 t r ư tội phạm bỏ trốn Hương ba phủ, tiểu viện của thừa hợp c u n chúa. Nhâm sơ dung mân m ê mấy chén trà thơm, bàn tay trắng non u ố n lượn mềm mại, nước gấm rót vào chén trúc vang lên những tiếng nhẹ nhàng êm thay. Rất nhanh, trà đã pha xong, rót ra hai chén nước xanh ngắt, đặt một chén trước mặt tống, dương, tay phải khẽ đưa ra ra hiệu bảo hắn uống, cành mai lay động theo ống tay háo đung đưa. Nam lý bốn mùa chẳng phân biệt, lúc nào khí hậu cũng nóng bức, nên nam lý rất nhiều sản vật hương liệu, hương phấn quý. Nhâm sơ dung dùng chính là thứ thượng phẩm. hương phấn tản ra theo ống tay áo đông đưa, tuy không nồng, nhưng lai lơ đặng chút hương thơm. theo gió nhẹ nhẹ tống dương ngửi thấy một mùi hương thơm ngát. thấy tống dương đã uống chén trà do chính mình pha một hơi cạn sạch, nét mặt nhâm sơ dung thoáng nhàn nhạt ý cười, thông thả lên tiếng. tống dương không cần được một tất lại m u ố n t i ế n một thước. từ tinh thành đến nam lý, những chuyện xảy ra cả hành trình đều do một tay cố chiêu quân an bài, ven đường chạm chạm đều có người tiếp ứng, thay ngựa đổi xe không đổi khách. ngày đêm kiêm trình so với lúc trước làm kỳ sĩ sử tiết đi tình thành còn vất vả hơn nhưng cũng nhanh hơn 13 ngày đã về đến nam lý quá quan rồi tống dương cũng không về ngay đến từ bình mà thẳng hướng phượng hoàng thành hắn muốn tìm nhâm sơ dung hỗ trợ khi tới hồng ba phủ t r ấ n tây vương không có ở đây hắn lại đi tây quan nhâm tiểu bộ cũng không ở nhà hôm nay h ố n nghi rằng có buổi tế điện trọng đại nhâm tiểu bộ vội vàng bận rộn ở triều thiên đã hai ngày không về nhà liếc thấy tống dương xuất hiện nhâm sơ dung rất kinh ngạc hai mắt con con như nửa vòng trăng bộ dáng vui vẻ đưa hắn tới tiểu viện của mình uống trà nhưng sau khi nghe Tống Dương nói về mục đích chuyến đi này của hắn ý cười trong mắt nàng liền t a n đi Tống Dương buông chén trà đã cạn xuống nhâm sơ dung lại rót đầy cho hắn tiếp tục nói chỉ một chuyện ta đã giúp ngươi tiếng nàng to hơn giúp không công không một chút ưu đãi chưa cần đến một chút ưu đãi ta nghĩ ngươi sẽ trả ơn kia chuyện nàng nói không phải giải độc loạn hoa mà là đoạt được thi thể Vu Thái Y Khi ở Hồng Thành, Tống Dương từng chỉ điểm cho Hồ Đại Nhan cách vận chuyển Thi h à i trong rừng có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, mà 300 sơn khê tú của hắn thiện chiến trong rừng có thể đoạt lại được. Nhưng còn một vấn đề quan trọng để đoạt lại được thi thể người thân, đường đi. Con đường Nam Lý vận chuyển độc thi cực kỳ c ơ mật, dựa vào nhâm tiểu bộ căn bản không thể tìm được, cuối cùng vẫn là nhâm sơ dung huy động cơ sở ngầm quan trọng mới tìm ra, mới có thể khiến cho sơn khê tú một kích thành công. Tống Dương gật đầu, chuyện đó ta thực sự m a n g ơn. Không đợi hắn nói xong, n h â m Sơ dung mỉm cười. Ma g ơn, cho nên mới được một tức lại muốn l ấ n một thước, lại bảo ta giúp ngươi không công.ít nhất ngươi cũng phải nói với ta giúp ngươi thì sẽ được cái gì chứ? Nói xong, n h â m Sơ dung ngẫm nghĩ một lát, bổ sung thêm. Miễn bàn đến đại nghĩa quốc gia, trước kia đã nói qua. Sơ dung chỉ là một nữ nhân nho nhỏ không muốn nghĩ đến chuyện quốc gia đại sự hay người khác sống chết ra sao, ta chỉ quan tâm đến sự thịnh vượng của h ồ n g ba phủ, người trong nhà khỏe mạnh an khang. nếu ngươi có thể thuyết phục ta, ta sẽ tình nguyện giúp ngươi. chuyện Tống Dương nhờ nàng giúp đỡ có liên quan đến việc đối phó với Yến Quốc sư, tuy không cần Hồng Ba vệ liều mạng, nhưng chuyện này cũng không có chút lợi nào với Hồng Ba phủ. về phần đạo lý quốc gia, cường thủ, tế điện thiên anh tinh linh mấy vạn chiến sẽ ở chết kiểu quan cũng bị một câu của Nhâm sơ dung đập đổ. Tống Dương hơi do dự, cầm chén trà nhất thời không nói được gì. sắc mặt Nhâm sơ dung lãnh đạm, tuy nhiên nàng tuyệt không lo lắng, cũng lại không có nửa phần tức giận, ngược lại. nàng còn hơi cao hứng, nhìn tiểu tử trước mắt này, tiểu tử thông minh này bị mình làm khó cho nghiến răng ken két, nâng ly trà uống một n g ụ n trà thật thơm thật n g ọ n Một lát sau, Tống Dương đặt chén trà của mình xuống, lại ngẩng đầu, sắc mặt sáng ngời, còn nhìn thẳng vào Nhâm sơ dung, chỉ bằng tình nghĩa bằng hữu hết sức chân thành thôi. Bằng hữu của Tống Dương không nhiều lắm, ngươi tính là một, chuyện của bằng hữu, tình nguyện làm. Phụt một cái, nhịn không nổi, nàng phụt cả nước trà ra, may mà k ị p che bằng ống tay áo. nếu không sẽ rất ngượng ngùng trước mặt Tống Dương nàng không ngại thất thố lau chút nước còn vương bên miệng cười ha ha Tống Dương ngươi chơi xấu Tống Dương cũng cười thật không biết nói làm sao nói thẳng đi làm sao mới có thể nhờ được ngươi ra tay n h â m sơ dung lại sửa lại dung nhan lần nữa cười dài ta không nghĩ mình nợ ngươi cái gì tình nghĩa không thể nói chỉ có thể nói chuyện kinh doanh đáp ứng ta ba chuyện ta sẽ giúp ngươi lần này chuyện thứ nhất Giải thích làm thế nào ngươi giúp được tiểu phất thoát nạn, tránh được h ò a thân. Từ khi gặp nhau ở thành Thanh Dương, rất nhiều chuyện Tống Dương làm, n h ầ m Sơ Dung đều biết, sớm đã tin hắn là thật tâm, cũng là người thực sự có khả năng giúp muội muội trốn được h ò a thân. Câu hỏi này không quan hệ tới lòng tin, mà hoàn toàn chỉ là tò mò. Lòng của nữ nhân mà, Nhâm Sơ Dung dù là quận chúa cũng không ngoại lệ, từ trong tim nàng cũng muốn biết việc này. Tống Dương không do dự, kể hết từ đầu tới cuối về Tân Lương cho nàng. Nhâm Sơ Dung lập tức nói. ta muốn tìm người thí nghiệm thuốc, còn nữa, chuyện thí nghiệm thuốc không nằm trong số ba chuyện kia. Tân lương thì lúc nào cũng mang theo bên mình. Tống Dương giao ra một phần cho quan chúa, dặn dò cách dùng. Chỉ có ta mới có thể giải, muốn thử thì nhanh lên. Nhâm sơ dung thu lấy, tiếp tục hỏi. chuyện thứ hai, giết một kẻ cho ta, chắc Tây Bình t h ố người này đã giết nhiều võ sĩ h ồ n g ba phủ của ta, còn từng làm phụ vương, ta bị thương, không thể báo thù cho phụ vương, ta làm c o n g á i người cũng ổ n g giết như thế nào? Chắc Tây binh thố là một võ sĩ nổi danh của thổ phiên. Ta được biết, lần này trong số cao thủ phó lôi thổ phiên có ý báo thủ cho cha vợ. Việc này cũng không tính là gánh nặng. Tống Dương gật đầu đáp ứng. Quay về tinh t h à n h ta sẽ nghĩ biện pháp. Bất kể thế nào cũng sẽ mang đầu ý về. n h â m sơ dung xua tay, giết chết là được. Đầu người ta không cần. Chuyện thứ ba, người thiếu ta một. Tống Dương khó hiểu. Nợ một. n h â m sơ dung cười cười, hỏi lại khá bất ngờ. Mối quan hệ giữa ngươi và sơn khê tú trong rừng không phải nhỏ, tiểu yêu quái không phải chỉ đơn giản như vậy phải không? Trước kia đã xem thường ngươi rồi, chỉ cần đỡ để cho một tiểu yêu quái có thể trở thành người đứng đầu sơn khê tú, còn có thể sai bọn họ xuất động. Không lâu trước đây khi bọn họ c ấ p thi thể vưu ly nhâm sơ dung đã hiểu có một đội mọi dợt tinh nhuệ nghe theo mệnh lệnh của t ố n g dương. Nhâm sơ dung chỉ nói đến thế, quay lại vấn đề chính, hiện còn chưa dùng đến, sau này khi nào cần ta muốn nhờ ngươi xuất binh tương trợ. giúp hồng ba phủ ta nghĩ chuyện thứ ba tốt nhất v ĩ n h viễn đừng bao giờ xuất hiện nhưng nếu thực sự có một ngày như thế ta mong ngươi sẽ toàn lực ứ n g phó khi nào hồng ba phủ thực sự phải nhờ đến tống dương bên ngoài giúp đỡ không nghi ngờ chỉ là khi gặp h a i ư ơ n g ngập đầu không chút do dự tống dương gật đầu đáp ứng mỉm cười chuyện này thực ra không cần ngươi mở miệng có nhâm tiểu phất nhất định ta sẽ hỗ trợ không ngờ nhâm sơ dung lập tức lắc đầu không giống n ó nhờ ngươi ra tay là cầu ngươi sẽ nợ ngươi Ta hiện giờ là giá giá, ngươi tình nguyện giao dịch. Sau này hai người ở chung lâu dài nếu nó có chuyện cầu ngươi quan trọng như thế, ngươi sẽ xem thường nó. Tống Dương liếc nàng một cái, mỉm cười, kẹt được lấy tại chủy hận p h ù n vì ẻn. Chuyện gì cũng phân rõ ràng như thế có m ệ n h không? Sơ Dung thở dài, nhưng trong lòng đã quyết. Sau khi giao dịch, Tống Dương cáo từ, hắn sẽ ở lại Phượng Hoàng tạm một hai ngày chờ n h â m Sơ Dung chuẩn bị. Trước khi đi hắn để lại địa chỉ nhà trọ để liên lạc. Đợi hắn đi rồi. nàng gọi tâm phúc đưa địa chỉ của tống dương cho gã, cười. đi tới h ô n nghi dám gặp tiểu phất, nói với nó ta có một chuyện đại sự cần phải tìm nó, không thể nói ở nhà, bảo nó tới địa chỉ này tìm ta. nhà trọ đồng thăng là một nơi khá tốt, ngay cạnh trung tâm phượng hoàng thành, đi không xa về hướng đông chính là thành nội phồn hoa. bên ngoài mấy con phố phía tây là nơi quan lớn quan to nam lý tập trung ở, trong nhà trọ cũng rất yên tĩnh, bốn phía đều thoáng. tống dương muốn giữ liên lạc với h ồ n g ba phủ sẽ ở lại nơi này. ba tầng lầu. Đây là nơi cao nhất trên dãy phố này. Tống Dương thuê một gian đại phòng trên tầng thượng, ngoài cửa cũng ít người qua lại, coi như thanh tĩnh. Tới bữa cơm chiều hắn lười xuống lầu, bảo Tiểu Nhị mang đồ ăn vào trong phòng, nếm qua mấy miếng, đống nhiên khựng lại nhũ m à y đồng thời c ầ m lấy hồng tụ. Trên nóc nhà có người, bước chân rất nhẹ, nếu không phải n g ũ cảm của hắn tinh tường có lẽ không thể phát hiện ra. Tiếng bước chân chần t r ừ một lát, tiếng động không còn, không phải là người trên nóc nhà đã đi mà là Y đang đứng tại đó, ẩn nấp. lần này quay về tống dương lưu đồ chuyện không nhỏ hành tung thật cẩn thận và c ơ mật lúc này trên nóc nhà có người lòng cũng trở nên cảnh giác tĩnh hạ tâm thần điều vận ngũ cảm cẩn thận quan sát một lúc xác định không còn động tĩnh gì nữa đối phương chỉ có một người ít nhất hiện giờ không có đồng bọn tới tiếp ứng tống dương hừ một tiếng giả bộ thưởng thức phong cảnh đi tới trước cửa sổ rồi đột nhiên vận chuyển nội kình nhảy vọt lên bỗng nhiên trên đường sao động một đội quan binh đi tới lớn tiếng hô quát cái gì đó ngay sau đó quan sai hình bộ thậm chí cấm quân Dũng m a n h xuất hiện, không biết đã xảy ra đại án gì. Đám quan sai mặt mày nghiêm túc, giữ lấy những người đi qua đường kiểm tra. Vừa thấy tình hình phía dưới, t ố n g Dương lại càng thêm kiên định. Kẻ trên nóc nhà hẳn không phải tới vì hắn, mà là một tội phạm bỏ trốn đang bị lùng bắt. Rất nhanh, trên mặt đường lại có biến hóa. Một đoàn xe ngựa hình bộ tới, trên đó chất đầy những cái thăng dài. Đám quan sai bắt đầu trèo thăng lên. Tuy lúc này còn chưa tìm đến đây, nhưng kẻ bỏ trốn trên nóc nhà kia cũng sẽ không trốn được lâu lắm. Chuyện chẳng liên quan tới mình, Tống Dương cũng không quản, cười ha h ả quay về bàn muốn tiếp tục ă n cơm, nhưng vừa c ầ m đ ũ a hắn đột nhiên cảm thấy ngoài cửa sổ có những tiếng xé gió, một người vút vào trong phòng qua cửa sổ, tên tội phạm leo lên được chỗ cao nhất, đã sớm nhận ra tình hình hiện tại, hiểu được không thể trốn được trên nóc nhà, l à n h lẹn vào trong phòng. Kẻ bỏ trốn là một người hán, trên người lem đầy vết máu, diện mạo không có gì đặc biệt nhưng dáng người khôi vi cao lớn, cường tráng dị thường. vẽ thêm vài vết mực trên người gã thì có thể giả mạo sơn khê tú được. gã đã vào nhà, tống dương thầm kêu hỏng, cũng lười nhìn gã, chỉ ra ngoài cửa sổ. vào bằng cách nào thì hãy ra bằng cách ấy, đừng ép ta động thủ. còn chưa dứt lời, hắn y b ặ t mặt mày cổ quái ngẩng đầu nhìn gã. đối phương vừa thấy bộ dạng tống dương, rõ ràng cũng rất ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt như hung thần ác sát, giọng nói đè xuống cực thấp, gần như chỉ là một chuỗi khả k h ẳ n không được đều, tránh sang một bên. dứt lời, g ã cũng không tiếp tục dây dưa, chạy ra hướng cửa phòng, không ngờ Tống Dương đống nhiên ngăn lại, cười, vương gia, thật trùng hợp, người đàn ông vạm vỡ a một tiếng, không cố biến âm nữa, sao ngươi nhận ra ta? vừa dứt lời, đống nhiên ngấn mảy, loạn loạn, ngã xuống đất rầm một tiếng. chương 1 3 1 do dự, cửa sổ của Tống Dương không phải ai cũng mở được, không phải kịch độc dính vào là chết ngay ở bên phải, nhưng mê man một trận cũng là không tránh khỏi. Tuy người đàn ông vạm vỡ ngất đi, Tống Dương vẫn trả lời nghi vấn của hắn. Một thân c ầ n mẫn định vị, muốn nghe không ra cũng khó. Vương Tử hồi h ộ t mặt có cải trang, nhưng hình dáng thì không thay đổi. Đối với Tống Dương vốn không khó để nhận ra. Hơn nữa Tống Dương có cái mũi thính, hai người giáp mặt là nhận ra được đối phương. Nói xong, Tống Dương bắt đầu nhũ mày. Những việc trước mắt có chút phiền phức, đối phương người không tệ, cứ như vậy giao gã ra thì không ổn. Nhưng binh mã bên dưới đi đi lại lại, không lâu nữa sẽ điều tra tới đây. chính vào thời điểm do dự bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa một giọng nói vô cùng quen thuộc xuyên thấu qua khe cửa tam tỷ n h â m tiểu bộ đến rồi đôi mày tống dương hiện nét vui mừng vượt qua vương tử trên mặt đất đi mở cửa cho n h â m tiểu bộ nhận mật báo của gia tướng còn nói thực việc lớn gì đó giống như có thật vậy vẻ mặt nghiêm trọng xinh đẹp trang nghiêm nhưng có nằm mơ cũng không thể ngờ người mở cửa lại là tống dương n h â m tiểu bộ a một tiếng nhỏ làm thiết vệ tần truy đứng sau nàng kinh hãi suýt nữa thì rút đ a o rồi sau khi nhìn rõ là Tống Dương, người đàn ông xấu cũng sửng sốt. Nhân tiểu bộ đứng ngây ra nhìn Tống Dương, kinh ngạc, thử do thám, cuối cùng mở miệng nói: người, người là ai? Công chúa lờ mờ rồi, nàng cảm thấy Tống Dương không thể nào lại quay về, cho dù rõ ràng trước mắt chính là người này, nàng vẫn không tin. Nếu trước mắt người đàn ông giống Tống Dương ý lúc này không phải là Tống Dương, vậy người là ai? Tống Dương cười: ta là người cộng tác của nàng, tìm nàng để cùng nhau pha án. Ngay sau đó, n h â m Tiểu Bộ phục hồi lại tinh thần, vì quá hưng phấn, khuôn mặt đỏ bừng lên, sự vui mừng hoan hỉ từ trong lòng dâng lên, đủ để khiến tất cả mọi người đều thấy vui mừng thay nàng, tươi cười thay cho nàng. Chỉ tiếc là bên cạnh còn có Tần Truy, cho nên không dám nhảy và ôm lấy Tống Dương. Lần đầu tiên trong đời, n h â m Tiểu Bộ hận Tần Truy như vậy. Tần Truy biết điều, đang muốn cáo lui xuống dưới lầu chờ đợi, nhưng ánh mắt đảo qua thấy phía dưới có một thanh niên to cao đang nằm, hắn lại ngừng bước. n h â m Tiểu Bộ cũng nhìn thấy người này. tiếp cận nhìn kỹ, xác định mình không quen, mới quay đầu hiếu kỳ hỏi, ai vậy? hồi h ộ t nhi là một vương tử, cải trang thành người hán. nhâm tiểu bộ trương mắt nhìn, nghĩ không ra tại sao lại có người hồi h ộ t ở đây, nhưng nàng nhanh chóng nghĩ tới sự kết giao của mình liền trở nên hứng thú. người hồi h ộ t còn là vương tử, ta ta đánh gã đi. t ố n g dương h ụ một tiếng, cười. phản ứng của tần truy lại chuyên nghiệp hơn, vừa thấy mấy người này trên người có máu, lại cải trang, liền đoán được vài phần. nếu mày hỏi t ố n g dương có liên quan tới việc ngoài kia à? t ố n g dương gật đầu có liên quan bên ngoài xảy ra chuyện gì? tần truy chỉ là hộ tống công chúa tới đây trên đường nhìn thấy quan gia làm công vụ hắn chưa hỏi liền đáp ta đi hỏi xem ngoài ra người này ở lại hay là để bọn họ đem đi cũng xem như bằng hữu có thể lưu lại thì lưu lại xem tình hình thế nào trước đã tần truy gật đầu đồng ý d ặ n do một người canh ở ngoài cửa còn bản thân thì đi nghe ngóng tin tức bên Tống Dương cũng không nhàn rỗi, để hồi h ộ t Nhi ngồi dậy, giúp Gã giải độc trước, rồi cởi bỏ quần áo giúp Gã chữa thương. Trên người tát mặc Nhĩ Hán có một vài chỗ thương tích do kiếm, nhưng đều là vết thương ngoài da, không đáng kể. Nhưng xương sườn của Gã bị chặt đứt mất hai cái, kinh mạch cũng bị đứt, xem ra có lẽ là bị một trưởng của cao thủ. Mà phiền toái nhất chính là bệnh cũ của Gã chưa hết, lại bị thêm vết thương mới cùng phát tác, tình hình không mấy lạc quan. Tống Dương lập tức ra tay cứu giúp, nhân tiểu bộ cũng không quấy rầy hắn. chỉ ngồi một bên, hai tay chống cằm, mắt dõi theo từng động tác của hắn, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp nhàn nhạt, nhạt chân thật. hiện giờ Tống Dương với dáng điệu chăm chú trị liệu này khiến nàng nghĩ lại tên khám nghiệm tử thi bận rộn đi tới đi lui trong quán trọ năm đó. sau đó không lâu, Tần Truy đã thăm dò được rõ tình hình, trở về nhà trọ nói với Tống Dương. lúc hoàng hôn, quốc phu nhân mang theo đứa con út ra ngoài, vừa ra đến cửa, ngay cả đường cái còn chưa tới, đột nhiên bị đạo tặc tập, tập kích, nhân tiểu bộ ồ một tiếng. là gia quyến của hồ đại nhân sao dân tộc hồi h ộ t muốn đối phó với phu nhân của hồ đại nhân lư tả t h ư a tướng nhận hòa â n được ban thưởng cáo mệnh ông ta thuộc hàng nhất phẩm phu nhân của ông ta cũng là cáo mệnh nhất phẩm thượng quốc phu nhân tần truy đâu biết động cơ của hồi h ộ t nhi hắn chỉ là nói rõ tin tức mình t h a m dò được bốn tên đạo tặc thân thủ cao cường vừa ra tay liền đánh bại số hộ vệ đi theo trong đó một người đã thẳng tay giết chết con n ú t của hồ đại nhân con đường làm quan cả đời của hồ đại nhân ngay thẳng làm quan thuận b u ồ m xuôi gió, nhưng chuyện con nối dõi thì lại không thuận, giống như bị chúng đùa vậy. Sinh hết tiểu công chúa này đến tiểu công chúa khác, mà vẫn không có một cậu con trai. Mãi đến năm năm trước, cuối cùng cũng có quý tử, tạ thừa tướng vui mừng khôn xiết, nước mắt r a à n g rùa. Đứa con trai là vợ lẽ sinh ra, nhưng là cháu đích tôn của hồ gia, thừa quốc phu nhân luôn dốc lòng che chở cho nó từ khi còn nhỏ. Lần này gặp phải đạo tặc dũng mãnh, bà cũng biết nếu bảo b ố i này mất đi từ tay mình. Khi trở về hồ đại nhân thế nào cũng ăn tươi nuốt sống bà. Nhìn thấy hộ vệ cũng như không, bà mạnh mẽ rút cây c h â m dài đâm vào thái dương của đứa con út. Nhân tiểu độ nghe xong há hốc mồm. Người đàn bà này điên rồi sao? Vừa cứu người vừa nghe chuyện, thống dương cười tán thành. Thật đúng là có chút nhanh trí. Đối phương chủ yếu là cướp con chứ không giết người. Bất kể là muốn tiền chuột hay là dùng đứa con này để áp chế, đều cần phải sống. Lúc này đúng là ném chuột sợ vỡ đồ, đã bị cầm chân rồi. nhưng nói đi nói lại cách làm này của Thượng Quốc Phu nhân cũng chỉ có mẹ kế mới có thể làm được nếu là mẹ thân sinh làm sao nhanh trí dứt khoát như vậy cũng không có cách nào để bước qua ngưỡng ải trong lòng Thượng Quốc Phu nhân chẳng qua chỉ là lao thái thái bốn người đối diện đều là cao thủ tiểu r ằ n g c o này n chỉ là kéo dài thời gian nếu không xảy ra bất ngờ sẽ rất nhanh bị chế phục nhưng chỉ có trì hoãn như vậy ở góc đường lại xuất hiện 4-5 năm người thanh niên nhìn thấy tình huống này liền quát to to gan Hắn ta vừa hô thì lập tức lui lại sau. Ba người phía sau đã lao lên rồi. Mà lúc này hai bên động thủ, bốn tên đạo tặc hung ác trong nháy mắt đã đánh tan nát mười mấy tên hộ vệ, trong thời gian ngắn lại không chiếm quá nhiều tiện nghi. Cứ như vậy rằng c u qua lại, bốn tên đạo tặc không thể thuận lợi. Con đường mà bọn chúng gây rối là con đường nào? Quan lớn các phủ liên kết với nhau, rất nhanh thị vệ các phủ ùn ùn kéo đến, kẻ ác xoay người bỏ chạy, bốn tên kia cũng nhanh chóng bị đánh tan, nhưng bọn chúng vẫn trốn được khỏi đường lớn. nên mới có cuộc truy nã lớn như bây giờ. Những cao thủ trẻ tuổi giữa đường ra tay, chặn đánh đạo tặc cũng biến mất trong lúc hỗn loạn. Có người nhìn thấy hình dáng của mấy người cao thủ trẻ tuổi, trong đó kẻ hung m á n h nhất, thân hình gầy gò, khi đánh nhau vẻ mặt sắc khí, đặc biệt là ánh mắt. Hắn dùng song kiếm, tay trái đao, tay phải kiếm. Nói đến đây, thần truy lộ ra một nụ cười xấu xí. Nhân tiểu bộ kinh h ã i lập tức mỉm cười. Lý Dật Phong, lẽ nào là cải trang? Nói xong. nàng quay sang nhìn hồi hột nhi đang hôn mê. vận may của ngươi thực là không được tốt lắm. sự tình sơ lược được nói xong, tần truy cáo lui, quay ra ngoài cửa chờ đợi. trong nhà trọ đã có vài quan sai đến, lục soát phòng trọ tìm tội phạm bỏ trốn, nhưng có h ồ n g ba thị vệ bảo vệ căn phòng, hình bộ cũng được, cấm quân cũng thế, đều không thể vào quấy rầy. mà lúc này t ố n g dương lại đang nhíu mày, ngừng tay bỏ dở việc chữa trị, lặng lẽ nhìn hồi hột nhi, hiển nhiên là đang do dự, rút cuộc cần cứu người này hay không. Đầu tháng tư, khi l a o Dịch bạo hành, Tắc Mặc Nhĩ Hán cũng đã ở Hồng Thành. Đối với Đại Yến, cuộc chiến tranh bên biên giới Nam Lý Y không hiểu nhiều lắm, nhưng liên tục thăm dò cùng với p h ò n g đoán, ít nhất Y hiểu rõ một việc: l ạ o Dịch hung ác, rất có thể đến từ một loại độc nguyên do con người điều khiển. Dịch biên hải giống như s á t thu, có thể Tắc Mặc n h ị Hán đã hiểu, xét đến cùng vẫn là Nam Lý thắng, vì Nam Lý bảo vệ được Hồng Thành. Nói như vậy, nếu độc nguyên quả thật là sự thật, nó đã bị Nam Lý khống chế rồi, đã giành được rồi. bảo bối như vậy, đế vương nước nào có thể thờ ơ? cho dù tát mặc nhĩ hán bây giờ vẫn không phải đại khả hãn, gã cũng động tâm như vậy. lúc ấy thân đang ở h ồ n g thành, vị quan cao nhất tham gia chiến sự là tả thừa tướng, theo lẽ thường, tả thừa tướng nhất định sẽ biết phương hướng của bảo bối. tát mặc n h ị hán muốn giành được độc nguyên, thì không thể không hạ thủ từ trên người lão. cho nên gã đem theo b à võ sĩ lợi hại về phượng hoàng thành, liên lạc với cơ sở ngầm của nước mình, chuẩn bị bắt cóc con trai độc nhất của hồ gia. t ắ Mặc Nhĩ Hán không biết sau trận dịch ở Hồng t h à n h có đại yến đuổi theo, Sơn Khê tú ra tay, đang chờ đợi mọi việc. Cách nghĩ của gã rất đơn giản, đoạt được con nút của Hồ Gia, so với việc bắt cóc b ả n thân Hồ Đại Nhân còn hữu dụng hơn nhiều, bắt buộc Hồ Đại Nhân phải nói ra chỗ giấu độc nguyên. Sau đó hồi h ộ t mới tính bước tiếp theo. Nhưng cơn mưa ở phương nam kéo dài, sự nóng nực của Sa m ạ c không thể đến được nơi này. Vận may của họ thực sự đã hết, cơ hội thành công ngay trước mắt lại gặp Hoàng Đế Phong Long xuất cung đi dạo. x u i x ẻ o hơn chính là. Cuối cùng vẫn dừng lại ở việc chỉ cầu t h ú c thúc an tâm là táng, cũng không đạt được sự kinh hãi trong tay của thần y tống. Đường đường là vương gia, vương tử của dân tộc hồi h ộ t cải trang lặn lội ngàn dặm xa xôi đến bắt cóc con trai của hồ đại nhân để cân não với t ố n g dương, lẽ nào lại không thể đoán được mục đích của gã? Nhưng bình tĩnh suy nghĩ, t ố n g dương cảm thấy con người tắt mặc nhị hán này vẫn đang do dự. Một bên nhâm tiểu bộ đống n h ư n ó i giọng nhẹ nhàng, cứu gã đi. t ố n g dương thoáng có chút bất ngờ tiểu bộ từ trước nay không quản việc của hắn. Công chúa đón nhận ánh mắt của hắn, nụ cười ngọt ngào mà thân thiết. Tên này cải trang rất tốt, hợp với mắt ta. Không muốn gã chết, ngươi xem như là giúp ta đi. Nhâm tiểu bộ bình thường rất tùy tiện, nhưng nàng cũng có suy nghĩ tinh tế, đặc biệt là khi làm những việc liên quan tới Tống Dương. Sự sống chết của hồi h ộ t nhi nàng không quan tâm, nhưng nàng có thể thấy được sự do dự của Tống Dương. Nàng nghĩ không ra hồi h ộ t nhi bắt cóc con trai Hồ đại nhân thì phạm phải điều k i ê n kỵ gì của Tống Dương, nhưng vừa rồi nàng nghe rõ. Tống Dương nói hồi Hột Nhi cũng coi như là Bằng Hưu, nhìn Bằng Hưu chết mà bỏ mặc không quan tâm nhất định không phải bản chất trong tâm hắn, nếu không dựa vào tính cách của hắn lại làm sao có thể do dự? Nhâm Tiểu Bộ không muốn khiến Tống Dương buồn bực, cho nên ôm đ ồ n về mình, một sự tinh khôn mềm mỏng. Tống Dương nhìn nàng, một lát sau mỉm cười, giơ tay béo mũi nàng. Tiểu Bộ hất cằm, né tránh, mở to miệng cắn ngón tay của hắn, cắn chúng rồi, nhưng lại chưa dùng sức thật sự, nhiều nhất cũng chỉ là cắn nhẹ tay hắn. nhưng đầu lưỡi rất mềm nhẹ nhàng đảo quanh ngón tay hắn mà người cắn kia lại đỏ mặt cười to rồi lùi lại hai bước tống dương lại dùng kim châm tiếp tục châm cứu n h â m tiểu bộ ngồi xuống ghế l ặ n g lặng nhìn người trong lòng mình đang làm việc đợi đến khi bụng đói rồi liền ôm lấy bát cơm trên bàn ăn đồ ăn mà tống dương đã ăn mất một nửa tiểu bộ lớn rồi nhưng vẫn không chịu được đói không chịu được buồn ngủ vô chi vô giác gục lên bàn ngủ luôn vừa ngủ vừa nở nụ cười ngọt ngào chương 1 3 t t r ư i ể u bậc Lúc Tắc Mặc Nhĩ Hán tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau rồi. n h â m Tiểu Bộ đã sớm về phủ, Tống Dương xếp mấy cái ghế vào với nhau để nằm canh giữ ở trước giường bệnh. Hắn ngủ rất tỉnh, người hồi h ộ t hễ cử động là hắn lại tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn Vương Tử. Sao rồi? Đầu đau không? Đan Điền thì sao? Tắc Mặc Nhĩ Hán cảm nhận một lát, lắc đầu nói: Không đau nữa, nhưng ngực có chút khó chịu. Tống Dương vẻ mặt thoải mái, người kinh mạch bị hao tổn, hơi thở tích tụ, ngực vẫn bình thường. đầu và đan đ i ể n đều không đau là tốt rồi, không lâu sau sẽ khỏi hẳn. Nói xong, ngừng một lát rồi lại nói tiếp, mấy quan sai đó ngươi cũng đừng lo, bọn chúng sẽ không tìm đến nơi này đâu. Tắc Mặc Nhĩ Hán nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mặt đặt vào Tống Dương, lại được ngươi cứu rồi. Tống Dương cười gật đầu, số ngươi thật là may, lần này thiếu chút nữa là chết rồi. Tắc Mặc Nhĩ Hán đương nhiên không hiểu ngầm ý trong câu nói của hắn, chỉ nhũ mày nói, nợ ân tình của ngươi càng ngày càng nhiều, nhưng cũng không quá tuyệt. Nói đến đây, Gã đột nhiên chuyển đề tài. Tống Dương, giúp ta thêm chút việc, đi tìm thuộc hạ của ta. Gã nói rõ địa điểm liên lạc bí mật trong nước và ám hiệu cho Tống Dương, rồi cố sức giơ tay lên, r à ằ n g lấy khối ngọc ở cổ, nhét cho Tống Dương. Đây là tín vật, đưa cho bọn họ xem, sau đó dẫn họ về đây gặp ta. Ngọc rơi xuống trong suốt, nhưng ở giữa có một viên hồng ngọc, nhìn lâu giống như một ngọn lửa h ư n g h ự c lập tức từ trong ngọc đốt cháy tới ngoài, rõ ràng không phải là một thứ bình thường. Trọng lượng của một mình t ắ t Mặc Nhi Hàn n e là so với tất cả người hồi h ộ t ở Nam Lý hợp lại cũng phải hơn 100 lần, ngay cả gã cũng được Tống Dương cứu, dĩ nhiên không sợ mà nói cho Tống Dương biết địa điểm liên lạc bí mật. Tống Dương không nói gì, nhận lấy ngọc b ộ i rồi quay người đi. Ngoài cửa còn có h ồ n g ba vệ của Nhâm Tiểu Bộ lưu lại, sự an toàn không cần phải lo. Một canh giờ sau, Tống Dương dẫn theo một người phụ nữ cao lớn quay lại phòng trọ, vừa bước vào liền thấy Vương Tử nằm trên giường, khuôn mặt của người phụ nữ tỏ ra vui mừng khôn xiết. liền sông thời quỳ d ạ p xuống đất, hai má áp vào tay vương tử, dùng tiếng hồi nói điều gì đó, dọn g điệu vừa thành kính vừa vui mừng, hẳn là đang cảm tạ trời đất thần thánh. tắt mặc nhĩ hắn hỏi, sao lại có m ì n h ngươi, mạch địch giang và khố nạp đâu? ngay trước mặt t ố n g dương, y nói bằng tiếng hán, thể hiện là mình không có bí mật gì giấu ân công. mạch địch giang bị trọng thương không chữa, sau khi trốn về không lâu thì chết, khố nạp bị thương ở đùi, tính mạng không sao nhưng cử động không tiện, a hạ tự mình làm chủ. Không để anh ta cùng tới gặp. Người phụ nữ cao to cũng trả lời bằng tiếng Hán, giọng nói thuần khiết, nói rõ từng chữ lưu loát. Tát Mặc Nhĩ Hán ánh mắt tỏ rõ sự tức giận. Tống Dương đứng một bên bông thêm vào một câu. Tức giận không tốt cho vết thương. Hơn nữa, việc này ngươi không thể trách Nam Lý. Tát Mặc Nhĩ Hán nhìn Tống Dương, miệng giật giật. Trung Quy không nói gì, chỉ hừ một tiếng. Tống Dương cũng không nói thêm gì, lấy ngọc bội từ trong ngực băng cho Tát Mặc Nhĩ Hán. Người của ngươi đến rồi, giờ thì rời khỏi đây thôi. ta còn có việc, t ắ t mặc nhị han g ậ t đầu nên đi thôi, ngươi có giữ lại, ta cũng không chịu được. sự nóng nảy của gã đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, sau một câu lại tươi cười, mà tiếp đó gã lấy lại ngọc, đeo cho tống dương, cái này tặng cho ngươi, ngươi đeo đi. tống dương còn nói bảo bối này cũng giống với cái vòng tay trước đây, đều có ý nghĩa là nợ ngươi một t ạ n phẩm, lúc nào cũng có thể đến lấy, lắc đầu cười nói, sao lại thêm cái này, vòng tay ta cũng không cần. Không ngờ còn chưa nói xong, người phụ nữ cao to thấy Vương Tử tặng Ngọc b ộ i cho Tống Dương, vẻ mặt trở nên vô cùng kinh ngạc, quay người về phía Tống Dương, lập tức quỳ g ạ p xuống trước mặt hắn, hai tay giơ lên cao quá đầu, cẩn thận giữ tay Tống Dương, sau đó ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng nuốt ve mu bàn tay hắn. Tống Dương giật mình, tắt mặt nhị han cười lớn, kết quả tác động tới miệng vết thương, bắt đầu ho khan kịch liệt. Người phụ nữ người hồi hoàn thành xong nghi thức lại cung kính nói với Tống Dương. Võ sĩ A Hạ bái kiến Vương gia Tống Dương, ánh sáng của Thánh hỏa mãi mãi chiếu sáng bầu trời. Đoạn ứng đối khó đọc, vừa giống cầu nguyện vừa giống chúc phúc, cái khó là bà ta dịch tiếng hồi thành tiếng Hán, vẫn có thể nói ra lanh lảnh. Tống Dương hoàn toàn không quan tâm tới phần sau mà bà ta nói, hắn chỉ nhớ câu đầu bái kiến Vương gia, không đợi đối phương nói xong đã vội vàng đỡ bà ta đứng dậy. Sao lại thế này? h ỏ a Tâm Ngọc tượng trưng cho sự quan tâm, bảo hộ đối với sứ giả của Thánh hỏa, nó là sinh mạng, là quyền lực. là địa vị của sứ giả, là tượng trưng cho tất cả mọi của cải. A Hạ bắt đầu giải thích, nhưng dùng từ không được tự nhiên lắm. Tống Dương nghe hiểu được vài phần, quay đầu nhìn tắt mặc nhí h ã n Ngươi đem ngọc đội tặng ta, ngươi không làm vương tử nữa, nhường cho ta làm sao? Vương tử bị cách nói của hắn dọa một trận, càng h o nhiều hơn, đồng thời dùng sức lắc đầu. Tặng ngọc ý nghĩa trọng đại, nhưng không phải là biếu tặng mà là một cách tán thành, ngụ ý chia sẻ. A Hạ biết sự giải thích trước đó của mình không được t a o minh. rõ ràng bỏ đi các từ ngữ trau chuốt, trực tiếp nói thẳng ra, giống như huynh đệ khác họ của người Hán. Nói xong, A Hạ đứng lên, mỉm cười nói tiếp: Tát Mặc Nhĩ Hán nguyện chia sẻ vinh quang, khó khăn với người, tình bạn thực sự, thánh hỏa minh chứng, v ĩ n h v i ễ n không phản bội. Phong tục bất đồng, nghi thức cũng bất đồng, người hồi không bái tạ thiên địa, giữa quý tộc trao đổi hỏa tâm ngọc chính là tượng trưng cho tình bạn chân chính. Lập tức địa vị của Tống Dương và Tát Mặc Nhĩ Hán là ngang nhau rồi. cho nên Á Hạ cũng bái kiến hắn bằng nghi lễ của Vương gia. Lễ vật này thực sự không nhẹ. Tống Dương không vội vàng nhận, đợi sau khi tắt Mặc n h ị Hán hơi thở nhẹ nhàng, mới hỏi: Thứ n a y về sau, người thân của ngươi cũng chính là người thân của ta. Tắt Mặc n h ị Hán cười nói: Đó là điều tất nhiên. Ngoài vợ ra, trái lại cũng vậy, người thân của ngươi cũng là người thân của ta. Ta không có người thân, trước đây có cậu, nhưng chết rồi, thi thể bị kẻ thù nấu chín, chia làm hai. Mỗi khi nhắc đến việc này. Tống Dương lại đau lòng, Tắc Mặc Nhĩ hán bỗng nhiên phẫn nộ, lớn tiếng truy hỏi, kẻ thù là ai? Việc báo thù không cần người quản. Tống Dương lắc đầu, nhưng ông ấy đã xuống m ù a ăn nghỉ, ta không muốn người khác làm phiền ông. Nếu không huynh đệ Bảng h ữ u cũng không làm, chỉ có kẻ thù. Tắc Mặc Nhĩ hán bị lời nói của hắn làm cho hồ đồ, n h u m à y thuận miệng nói, điều này là đương nhiên, ai cũng không thể quấy nhiễu lão nhân gia nữa. Tống Dương giọng điệu bình tĩnh, mau rời khỏi Nam Lý đi. Việc ngươi muốn làm ta không cho phép. Tát Mặc Nhĩ h à n cuối cùng cũng giác ngộ ra điều gì đó, nói với Á Hạ: Ngươi ra trước đi, đợi ở ngoài. Đợi thuộc hạ đi khỏi, Gã mới nhìn Tống Dương, rất đột n ộ t hỏi: Bản lĩnh của Á Hạ rất lớn, đơn đả độc đấu, chắc hẳn có thể thắng ngươi. Có thể đứng vào 10 người kiệt xuất của người hồi h ộ t lại có thể xếp vào võ sĩ ba giáp quả thật rất phi phàm. Nếu không hôm qua cũng không thể nào thoát khỏi vòng đây. Á Hạ là tâm phúc của ta, cũng là người phụ nữ của ta. Tát Mặc Nhĩ h ã n nói tiếp, ta bảo nàng ra ngoài không phải không tin nàng, mà là muốn ngươi yên tâm. Bây giờ ngươi muốn giết ta dễ như trở bàn tay, mạng của ta nằm trong tay ngươi, cho nên ngươi có chuyện đừng ngại, cứ nói thẳng. Vương Tử có khí phách của gã, Tống Dương cũng không giấu giếm thêm. Lạo dịch đến từ thi thể của cậu ta. t ắ t Mặc Nhĩ h ã n đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trầm ngâm một lúc, một lát sau lại thở ra một hơi dài. Thi thể hiện nay trong tay ngươi. Nói xong, không đợi Tống Dương trả lời. lại lập tức giải thích nói nguồn gốc của ôn dịch ta có thể không cần nhưng nó không thể bị nước khác nắm giữ ý của ta ngươi hiểu chứ ông ấy đã xuống m ù a yên nghỉ không ai có thể tìm thấy không ai có thể đoạt lấy trên đời này sẽ không có lão dịch nữa nói rồi Tống Dương đột nhiên tăng thêm ngữ khí ngươi phải nhớ trên đời này sẽ không còn lão dịch nữa ta dùng mạng sống của ta để thể vẻ mặt của Tắc Mặc Nhĩ Hán thả lỏng vậy thì không sao rồi nhận lấy ngọc b ộ i của ta đi Tống Dương cũng cười đồng thời nhận lấy ngọc bội lại không tìm ra cái gì thích hợp để đ á p lễ ngọc thạch trong ngực là của cậu vòng châu đ á o trên tay là tô hàng trên người hắn không có vật gì thừa s ờ trong túi lấy ra được một con dao nhỏ từng dùng để cắt thịt thối khi hành nghề y đưa qua chính là cái y đó vương gia đừng chê món nghèo hèn tác mặc nhĩ hắn không tính toán những cái này chìa tay nhận lấy con dao đồng thời cười nói sau này đừng gọi vương gia vương tử gì đó cứ gọi tên ta khuyên h i đồ ngả địch Dùng tiếng hán các ngươi để gọi là ý mặt trời xuất hiện rồi, chính là Nhật xuất Đông vương. Vương tử giọng điệu đắc ý, cảm thấy cái tên của mình rất uy phong lắm liệt. Tống Dương ngạc nhiên gật đầu nói: Nhật xuất Đông vương, duy ta bất bại. Quả nhiên là t ê n hay. Nhật xuất Đông vương, mặt lộ sự vui mừng. Đây là bài thơ gì, làm rất hay. Tống Dương cười lớn, gọi Á Hạ vào phòng đỡ Nhật xuất Đông vương rời khỏi quán trọ. Việc sau đó không cần Tống Dương lo nữa, chỉ là khi cáo biệt hắn lại d ặ n dò đối phương. cố gắng đừng động vào nước, ảnh hưởng không nhỏ với vết thương. Lúc này Nam Lý đã vào mùa, từ nam đến bắc nơi nơi đều âm u, cho đến trước tháng 8 m ư a phùn cũng không dứt. Có thể thấy một hai ngày trời nắng là ông trời đã khai ơn lắm rồi. Sau khi bọn họ đi khỏi, Tống Dương vẫn ở lại phòng trọ, đợi tin phía bên Nhâm Sơ Dung. Không biết bao lâu sau, Tống Dương đang ngồi buồn chán trên ghế đột nhiên ô i một tiếng, chợt nhớ lại một chuyện tháng chạp năm ngoái, khi ngoài thành Thanh Dương bức ép Tiểu Phất, Nhâm Tiểu Bộ từng ôm đầu trên mặt đất, ngắt lời. Huynh đệ kết nghĩa, ngươi là vì huynh đệ kết nghĩa mà đến tham dự. Cũng giống với nội chiến người man trong quán trọ, nhâm tiểu bộ chưa biết trước tuy nhiên không có cách nào nói toạc ra t r ầ n tướng, nhưng lại có thể điểm chúng một hai phần trong đó, ít nhất là có một vài chi tiết nhỏ liên quan tới việc lớn. Phải biết rằng, cho đến hôm qua khi cứu nhật xuất đông phương, t ố n g dương vẫn chưa hiểu được, bản thân đã phải kết nghĩa huynh đệ. Miệng vừa hít khí lạnh, t ố n g dương vừa suy nghĩ. Không ngờ nhâm tiểu bộ vẫn là nhâm tiểu b ạ c nhưng bảo bối như nàng có thể biết chứ vậy? Trọng lượng so với độc nguyên s ợ là không nhẹ hơn, lại làm sao có thể bị điểm trúng? Tống Dương chợt mỉm cười, lý do này không khó nghĩ, nàng đều có vài chi tiết nho nhỏ không quan trọng, thật sự muốn tin, coi như là tiếp tục truy xét, trái lại sẽ chậm trễ lại sự. Lấy ví dụ, giả dụ hai quân hỗn chiến, Nam Lý tìm n h â m ý y h ơ u b ộ đến nghị kê đối phương sẽ tấn công từ hướng đó, Tiểu Nha Đầu rất có thể sẽ t i n h kê tây phương mã t í n h phi hiến, nhưng trên thực tế, hướng tây có lẽ chỉ là một đội địch thủ thám báo nhìn qua thì thần bí. nhưng lại không có tác dụng gì. nhưng cho dù nói thế nào, đợi lúc nhâm tiểu bộ tới thì mình cũng phải hỏi cho rõ. quả nhiên đợi đến lúc hoàng hôn, nhâm tiểu bộ giống như một cơn gió chạy tới tìm tống dương. chỉ là tống dương hỏi tới kết nghĩa huynh đệ, vẻ mặt nàng mở m ị t cái gì mà huynh đệ kết nghĩa? ta từng nói sao? công chúa điện hạ hờ hững q u a q u ý t lời nói nửa năm trước đã quên sạch từ lâu rồi. chương 1 3 t r ba bố trí khi còn nhỏ. Bản lĩnh của nàng đã rất nổi tiếng trong quý tộc Nam Lý, Hoàng đế Phong Long phong cho nàng danh hiệu Huyền Cơ, còn để nàng đi hôn nghi dám làm tin cũng không phải không có nguyên do. Nhưng chỉ có thể đánh xung quanh mà không thể phá hại khiến sự thần kỳ của nàng bị suy giảm, nói đùa cũng đủ có thể là việc mãi không thành. Có lẽ cũng là duyên cớ của bản lĩnh này, nàng trời sinh ra đã dễ đói và buồn ngủ khát t h ư ờ n g Người ta vẫn nói, lúc chưa ăn thì dày vò khó chịu, nhưng muốn đói chết cũng không phải việc dễ dàng. c ò n buồn ngủ thì đã nảy lên là không có cách nào khống chế được, giống như trong quán trọ âm gia năm đó, canh giữ hiện trường đầy máu, chịu đựng mùi tanh tưởi cả ngày trời, nàng vẫn ngủ được một giấc say x ư a Nghe tới sự thẳng thắn của tiểu bộ, tống dương cười tuét tuét, không phải nghĩ để nàng làm gì, mà cảm thấy hứng thú. Sao không nói với ta sớm? Nhân tiểu bộ khoát tay, nàng thật sự cảm thấy không có gì, lại không có tác dụng gì, ta giống như quái vật, để ngươi dùng hai lần, nhà trọ lần đó là ngươi quá hung hăng. làm ta thật sự không phục, không tỏ ra chút bản lĩnh lợi hại đó, để ngươi xem thường. Nói hung hăng có chút khoa trương, nhưng lúc đó trên người Tống Dương thực sự có chút thản nhiên mạnh mẽ. Lần thứ hai ấy mà, đoán ra ngươi có huynh đệ kết nghĩa là đột nhiên gặp ngươi, trong lòng quá vui mừng, đắc ý vinh báo. Nhân tiểu bộ cũng tự cười, lại tiếp tục nói. Còn nữa, vốn chuyện này không chỉ không có tác dụng, mà còn rất tà ác, sẽ bị báo ứng đó. Từ nhỏ đến lớn mỗi lần dùng không lâu đều sẽ xảy ra chuyện, hoặc là ốm một trận đột ngột. hoặc là thay bay vạ gió, b á o ứng lần đó khó giải thích nhất. Ta chạy trong hoa viên, vướng vào một con thỏ qua đường, rồi k é hôn mê ba ngày, suýt nữa không tỉnh lại được. vấp con thỏ mà ngã, việc này khó có thể tưởng tượng. nhân tiểu bộ nói đến đây cũng cười lớn, rồi tiếp tục nói, lần đó ở nhà trọ cũng vậy, lúc hoàng hôn trong đầu cũng đoán ra nội chiến người man, sang ngày hôm sau chân liền bị người chết đánh gãy rồi. nói lại chuyện cũ, tiểu bộ rất ngọt ngào, ngồi trong lòng t ố n g dương, t ố n g dương còn chút buồn bực. lần đó ở thành thanh dương thì sao? lần đó không sao chứ. sau khi hai người trùng phùng thì thường xuyên gặp mặt, cho tới sau khi thi đỉnh có kết quả mới tạm thời chia tay. từ đó đến nay không thấy nói nàng xảy ra chuyện gì. đề cập tới điều này, nhâm tiểu bộ đống dậm chân vẻ mặt dở khóc dở cười, cổ q u á i dị thường. chuyện lần đó là lớn nhất, chưa qua mấy ngày gặp nhau ngắn ngủi, đồng thời cũng là một điều chỉnh nhỏ, hòa hoãn. sau ba ngày tống dương nhận được tin của nhâm sơ dung, thiết kế bên phủ hồng ba nàng cũng đã hoàn thành. bắt tay vào chuẩn bị làm việc thực sự, Tống Dương cũng không chỉ hoãn thêm nữa. Sau khi từ biệt t i ể u Bộ liền ra khỏi thành tụ họp với Cố Chiếu Quân, khởi hành tới Hiến Tử Bình. Bên cạnh Tống Dương lại xuất hiện thêm một người, Thần Truy. hắn là do Nhâm Sơ dung m ư ợ n từ bên cạnh t i ể u Bộ, lại điều đến cho Tống Dương, tạm thời đảm đương là người liên lạc giữa hai bên. vai trò như vậy ác không thể thiếu người được chọn thích hợp nhất, không ai khác chính là Thần Truy. ngày đêm thần tốc lên đường, mấy ngày mới đến được Hiến Tử Bình, đúng vào lúc hoàng hôn. Tống Dương không vội vàng vào chấn, mà đi đến vùng rìa chấn, nơi khu rừng rậm bí mật mà Sơn Khe Tú sinh sống. Sau khi gặp mặt với Tú Mộc Chi chủ m ộ a cân, Tống Dương tỉ mỉ nói với bà mọi chuyện. Vẻ mặt già n u a của m ộ a cân không có chút biểu hiện nào, nhưng trong con ngươi lại hiện ra một sự hung tàn, vừa có hưng phấn, còn nồng nàn mùi máu tươi. Đợi đến đêm khuya, cả thôn đã chìm vào giấc ngủ say, Tống Dương mới vào yến từ bình, bước đi không một tiếng động, động tác mao lẹ men theo con đường lẹn vào nhà dân. Đến canh ba. hắn đã đi tất cả các nhà trong trấn ngoại trừ nhà hắn ra ngay cả huyện nha cũng không tha lại suy nghĩ cẩn thận sau khi xác định không có chút sơ hở nào m ớ ý y quay người trở về nhà tiếng gõ cửa vang lên trong sân rất nhanh hiện lên ánh lửa đèn, đèn dầu tiểu c ử u còn đang ngái ngủ ra mở cửa nha ba trung thành tận tâm to lớn bảo vệ cho nàng liếc thấy chủ nhân trở về tiểu c ử u đỗng nhiên mừng rỡ nhưng không quên quý cũ vừa cười vừa vân an sau khi đứng dậy xoay người chạy vào trong nhà công tử đêm khuya trở về chắc chắn là rất mệt tôi đi đùn nước thống dương giơ tay giữ nàng lại không tắm đâu lần này còn dẫn bạn cũ về nói xong chỉ về phía sau hai tay cố chiêu quân sỏ vào trong tay áo cười ha ha đi tới tiểu nha đầu còn nhận ra ta không tiểu cửu a một tiếng rồi vội vàng t ì ỉ n h an cố lão gia là ân nhân của tiểu cửu mỗi lần tiểu cửu bái phật tổ đều cầu xin cho lão nhân gia được trường thọ phú quý làm sao có thể quên được tiểu cửu miệng ngọn Cố c h i ê u Quân cười ha h ả nói, bén g o a n Sau đó quay người gật đầu một cái, bọn thuộc hạ hiểu ý, mỉm cười chuyển lên phía trước một hộp sắt dài. Cố c h i ê u Quân lại nói tiếp, đặc biệt mang cho ngươi. Tiểu c ử u trong miệng nói cảm tạ, ánh mắt lại nhìn Tống Dương, hiển nhiên là muốn tìm sự đồng ý của chủ nhân. Tống Dương bật cười, không cần hỏi ta, mau nhận đi. Cố c h i ê u Quân không tức giận trái lại còn khen ngợi, gật đầu cười nói, nên như vậy, nếu không sẽ đánh mất nghề nếp gia giáo của họ cố. Tiểu Cửu cười hì hì nhận lấy hộp sắt, lúc chạm tay vào có thể thấy, nàng nhẹ nhàng đánh k h ỉ một cái, rồi liễu ư ơ i nói: hộp lạnh quá. Sau đó mở hộp ra xem, lập tức hoan hô lên, sau đó sắc mặt lại có chút cảm động, lại chỉnh đốn trang phục hành lễ với cố Chiêu Quân. Cảm tạ cố l a o gia ban cho Tiểu Cửu. đang nói, đôi mắt không ngờ đỏ lên, cố Chiêu Quân lại không để ý, lắc đầu cười: đừng nhỏ mọn như vậy, chỉ làm mấy sâu kẹo hồ lô thôi mà, không đáng rơi nước mắt. Tiểu Cửu thích nhất là ăn kẹo đường. Sâu kẹo hồ lô không có gì ngạc nhiên, nhưng sơn tra của sâu quả này là loại quả cuối thu của phương Bắc, muốn tìm thấy vào mùa hè tuyệt đối không phải là một việc dễ dàng gì. Cũng giống vậy, m ứ c hồ lô cũng chỉ vào mùa đông ở phương Bắc mới có bán, vì đường phèn dễ tan, nhiệt độ cao sẽ bị chảy. Bây giờ là mùa hè, mùa hè của phương Nam. Không cần hỏi, thuộc hạ của Cố Triêu Quân có rất nhiều người giỏi â m h à n nội lực, dựa vào nội công tinh xảo từ đầu đến cuối giữ cho đông lạnh h ộ s á t Hành trình này nhanh là gần một tháng, một người tuyệt đối không thể làm được, hẳn là vài cao thủ đã thay phiên nhau v à t công. Chẳng qua là một sâu mức quả, bút tích lại rất lớn. Nhà cố chiêu quân bại rồi, người chết rồi, nhưng dáng vẻ kiêu ngạo mãi không thể đổi. Tiểu c ử u nhẹ n n g à o g ậ t đầu, nhưng đôi mắt đẹp vẫn lưu chuyển. Phía sau lão cố không tìm thấy bóng dáng của tỷ tỷ, lại chân chừ như mày. Không đợi nàng nói, cố chiêu quân liền nói luôn. Chuyến đi này hơi phiền mang theo tiểu nha đầu đó bên cạnh không tiện. ta để tỷ tỷ của ngươi ở nhà rồi. Nói xong, hắn lại cười với tiểu cửu, nhẹ giọng nói, mau ăn đi. Tiểu cửu không ngại có hắn, dòn dã đáp ứng, vừa cười vừa n h e răng cắn k ẹ o giáp một tiếng, tiếng đường p h è n vỡ vụn trong trẻo. Lúc này, cuối đường lớn bóng dáng một c â n lay động dẫn theo 300 sơn khê tú tiến vào trấn, từ xa đã chào hỏi tống dương, lập tức 300 người m à n tản gia nhập vào tiểu trấn, đi vào những ngôi nhà bị phá nát, trong nháy mắt khắp nơi trong tiểu trấn chỉ có tiếng cửa đập t r u y ề n ra. lại không hề nghe thấy một tiếng người, cả một thôn nhỏ đều bị các vị thuốc của Tống Dương nã trụ. Những người dân trong trấn không bị hôn mê sâu mà nghe thấy động tĩnh đều mở mắt, nhưng ánh mắt đục ngầu, t h ậ m c h í không còn. Nếu cho bọn họ uống nước, đồ ăn, bọn họ cũng hiểu được ăn uống nhưng chỉ là bản năng mà thôi. Ngoài giải dược ra nếu không sẽ mãi mãi không tỉnh lại khỏi cơn mộng mị. Theo sự nhắc nhở trước đó, Sơn Khê tú đem người sống chết của thôn chuyển vào núi sâu đâu vào đấy. Bên láo cô cũng bắt đầu l u b u công việc. Dưới sự chỉ điểm của Tống Dương, từ trong sân đào lên một cái hòm rất lớn. Sau khi mở hòm ra, Cố Chiêu quân không hề tư lợi ghi vào sổ sách từng loại châu đ á một, sao thành hai bản, cuối cùng đem khế ước đã soạn trước đưa cho Tống Dương cùng với một bản danh sách bảo vật. Làm ăn là làm ăn, không thể thiếu những thủ tục này. Sau này mỗi lần xuất một bảo vật, ta đều sẽ liệt kê giá ra cho ngươi kiểm tra thực hư. Đợi kiểm tra hoàn tất, bắt đầu thời điểm đóng hàng. Trời đã tờ mờ sáng, lúc này lại một trận võ ó ngựa chuyển tới. một đội kỵ binh áp giải mấy xe ngựa lớn đi vào trấn, không cần t ố n g dương nói, tần truy liền tiếp đón. đội kỵ binh không mang áo giáp đỏ nhưng người người đều cười với tần truy, gật đầu chào hỏi. hiển nhiên cho dù không phải là hồng ba thị vệ, bọn họ cũng là quân đội của vương phủ dòng chính đỡ đoàn võ quan võ s ố ngựa đưa cho tần truy danh sách, tổng cộng 373 người, ngoài trẻ con ra, nam nữ già trẻ đều có, đều là tử tù trong châu phủ gần đấy, đều đã kiểm tra thân phận, ai cũng đáng chết. tần truy truy hỏi. Việc đã nói rõ với bọn chúng chưa? Võ tướng đáp: Điều này yên tâm, tất cả bọn họ đều cam tâm tình nguyện. Vốn dĩ nhất định phải chết, bây giờ không chỉ có thể giành được một số bạc cho người nhà, mà còn có thể chết toàn t h â i bọn chúng cầu còn không được. Xe ngựa dừng lại, vệ sĩ mở khóa gông. 66 tử tù bị giam trong đó nối nhau xuống xe, tần truy lại hỏi họ: Chút nữa sẽ chết, tất cả đều cam tâm chứ? Đợi sau khi họ gật đầu, binh lính áp giải bọn họ di tản vào các hộ trong thôn. thay quần áo của người dân, có người ngồi trên giường đất, có người đứng trong sân, ánh mắt trống rỗng mà tuyệt vọng, giống với những người dân trong thôn vừa bị sơn khê t ú trở đi, trầm mặc phảng phất như đã chết rồi. Tống Dương lần lượt đi hết nhà này đến nhà khác, mỗi một nhà, hắn đều nói: đa tạ, yên tâm, rất nhanh thôi. Độc châm trong tay nhanh chóng đâm xuống, người chúng châm cơ thể run lên, trong nháy mắt miệng m ù i lưa máu, tay nắm chặt thiết hầu b ò lỏm l ồ m mà tắt thở. Nếu không phải người thực sự trong ngành y mổ thi thể kiểm tra thực hư. chỉ nhìn bệnh trạng, tình trạng chết của bọn họ chẳng khác nào bị chúng độc lạo dịch. trời mưa giả dích, buồn bực mà kiềm chế, tống dương đa t ạ tống dương giết người, ngoài tiếng hí vô tình của n g ự a r a trong thôn nhỏ chỉ có một thứ tiếng, đó là tiếng của thi thể ngã xuống. cố chiếu quân đã đóng xe x o n g nhưng không vội đi, nhíu mày đứng trong mưa. tiểu cựu đứng bên cạnh hắn, khuôn mặt nhỏ n h ắ n sớm trở nên trắng bệnh, miệng run lên, tiểu nha đầu nhanh mồm nhanh miệng lúc này đây chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. một chữ cũng không nói lên lời. Quang cảnh một canh giờ qua, hơn 300 người đều chết, trên người Tống Dương đã bị mưa phủ ngấm sâu, thân hình tịch mịch, vẫn chưa trở lại bên cạnh đồng minh, tìm một tảng đá bất kỳ, ngồi phịch xuống, im lặng không nói. Cố Chiêu quân chậm rãi đến bên hắn, vẫn ổn chứ? Tống Dương lắc đầu, không tốt. bất kỳ ai một canh giờ tự tay giết chết hơn 300 người không phản kháng, chỉ có tuyệt vọng cũng sẽ không ổn. người sớm đã hiểu. Cố Chiêu quân giọng điệu nhẹ nhàng. chuyện báo thù này từ trước tới nay không thể có sự hoan h ỷ nói xong lão lại thay bằng một vẻ mặt tươi cười việc bên tỉnh thành ngươi không cần lo lắng trừ phi chu nho và thằng m ủ tính không ra nếu không cháy chắc rồi ta khởi hành đây ngươi nên cẩn thận hơn chiếc xe chứa bảo vật chạy ù ù trong nháy mắt đã ra khỏi tầm mắt quan binh áp giải tử tù cũng đồng thời rời đi t ố n g dương bình tĩnh lại để sơn khê tú đưa tiểu nha đầu vào núi sâu thôn nhỏ lại yên tĩnh trở lại t ố n g dương nhìn về xa xăm thì thảo nói ta chờ ngươi đừng có không đến đấy chương 134, áo bào trắng lúc đến thì vội vàng lúc đi thì khoan thai nếu quyết định không chiếm đoạt đ ộ g nguyên t ắ t mặc nhị hãn cũng không có việc gì gấp hiện nay cơ thể lại không chịu nổi sốc này rứt khoát muốn đi bộ đi rồi nghỉ ven đường thưởng thức phong tình thế thái tâm trạng rất thoải mái đi đến nửa tháng bọn họ vẫn chưa rời khỏi nam lý hôm nay vừa mới khởi hành từ nhà trọ không lâu đột nhiên một con khoái mã chạy như bay đến Ta Hạ vẻ mặt ngạc nhiên, giờ gây che kín lại, nấp trong bọc hành lý, nhưng rất nhanh nàng lại thả lỏng. Người đến là người của họ, là cơ sở bí mật ở Nam Lý, cơ sở cuối cùng và mới nhất còn lại. Sau một hồi nói chuyện, vẻ mặt Ta Hạ trở nên nghiêm trọng, ra hiệu với mấy người ở cơ sở bí mật, quay người đi lên xe của Vương Tử. Nàng vốn là người phụ nữ của Tát Mặc Nhĩ Hán, trong xe không có người ngoài, không cần quan t r o n g lễ nghĩa, nói thẳng. Vừa biết được một chuyện rất quan trọng, Nhật xuất Đông Phương đang chán vô cùng. dơ tay kéo Á Hạ vào lòng, cười hỏi, việc gì vậy? Nói xong, một tay từ sau đến trước, theo cổ nàng tiến vào trong. Á Hạ không kháng cự, cơ thể trái lại còn mềm nuốt ra, trong miệng trình báo, mấy ngày trước, một tin tức mật truyền vào triều đình Nam Lý, một tiểu chấn tiên yến tử bình dựng ở phía tây. Vừa nói đến đây, nàng đột nhiên hô nhỏ thành tiếng, vương tử mò đến chỗ y muốn, sau đó nhéo một cái, sắc mặt ta hạ đỏửng, quay đầu lại như cười như không liếc vương tử một cái, nói tiếp. thôn đó đột nhiên bị ôn dịch, cả chấn không có ai may mắn thoát chết. nghe tới hai chữ ôn dịch, vương tử dừng tay, ngựa khí chăm chú hơn nhiều. ôn dịch như thế nào? tình trạng của người chết ra sao? và lão dịch, á hạ lắc đầu. việc này vừa vào tới triều đình, lập tức bị giữ kín, cụ thể thế nào không rõ được, nhưng có vài manh mối vẫn được tiết lộ ra. hiện việc này là một tên quan sai của trạm thư dịch g ã tới chấn đó đưa tin. quan trọng là trước đó, sau đó. Khu vực này trời mưa không đớt, đúng ngày hắn đi thì trời lại nắng. Việc xảy ra ở phía tây là thuộc trấn Tây Vương Cai Quảng, dường như nhắc đến tranh công, Trấn Tây Vương không cho người khác nhúng tay vào, phái binh mã tới phong tỏa thôn đó, nhưng vòng phong tỏa đến hơn 10 g i dặm, hơn nữa trước sau cũng chưa từng phái người tới gần thị trấn đó. Một tin tức truyền ra từ trong quân đó là phải đợi mưa cạnh, có liên quan tới mưa và dịch độc. Hồi Hột Nhi sớm đã tìm hiểu rõ, nghe tới đây, tất mặc nhị hãn nào có thể còn không hiểu, trầm giọng nói. chính là lão dịch trong tay nam lý không có thuốc giải lão dịch thuốc giải ban đầu đã đi theo thi thể rồi một phần tinh chất cũng bị sơn khê tú cấp đi sau khi a hạ trình báo hạ giọng nói vương tử chuyến này tiếp đi nhé lấy danh nghĩa thánh hỏa a hạ thể sống chết phải mang độc nguyên về tát mặc nhĩ hắn lại trầm ngâm một lúc lâu sau mới trầm rãi nói khi ở phượng hoàng thành thống dương đã nói với ta một câu hắn muốn ta nhớ trên đời này không có lão dịch nữa hắn dùng tính mạng của hắn thể lúc đó khẩu khí của hắn rất nặng. A Hạ quay người lại, nhìn Tát Mặc Nhĩ Hãn, ánh mắt khó hiểu. Nhưng lão dịch rõ ràng, đang ở hiến từ mình. Đây là một cơ hội tốt, cho dù người tín nhiệm Tống Dương, ít nhất cũng phải cử người tới xác minh chứ. hoặc là tin hắn, hoặc là không tin hắn, mãi mãi không có chuyện đã tin lại còn muốn xác minh này. Tát Mặc Nhĩ Hãn đống nhiên lớn giọng, bộ dạng hung ác. nói thì nói vậy, nhưng chính hắn vẫn rất do dự. lại qua một hồi lâu, hắn mới cắn răng một cái, h o h n hận nói. coi như không phải lạo dịch. Việc Tống Dương dùng tính mệnh bảo đảm, ta sẽ tin hắn một lần. Đợi lần sau gặp mặt, ta sẽ cần một lời giải thích của hắn. Nếu nói rõ ràng thì vẫn là huynh đệ, nói không thông hắn sẽ không còn là bằng hữu của ta nữa, người thân của hắn càng không phải người thân của ta nữa. Vương Tử lắc đầu, đem những việc phiền toái vứt ra khỏi não, đừng nghĩ thêm nữa. Nào, làm việc khác đi. Nói xong, hai bàn tay bận rộn làm việc. Á Hạ tươi cười, nói: Làm việc khác ư. Buổi sáng, phong tình khác lạ. Nam lý thờ Phật, xung quanh thành phượng hoàng vô số miếu thờ, bạch tháp tự là một trong số đó. Kế thừa 100 năm, không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, diện tích hơn 10 mẫu, không nhỏ cũng không lớn. Hơn 30 hòa thượng, không quá nhiều cũng không quá ít. Tóm lại, tòa chùa này là nơi chẳng có gì thu hút, duy nhất đáng để nhắc đến chỉ có vẹn vẹn một tòa bạch tháp cao cao phía sau hậu viện của chùa. Bạch tháp nhìn vào tối mờ mịt, gạch màu xanh mái hiên màu đen bên ngoài l o a n lổ. khác hoàn toàn so với cái tên của nó, nhưng nếu được Phương Trượng cho phép, may mắn vào trong tháp sẽ được b ừ n g t ỉ n h hóa ra đúng thật là một tòa bệ tháp. Vách tường bên trong toàn bộ là màu trắng, thuần khiết vô cùng, nước sơn không biết là trộn lẫn bột chân trâu hay không, thỉnh thoảng ánh huỳnh quang lóe lên, đạng ra vài phần thiêng liêng. Vì nội tháp màu trắng, do đó ba tăng nhân mặc áo đen rất bắt mắt, bọn họ đứng đó sắc mặt thành kính. Cũng vậy, cũng là vì màu sắc bên trong khiến một người khác gần như không thể thấy. áo bào trắng, ngồi tinh tỏa trước mặt các tăng nhân hất y, chiếc áo dài từ đầu tới chân che toàn thân, không có bất cứ một khe hở nào, trên mặt cũng đeo một cái mặt nạ màu trắng b ệ n h gần hòa trộn vào không gian xung quanh. Tất cả mọi người không mảy may động đậy, im lặng không nói, nhìn một lúc lâu, dần dần có chút không nhận ra rút cuộc bọn họ là người, hay là pho tượng đất trong tòa tháp. Một lúc lâu sau, người áo trắng cuối cùng cũng lên tiếng: "A nhất, con thấy thế nào? g i ọ n g nói của ông ta rất cổ quái." giống như đang bị bí hơi ở trong một cái bao già châu mà nói chuyện, trầm thấp, mơ hồ, còn có âm thanh rủ ủ cộng hưởng. Hơn nữa tiếng nói cũng không phải truyền ra từ sau mặt nạ, mà là vang lên từ giữa ngực. Phúc nữ bị chủ thượng hỏi, thăng nhân giả tên gọi ai nhất lập tức nói: Triều đình Nam Lý truyền tin đến, hẳn không phải là giả. Có lẽ là do lý do thoái thác mơ hồ hẳn không phải là giả này mà dứt lấy cái nhìn phản cảm của người áo bào trắng, không muốn nghe ai nhất nói thêm nữa. Mặt nạ trắng bệnh hơi đổi sắc. lại hỏi l a o tăng tiếp theo. A nhị, ngươi nói đi. A nhị giọng nói như đinh đóng cột, nói rất đơn giản rõ ràng. là thật. ôn dịch, nước mưa, tiến t ử bình. ba từ cuối cùng, hắn nhấn mạnh. Nụ cười truyền ra từ trong bụng, hoàn toàn không có ý vui thích, giống như tiếng kêu quái e dị cô cô cô của một con cú mèo. người hào t r ă n g gật đầu. đúng vậy, tiến t ử bình. thú vị nhất chính là yến tử bình này, nếu ta nhớ không nhầm, trước đây hắn trốn ở chỗ đó phải không? hắn chính là vưu ly người trong tháp đều rõ người áo trắng lại chuyển hướng đến tăng nhân thứ ba tạm thời chuyển đề tài a thái ngươi có biết tại sao ngươi lại không giống với huynh đệ xếp theo thứ tự là a tam mà bị đổi thành tên này không a thái bộ dạng khoảng ngoài 40, diện mạo tao nhã người áo trắng hỏi xong cũng không đợi a thái trả lời tự đưa ra đáp án vì ngươi thông minh nhất hợp nhất với sở thích của ta ta không nỡ đặt cho ngươi một cái tên lạnh băng theo số thứ tự vậy giống như ngươi không phải người sống nếu không xuất ra, ta sẽ nhận ngươi làm nghĩa tử. Có người cha nào không muốn đặt cho con mình một cái tên hay? Cho nên ngươi không tên là A Tam, mà là A Thái. Nói đi nói lại, cái tên A Tam cũng thực sự rất khó nghe. g i ọ n g nói phúc ngữ rất buồn, ngữ khí cũng rất mơ hồ. Nhưng nói đến cùng, phần t i ế u ý trong đó rất rõ ràng. A Thái chắp tay hành lễ, phục trên mặt đất, ân sư chiếu cố, đệ tử khắc sâu trong lòng. Người áo trắng không để ý tới việc gã quỳ l ạ gần đây có vài việc ta không thể hiểu rõ nhìn khắp thiên hạ có thể phát hiện trước lão dịch lại biết cách kiểm chế độc nguyên ngoài nhất mạch ta ra chỉ còn lại hai người một người đã chết đó là vưu ly nếu người kia ta có mười phần n ắ m chắc bà ta tuyệt đối không ra khỏi núi người chết rồi thì không thể ra tay huống hồ hắn lại bị cưa làm hai đoạn chắc chắn không phải là phần dưới bị độc phần trên thì hiện linh chứ người áo trắng giọng nói không đ ổ i vàng không c h ậ m chạp. còn về người kia bà ta không có truyền nhân dự đứa con ngốc cẩn cư không ra sau chiến sự biên cương ta đã từng cử người đi điều tra bà ta trước sau không hề rời khỏi núi đương nhiên cũng sẽ không phải bà ta phá vỡ h ồ n g thành do đó ta nghĩ không thông lẽ nào là ta kiến thức nông cạn thiên hạ còn có kỳ nhân có thể phá vỡ thủ đoạn của độc môn ta người áo trắng nói tiếp thật ra ta vẫn còn một chút hoài nghi chỉ là bản thân không quá tin hơn nữa sau khi gặp chuyện luôn vội vàng vội vã đoạt lại độc nguyên tạm thời cũng không nghĩ tới nữa nhưng bây giờ yên tử bình lại x ẽ xa lão dịch việc này cũng trở nên khó hiểu rồi a thái ngươi thông minh rút cuộc là chuyện gì ngươi cũng có thể nghĩ tới ngươi nói xem a thái không tỏ rõ thái độ tiếp lời nói viu ly có c h u y ê n nhân vẫn là một tiếng cô người áo trắng ngựa khí vui vẻ rất tốt chuyện này vậy là đã thông lúc đó hắn vừa ở hùng thành cho nên đã phá được lão dịch đoạt được độc nguyên cuối cùng còn thiết kế đội ngũ vận chuyển thi thể đến nam lý hắn là truyền nhân của Vưu Ly, phần lớn là muốn sư phụ được cát nghỉ, cho nên hắn mới đưa sư phụ quay lại cố hương Yến Tử Bình an táng. lúc này mới có lão dịch ở chân đó. nhưng dù nói thế nào, hậu sinh văn bối có thể có một phần hiếu tâm như vậy, xem như rất tốt. tạm dừng một lát, người áo trắng lại đổi chủ đề. A Thái, lúc đầu bọn ta đã phát hiện Vưu Ly trốn ở Yến Tử Bình như thế nào? A Thái trả lời: các sư đệ đến vùng núi Nam Lý c ấ p tôn thi của người Man, kết quả toàn quân bị giết. Pháp khi ân sư truyền xuống cũng bị mất, ngài truyền lệnh, lệnh cho ba sư đệ tứ, lục, cửu và con cùng tới tra hỏi nguyên nhân thất bại của bọn họ. Kết quả vô tình đã phát hiện Viu Ly trốn trong tiểu trấn. Chỉ là d ấ u Viu Ly sao? Người áo trắng hỏi ngược lại một câu, sau đó tiếp tục nói, việc tra xét là do ngươi chủ trì, nếu không phải A tứ, A lục, A cửu cùng theo, có phải là ngay cả Viu Ly trốn ở yến từ bình, người cũng sẽ thay hắn d ấ u g i ế m rồi đúng không? A Thái bình tĩnh gật đầu, vâng. Việc này con cũng không ngờ, Vũ Ly không ngờ ẩn cư ở Yên Tử Bình, đem theo ba vị sư đệ bên cạnh, con không có cách nào thay hắn che đậy, hao tâm tổn sức chỉ bảo vệ được truyền nhân của hắn. Nói đến đây, A Thái cười. Ba vị sư đệ đều rất thông minh, để giấu bọn họ, con phải tính toán ba ngày ba đêm không ngủ. Người áo trắng cười lớn. Ừ, ta còn nhớ, lần đó sau khi ngươi trở về mắt đỏ y như t h ỏ khiến ta còn thấy đau lòng, đặc biệt đưa cho ngươi thuốc làm khỏe mắt. Cười cười. Người áo trắng đột nhiên thở dài, thở dài không phải từ trong bụng, là mà thở dài thật sự. Nhưng cơn gió chút giận dường như chọc thủng ống b ế mười mấy lỗ thủng vậy. Cho nên ta chỉ biết có v i u Ly, lại không hề biết hắn có truyền nhân. Điều này cũng coi như là ở dưới chân đèn nên mở mắt. Vốn định điều tra lại sự tình, nhưng vì tin ngươi, nên không điều tra nữa. Người mặc áo trắng chầm rãi lắc đầu. A Thái à, ngươi khiến Vi sư đau lòng quá. A Thái chỉ trả lời một câu. v i u Ly có ơn với con. trước người đệ tử xin chịu phạt nói xong túi dạp đầu xuống đất không nói thêm gì chương 1 3 t t r ư tất thắng người áo trắng không nói thêm gì tay áo nhẹ run lên giơ hai tay ra hai tay đều đi găng tay màu đen giống hệt với đôi găng tay Vu Thái ý chuyển cho Tông Dương người áo trắng cởi một chiếc găng tay ra lộ ra bàn tay trái trông rất ghê người tay y căn bản không nhìn thấy nổi ra tay l ù g sang g ẻ lở l n g ă rộng nếu nghe kỹ thậm chí có thể nghe thấy tiếng sần s ầ vang ra từ thịt thối bất cứ lúc nào đều ở tay trái thối giữa nhẹ nhàng r ơ ra trước mặt a thái người sau lại không kháng cự nét mặt t h ả n nhiên nhìn sư phụ khi hai đầu ngón tay của hai người tiếp xúc a thái nét mặt đầy thống khổ thân thể run lên mắt thường có thể thấy từ ngón tay thối mà hắn tiếp xúc bắt đầu sinh ngủ thối giữa và chậm rãi lan ra không ngừng cắn nuốt da thịt còn hoàn hảo nhưng tuyệt đối không ngừng lại sự thối giữa còn có trọng dài một bên thối nát như vậy một bên lành l ạ n chỉ là mức độ của người trước nhanh hơn một chút người áo trắng i ọ n g đ i ệ u m ơ hồ ba ngày sau ngươi sẽ chết ta dạy ngươi 30 năm chỉ dùng ngươi ba ngày cứ vậy đi nói xong không nhìn vào mắt r a thái sau khi đeo lại găng tay lại nhìn về phía hai đệ tử khác triệu tập mọi người tối nay xuất phát như dự đoán của tống dương tiến quốc sư đã sớm về nam lý bạch bào liền đi lao chậm mất một bước khi đ ổ theo đoàn bảo hộ nam lý chỉ còn lại thi h à i lấy đất mà khi sơn khê tú leo lên t y Cho dù lao thần thông quảng đại cỡ nào, cũng khó có thể truy ra được hướng bọn chúng bỏ chạy. Tuy nhiên truy đuổi Độc Nguyên không chỉ có Đại Yến, còn có cả Triều Đình Nam Lý. Đây là địa bàn của người ta, Quốc sư khó có thể hành động. Nhưng về Nam Lý chắc chắn có thể toàn tâm toàn ý truy tìm manh mối. Một khi có được tin tức, Triều Đình sẽ biết ngay. Quốc sư có tâm phúc ở bên cạnh Phong Long, Lão Tạm đang ở Bạch Tháp Tự trong kinh, cũng là để có thể nắm giữ được manh mối của người Nam Lý. Quốc sư đã hạ mệnh lệnh, nhưng hai đệ tử vẫn nhìn nhau. Ánh mắt hơi do dự, A Nhất t h à n h thật nói: Lão dịch ở thôn đó có liên quan tới Bưu l y có thể là hắn học nghệ không tinh, độc nguyên c h ấ n phong không vững, trong mùa mưa đã dây rất già, nhưng cũng có thể là có thai mắt. A Nhị cũng gật đầu phụ h o ạ không thể không phòng. Quốc sư b ỗ n g nhiên quay đầu, nhìn phía A Thái đang bị kịch đ ộ c ă n mòn không nói gì. Ngươi nói xem, nói tốt, ta không để ngươi chịu khổ nữa. m à t a Thái co giật, dồn tất cả sức lực chỉ nói ra một chữ. Quốc sư cười, nhìn hai đệ tử kia lắc đầu nói, vẫn là A Thái thông minh hơn. Nói xong liền đến trước mặt Ra Thái, nhẹ nhàng ấn một cái vào mi tâm của y. Quả nhiên lão không bắt ý chịu khổ nữa, đã hủy diệt tính mạng y. Sau đó Quốc sư lại dặn dò, còn nữa, gửi cho hoàng đế một lá thư, một lá nói cho ông ta biết sự thất lạc của Đổng Nguyên, để ông ta không giết người bừa bãi nữa. Cái nữa là A Thái chết rồi, nhất phẩm lôi thiếu một trò, để ông ta tìm người thay thế. hai tăng ni mặc áo đen cùng kêu lên t u â t lệnh chỉ có ai nhất lại cười nhất phẩm lôi có một mình sư phụ ra tay là đủ rồi thêm một chút b ớ t đi một chút đều không hay quốc sư cười một tiếng lắc đầu chỉ một người giáp đỉnh không xem là u y phong của đất nước người người đều là tôn sư mới là khí thế của đại yến cho nên lần này ta mới đem theo ba bọn ngươi cùng đi đến hôm đó hai người các ngươi đều phải toàn sức ra tay không cần sợ đoạt lấy sự nổi bật của ta hai đệ tử không nói thêm lời nào quay người bước đi rất nhanh, a nhất đưa thư trình lên sư phụ. sau khi xác thực nội dung, quốc sư lại cởi găng tay lần nữa, viết một câu chỗ h o à n h chỉ, rồi dùng máu để lại một dấu ấn, giao cho đệ tử. chuyển thư đi thôi. từ trong trướng một người hầu cận đến trước ngựa, gần như mọi người đều nhìn thấy. gần đây trong thời gian ngắn, tướng quân đại nhân luôn có chút không thích hợp, dường như lương phấn hơn nhiều. tướng quân họ lâu, xuất thân võ cử, đã từng đăng khoa võ nghệ trước mặt bệ hạ, nghe nói hai vai có thể vác được mấy trăm cân, nhưng không biết tại sao. đường quan của Y luôn không thuận lợi, nhập ngũ hơn 20 năm mới thăng t r ư ớ c đến nay vẫn là chưa tới chức ngũ phẩm, đang quản một đội kỵ binh bên ngoài thành giường, điều khiển 1.500 kỵ binh. Những người nhập ngũ với Y từ trước có người đã là tướng quân thượng trung tứ phẩm, thấp nhất cũng hải lên chức ngũ phẩm. Trước đây không lâu quân lệnh truyền xuống, lệnh cho bọn họ nổi trại đi công vụ, lâu tướng quân phấn khởi đến mức em bé cũng biết, muốn thăng quan phải góp từng tí một quân công, tướng quân mang lính xuất trình đương nhiên phấn khởi, không có gì ngạc nhiên. nhưng lần này không phải đánh giặc cũng không phải tiêu phỉ chỉ là thanh dạ phong lộ có viên m ạ n thế nào cũng sẽ không thể được ban thưởng không chỉ không có gì đáng vui trái lại nên nhăn nhó mặt mày mới đúng quan quân cao cấp một chút trong doanh trại đều nghe nói một thôn phía trước cách đây mấy c h ụ c dặm đang coi ôn dịch nên mới phải dùng d ế n quân đội đến phong tỏa để phòng bệnh lây lan trời mới biết ôn dịch có thể truyền vào những người đi làm công vụ khổ sai như thế này không không rõ tướng quân tại sao lại mừng như vậy không phải là muốn lập công đến phát điên rồi chứ tướng quân hành tung khát thưởng, thuộc hạ khó tránh khỏi có nghị luận. hai giáo úy thẩm thị với nhau, đột nhiên có tiếng bước chân lại gần. lâu tướng quân từ trong trướng bước ra, thét to, mang ngựa, bổ tướng phải ra khỏi doanh trại điều tra. hai giáo úy lập tức truyền lệnh, triệu tập thân vệ chuẩn bị theo tướng quân ra ngoài. không ngờ lâu tướng quân lắc đầu, không cần người theo, một mình ta đi. lời của y chính là quân lệnh, ai cũng không dám cãi lời. tướng quân xài bước chiến mã chạy như bay, y chỉ cảm thấy khí phách lùa trong gió. tự nơi sâu thẳm nhất trong lòng cảm thấy k h ó i lạc lần trước nhấm nháp cảm giác này chính là 3 năm trước khi được cân sư chọn là người nhập vào m ô n tường theo sư phụ học nghệ 5 năm bị phái tới nam lý tham dự võ tuyển vốn mọi việc đã được căn bài sau khi đăng khoa sẽ được lưu lại phượng hoàng thành tưởng là hơn 10 năm có thể được h a i quản một đội cấm quân đến lúc đó sẽ giúp sư phụ nêu đ ổ việc lớn không ngờ trời mưa nắng thất thường vị quan lớn ở nam lý bất ngờ mắc bệnh rồi chết trong phút chốc mọi sự an bài đều tan biến Tuy vẫn được đăng khoa, nhưng lại bị phân tới tây bắc. Mà sư phụ thì lại có việc khác, kế hoạch có liên quan tới lâu tướng quân hoàn toàn bị gác lại. Mấy năm nay tuy không ngừng liên hệ, mỗi lần hội ở phượng hoàng thành đều có thể nhận được lời tham hỏi và khen ngợi của đại lôi ông đài, nhưng từ trước tới nay vẫn chưa từng có sự giúp đỡ thực chất. Lâu tướng quân cũng chỉ có nhẫn m ạ i và nhẫn m ạ i thay nam lý quản một chút binh mã, nóng chờ cơ hội được sư phụ trọng dụng. Có lẽ thật sự Phật tổ đã hiển linh, nghe được điều cầu xin trong lòng y. Trước đây không lâu, quân lệnh chuyển xuống đội của hắn. Ngay sau đó, sư phụ truyền tin tới. Lâu tướng quân mới biết trong thôn có ôn dịch có sư tôn ở đó. Đang nhớ lại chuyện cũ, trên đường đột nhiên xuất hiện một đám người, đều mặc áo bào trắng, đeo mặt nạ sát, chính là cách gian mặc của sư phụ. Lâu tướng quân lập tức k ì m ngựa nhảy xuống. Người áo trắng đứng xa xa nhìn y. Thiên Ma, môn hạ đệ tử thân tín của quốc sư vừa có hạng cũng có pháp dành. Thiên Ma chính là pháp hiệu khi nhập môn của lâu tướng quân, cũng đã 20 năm. vừa nghe thấy cách gọi này, lâu tướng quân như bừng tỉnh, còn không đợi y nói gì, quốc sư lắc đầu thở dài, không ngờ ngươi cũng già rồi. nói xong, đi lại gần, giơ tay v ô v a i y. lâu tướng quân bi từ trong tâm cắn răng cố không nước nở, quỳ dạp xuống trước sư phụ, thi lễ với sư huynh, a nhất, a nhị cùng tiến lên phía trước đỡ hán. môn hạ của quốc sư ai nấy đều tinh thông phật hiệu, nhưng người người đều không tin phật, khi gặp mặt không cần che giấu cảm xúc trong lòng. sau khi ân cần hỏi han. Quốc sư chuyển về vấn đề chính, tổng cộng binh mã đánh bất ngờ có thể có bao nhiêu? Dưới trướng của đệ tử có 1.500 n g ư ờ i mỗi người đều có thể đánh du kích, x ô n g pha 40 d m m tới yến tử bình đều có thể còn bảy sức chiến đấu. Lâu tướng quân lúc này thật sự rất vui, cho nên nói cũng nhiều. đệ tử ngày ngày đều không ngừng luyện binh, chưa từng dám q u a loa, chính là đợi đến ngày hôm nay, cống hiến cho s ư phụ. Con ngoan. Quốc sư gật đầu, giọng điệu vui vẻ. Làm xong việc này, ngươi cùng ta về đại yến. lâu tướng quân trong lòng vui mừng khôn xiết, lại quỳ dạp xuống đất, muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại bị nhẹn lại không nói lên lời. quốc sư lại cười, sai người đem túi thuốc giải lạo dịch lên, còn dặn dò trước khi xuất chinh thủ hạ của ngươi đều phải ăn thuốc giải trước, ngươi phải tính chuẩn canh giờ, thuốc giải này sau 3 canh giờ sẽ thành thuốc độc, cho dù có lạo dịch hay không, tất cả mọi người đều sẽ chết. nói xong, lại đưa thuốc giải cho lâu tướng quân, cái này là của ngươi. tiếp theo quốc sư lấy ra một chiếc bình sứ. đưa cái này cho các đốc g i a m trong trại ngươi ăn, Ý cũng chỉ có thể gật đầu không nói ra tiếng, lại không có cách nào ngăn cản ngươi điều binh mã. Sau đó là giao ước thời gian khởi binh, mấy chi tiết nhất nhất phải thỏa đáng. Lâu tướng quân lại l ệ i trở về quân doanh, quan binh nam lý trong doanh trại nghe nói tối nay phải nổ trại xuất binh, ai cũng bất ngờ, nhưng đích thân tướng quân truyền lệnh, đốc giám gật đầu đáp ứng, cũng không có bất cứ nghi ngờ gì, nghĩ là sự sắp xếp của triều đình, an thuốc giải lạo dịch, đợi đến giờ tí. Tiếng kèn x u ấ t trinh t ổ i lên, 1.500 kỵ binh theo sát chủ tướng, lao thẳng tới hiến tử bình. Khi được nửa đường, đột nhiên trong đội xông ra hơn 30 kỵ binh, muốn nhập vào đại đội. Đội kỵ binh tuần tra đang định ngăn cản, lâu tướng quân truyền mệnh lệnh xuống. Người đến là triều đình bí mật cử tới, cộng tác với bản doanh. Lâu tướng quân muốn cất tiếng cười thật to. Triều đình bí mật cử tới không sai, nhưng không phải là triều đình nam lý, mà là quốc sư đại yến. Ai nhất theo sau quốc sư cũng muốn cười lớn. Sư phụ quả nhiên lợi hại. Nếu yến tử bình thật sự xảy ra ôn dịch, thì không còn gì đáng nói nữa. Đột ngột không kịp ăn thuốc giải, chỉ e truyền nhân của Viu l y đã chết. Bọn họ sẽ vào thôn tìm độc nguyên. Nếu là cả m ấ y đệ tử của Viu l y có thể đã chặn giết người của Nam Lý. Trên tay khẳng định có nhân vật lợi hại. Mã A Nhất và sư đệ Á Nhị Tu Vi cũng đều là tông sư hàng thật g i thật. Sư tôn của bọn họ hẳn phải xa hơn rất nhiều. 30 đệ tử theo sau mỗi người đều có chiến lược rất cao. Ai có thể đánh thắng bọn họ? Được thôi, lùi nửa bước. Nộ i n h ớ đệ tử của Vu Ly người Đông thế mạnh, muốn lấy nhiều đánh ít nhưng bên cạnh có sư phụ, còn dẫn theo đại đội kỵ binh, coi như là bẫy, nhiều nhất cũng là cái bẫy bắt sói. Nhưng quốc sư đi là một con voi táo bạo, bên kia chỉ có một kết cục, voi mà giẫm một chân lên bẫy là bẫy sẽ mục nát. Vừa nghĩ vừa cười vừa chạy theo, không ngờ vô ý ánh mắt của Ai Nhất nhìn tới sư đệ, lập tức càng tức cười. Chủ yếu là sư phụ đột nhiên dẫn một đại đội kỵ binh tới. khiến a nhất quá bất ngờ, thế cho nên trong lúc nhất thời quên mất là đã để hung khí trên lưng a nhị, còn có cả một h ạ p gỗ rất lớn. Hễ chạm đến, ngàn vạn lưỡi dao sắc như ánh trăng sẽ t ủ a ra tứ phương, trước mặt nó coi như tôn sư cũng không có cơ hội sống sót. Hung khí tuyệt đỉnh, chế tác phức tạp, cho dù trong tay quốc sư nắm giữa nửa nước đại yến, cũng chỉ chế được hai thành phẩm, một cái ba năm trước đánh rơi lâu không thấy, cái còn lại lần này bị quốc sư mang đi. Có cao thủ giáp đỉnh, có một đội kỵ binh. còn có cả một hung khí có lực sát người vô cùng h ứ n g h á c thực sự là nắm chắc phần thắng, muốn đánh thắng bọn họ, trừ phi đối phương có một đại quân. Trước đây, quốc sư sớm kín đáo tìm hiểu tình hình lần này căn bản sẽ không xảy ra. Trư ơ n g 136 đại quân. A nhất đi theo quốc sư hơn nửa đời người, từng gặp không ít trường hợp, duy chỉ có chưa từng theo quân xuất chinh, lúc mới đầu còn chưa cảm thấy gì, đến khi đi được mấy chục dặm đường thì cảm xúc mới tròn vẹn. Tiếng võ ngựa ầm ầm, tướng lĩnh truyền lệnh, kèn hiệu âm vang. cờ quạt phân h â n đủ loại thanh âm hòa lẫn với nhau làm cho người ta càng ngày càng hăng hái tim đập càng lúc càng nhanh huyết dịch càng chạy càng nóng tin báo từ tiền phương từng tầng truyền tầng về tiểu trấn xác thực là đã chết sạch sẽ thi thể đều đã thối giữa b ư c m ù i có người chết trong nhà có người chết lăn ngoài phố chỉ là cả người và súc vật đều chết hết nhưng tài sản lại hoàn toàn không có dấu vết là đã bị động tới đúng là tiểu của bệnh dịch đột nhiên phát tác tình hình rất là quan sau đó không lâu a nhất và sư phụ Đồng môn được đại đội kỵ binh hộ tống tiến vào tiểu trấn, không cần quốc sư can dặn, cả đám đệ tử đều xuống ngựa chuẩn bị đi kiểm tra thi thể. Không ngờ trong nháy mắt hai chân của A Nhất chạm xuống đất, đột nhiên một chuỗi tiếng xé gió vang lên, một thanh truy đá cực lớn không biết từ chỗ nào bay lên, phá vỡ màn mưa hướng về bọn họ hung hăng bay đến. Thanh thế thạch truy kinh người, nhưng trong mắt đại tông sư lại không coi ra gì. A Nhất cảm giác được liền mỉm cười, không ngờ thật sự có mai phục, không ngờ vẫn còn dám phát động. Tuy nhiên trong nháy mắt kế tiếp, nụ cười của Y đột nhiên đông cứng lại vẫn là Thạch Truy nhưng không phải một thanh, mà là một nắm, một nắm che phủ cả đất trời. Một ngàn thanh ư? Hay là hai ngàn? Không ai có thể đếm được chính xác. Cơn mưa to sối xả. So với cơn mưa này thì khí thế sau khi Thạch Truy công phá còn mãnh liệt gấp vài lần. Tiếng rít chói tai, tiếng giống khàn khàn, gào rít dữ tợn, đủ loại tiếng kêu gào hội tụ lại như thủy triều từ bốn phương tám hướng nổi lên. Ai có thể tin rằng? xung quanh tiểu trấn không ngờ thật sự có một đội quân đang mai phục, đại quân. trong tay Tống Dương không có quân đội, Nhâm Sơ Dung đã không có quyền lực, cũng tuyệt đối không điều động một đội quân mã cho hắn. sự giúp đỡ của quận chúa thừa hợp vẹn vẹn chỉ là m ê hoặc bố trí, tung tin tức cũng không hề để cập đến vũ lực. tuy nhiên, có một đại quân người ma g ẩ n nấp ở nơi núi non sâu thẳm, không tùy tiện đặt chân vào danh giới của người Hán. nghe nói đám người 3 năm trước khinh n h ờ n di hải của tôn thi đã hại chết thủ lĩnh và hơn trăm kẻ thù đồng tộc. đang đi vào y ế n tử bình lại hết sức vui vẻ. Sơn khê man tin tức tống dương đi qua mùa cân truyền tới xào huyện của sơn khê man chín bộ ở sơn khê nghe thấy tin liền hành động chỉ e đây là lần tập hợp lớn nhất trong vòng hơn trăm năm không chỉ đại tộc ở trong xào huyện mà các tiểu bộ thiên về sống ở bên ngoài cũng đều nghe tin mà tới ba ngày truyền tin bảy ngày tập hợp cuối cùng bốn ngàn người man cường tráng hung ác t ể tụ tại tiểu trấn ngoại trừ ba trăm t ê n sơn khê tú còn những đội ngũ khác đều là thuộc hạ của tống dương Bọn họ không phải tới vì Tống Dương, nhưng những chuyện này đều không quan trọng, chỉ cần mọi người có chung một kẻ thù là đủ rồi. Theo Tống Dương đoán, thời điểm này người của Quốc sư đang ở Nam Lý, hắn liền đem chủ lực của Sơn Khê Man vào trong tính toán của mình. Đại quân người Man mới là điểm tựa đích thực mà hắn dùng để đối phó với Quốc sư. Quốc sư cho rằng bản thân là một con đại tượng là có thể không kiêng nể ai rồi ư Cái mà Tống Dương bày ra chính là một cạm bẫy dễ rộng. Vòng vây là do tự Tần Truy bố trí. không cần binh pháp quá cao minh, chỉ cần người đủ nhiều, đủ dũng mãnh là tốt rồi. giống như đám sơn khê tú nấp trong cây cao, tống dương cũng khó có thể phát hiện ra. chín bộ người man đều có bản lĩnh che giấu hành tung, tên do thám trước đó căn bản không thể phát giác được mai phục của bọn họ. còn quốc sư, a nhất, a nhị những kẻ cao nhân này cùng với đội kỵ binh hộ tống tiến vào trấn, thanh thế kỵ binh khi tiến lên dồn dập binh ông, khiến cho ngũ giác của họ hoàn toàn bị che đậy. vài thập niên trước. binh mã nam lý từng đánh nhau với sơn k h a man trong tình trạng thế bình đẳng tinh binh nam lý chống lại quân i a m a n nếu quân số ngang bằng thì nhất định sẽ bại gấp hai người man thì có thể đánh ngang ngửa toàn thân mà lui muốn đánh thắng trận thì không gấp 3 lần kẻ địch là không được đây là đạo lý mà các tướng già đều hiểu mà đạo lý này chỉ có thể dùng vào ban ngày người man sinh trưởng ở nơi sơ n dã bản lĩnh nhìn trong đêm vượt xa người hán bình thường nếu như trái lại người man gấp 3 lần quân mình trong đêm đen bố trí bao vây sán Rồi tập kích bất ngờ trước thì sao? Kỵ binh dưới trướng của l â u tướng quân đều là k h o á i kỵ, thiện v â n ư ứ c rút, giỏi tập kích, nhưng không xứng có được mâu lớn k h i nặng, giáp trụ trên người cũng là giáp nhẹ, làm sao có thể chống đỡ được thạch truy nặng? Tập kích tới quá đột ngột và quá d g mãnh, một vòng thạch truy quét qua sông, binh mã thủ hạ của l â u tướng quân đã tổn thất quá ba phần. l â u tướng quân tuy kinh nhưng không loạn, trong miệng lớn tiếng truyền lệnh, ra lệnh cho thủ hạ không cần để ý tới bọn người man sắp tới vây công, chuyên tâm tổ chức lại đội hình chuẩn bị tiến lên. Tuy rằng thương vong t h ế thảm, nhưng chủ lực tạm thời vẫn còn, chỉ cần có thể làm cho bọn họ sung lên, m ư ợ n thế sung phong chưa chắc đã không thể đột phá vòng v â y Hộ t ố n g sư tôn thoát hiểm, nhưng đạo quân lệnh đó còn chưa nói xong, l â u tướng quân bỗng nhiên mất đi tiếng nói. Người bên cạnh còn có thể nhìn thấy miệng của tướng quân chuyển động, nhưng bất kể thế nào cũng không nghe được rốt cuộc tướng quân đang nói cái gì. Trong t h a i mọi người chỉ có tiếng gió gào thét, lại là một trời thạch truy, lại một lần nữa ầm ầm bay tới, trận mưa lớn thứ hai. Đại thủ lĩnh triệu tập toàn tộc, tất cả người man rời núi đều biết rằng bọn họ lần này phải làm cái gì. Bởi vậy dựa theo trận mẫu, mỗi người đều mang theo ba thanh thạch truy. Đợt o anh tập thứ hai hoàn toàn phá hủy sức lực chiến đấu của kỵ binh nam lý. Không chỉ kỵ binh, ngay cả chính lâu tướng quân cũng không tránh khỏi bị trận mưa thạch truy đánh chết tại chỗ. Sau đó người man phong cây thạch truy cuối cùng từ bốn h ư ơ n g tám hướng trên trúc bay ra, tiểu t r ấ n yên tĩnh b ô n g chốc hóa thành địa ngục trần gian, không có đường ra, không có lối thoát. chỉ có chém giết vô tận. Quốc sư hiểu rõ thiên hạ, nhưng lão dù sao cũng là quốc sư nước kiến, mặc dù dựa vào những việc ám u ộ i và cơ sở ngầm có thể hiểu được quân sự và chính trị của nam lý, nhưng sao có thể dự đoán được hướng đi của người man? Ai nói thần linh không có mắt không nhìn xuống thế gian? Quốc sư từng thanh toán tôn thi của người man, hôm nay chính là lúc báo ứng. Kỵ binh nam lý thương vong quá nửa, thế trận bị phá vỡ hoàn toàn, bọn họ không biết rằng chính mình chỉ còn tính mạng hơn nửa canh giờ, vẫn còn vì được sống mà liều mạng. Tốt năm tốt 3 chiến đấu như những con thú bị khốn. Nhìn thấy bọn họ không thể trông cậy được, quốc sư trầm giọng truyền lệnh: phân tán ra xuống lên, có thể sống thì tự mình quay trở về nước tiến đi. g i ọ n g nói là đi, hai tay cởi bỏ t r ư ờ n g bảo, cuộn lại rồi mặc ngược lại trên người, lớp lót bên trong màu đen. Sau đó chính mình cũng khoác lên một mặt nạ màu đen, trong nháy mắt từ dễ phân biệt chuyển thành dung hòa với màu của bóng đêm. Những người có thể đi theo quốc sư đều là những đệ tử trung thành, nghe thấy hiệu lệnh liền im lặng. lập tức tản g i a nhập vào trận hôn chiến tự phá vòng đây. A nhất và A nhị nhìn nhau, đang định cắn răng nhập trận, không ngờ trước mắt n h o á n g qua một bóng người, quốc sư giơ tay ngăn hai người lại, thấp giọng nói: hai con đi cùng ta. Có thể là không nỡ bỏ hai đệ tử â u yếu nhất, có thể là cảm thấy chỉ có hai truyền nhân của tu vi đại tổng sư mới có thể hỗ trợ cho mình, mới không mệt mỏi mà chạy trốn một mình. Quốc sư mang theo hai tên đệ tử lẫn vào loạn chiến, trốn đông lùi tây. Trong lúc đó quốc sư vẫn không quên dặn dò A nhị. Cái hộp sau lưng con, không có lệnh của ta thì không được phát động. Chiến trường trải rộng cả tòa tiểu trấn, chỉ dựa vào cơ quát nhất phát này căn bản không có tác dụng gì. Ngược lại đau tròn lại phiu ê tán sắc màu, sẽ mang lại càng nhiều sự chú ý của kẻ thù. Trừ khi có quan hệ đến chuyện sinh tử khẩn cấp, nếu không thì thực sự không thể dùng tới. Đối với người Lưu Vong mà nói, kỵ binh Nam Lý còn may mắn tồn tại vẫn còn tác dụng cuối cùng, tạo ra hỗn loạn. Trấn nhỏ hoàn toàn rơi vào đ i ê n cuồng, lại có màn đêm che chở. Ba vị đại tông sư cẩn thận lén đi, thời điểm có thể trốn chạy tuyệt sẽ không lộ diện, nhưng lúc tránh cũng không thể tránh bị một kích tàn nhẫn đánh tới, thì đem vật cản trước người hoàn toàn biến thành một trời mưa máu t h ị t nát, trong nháy mắt bọn họ lại biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng mặc dù tu vi đã đạt đến tột đỉnh trần gian, muốn từ trong cuộc loạn chiến của mấy ngàn người man không phải là một chuyện dễ dàng. t i n tử bình phạm vi không quá ba dặm, một em bé 78 t á tuổi chạy ngang dọc cũng không hết nửa nén hương. Còn ba thầy trò quốc sư lén lút di chuyển, khổ chiến, vòng vo. Từ trung tâm tiểu chấn ra tới ngoại biên chấn, ước chừng mất hơn nửa canh giờ, hướng về vùng núi gần tiểu chấn. Không phải quốc sư muốn làm trái ngược, mà là lựa chọn rõ ràng nhất và thực dụng nhất. Nơi nào ít người, nơi nào tương đối thanh tĩnh, thì chạy trốn về nơi đó. Một bên đầu bả vai của A Nhất bị chặt đứt, mắt phải của A Nhị thì máu thịt lẫn lộn, không biết con mắt còn có thể giữ lại được hay không. Quốc sư coi như không sao, nhưng cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện, non g cái tay trái của Lão đã hoàn toàn đấu lưng lại với mu bàn tay rồi. nếu không phải gãy xương thì bất kể là ai cũng không vặn ra được tư thế tay đó. đến bọn họ còn bị như thế, càng không thể nói đến những tên đệ tử khác. bọn họ thất bại thảm hại nhưng ít nhất tính mạng thì vẫn còn. ánh mắt quốc sư không biến hóa quá nhiều, thua thắng đều không sao, chỉ cần còn sống là còn có cơ hội. quốc sư mang theo hai đệ tử trốn ở sau một chuồn g dê trống không, cẩn thận đánh giá tình hình xung quanh. nơi này đã không còn là trung tâm của hôn chiến nữa, người man cũng trở nên thua thớt, không đáng lo ngại. mắt thấy đường sống. A nhất, A nhị có hơi không nén nổi, ánh mắt trông mong nhìn sư phụ, chờ đợi mau chóng phát lệnh, chạy ra khỏi tiểu trấn, tiến vào núi sâu. Mặc dù đi sâu vào địa bản của người man cũng không sao, núi lớn kéo dài hàng trăm nghìn dặm, với bản lĩnh của ba thầy trò, người man có nhiều gấp 10 lần cũng đ ừ n g hỏng có thể tìm thấy họ. Quốc sư lại hoàn toàn không có ý nhúc đích, ánh mắt lão dừng ở một cỗ xe ngựa cũ nát bên đường, đang đánh giá tỉ mỉ. Chỉ có một cái thùng xe, gia súc đã đi đâu từ lâu rồi. nhìn qua cũng không quá ngạc nhiên bất kỳ trấn nào cũng có mấy cỗ xe ngựa xếp xó bỏ không thế này tuy nhiên vị trí mà nó bị bỏ lại là vắt ngang bên đường muốn ra khỏi trấn thế nào cũng phải vượt qua nó mới được thời cơ cuối cùng quốc sư không chút khinh thường vớt bỏ tạm niệm lẳng lặng vận hành ngũ thính lắng nghe nhiều lần lao đã nghe ra ở trong xe có người nấp có hai người một người hơi thở nặng nề chắc là một lực sĩ người kia thì ngân nga chậm rãi gần như là quá nhỏ để nghe thấy cho dù không phải bậc thầy thì cũng không quá kém quả nhiên vẫn là có mai phục khuôn mặt tẩn sau mặt nạ hiện lên một nụ cười nếu trước đó không kiểm tra mà tùy tiện vượt qua đối phương đột nhiên ra tay đánh úp cho dù là người không bị thương thì chính ba người nhất định sẽ bị k i m chân lại trong chốc lát như vậy thì có thể thật sự không đi được rồi quốc sư ra dấu vài động tác tay ngắn gọn cuối cùng chỉ chỉ vào chiếc xe n g ư ợ c kia a nhất a nhị yên lặng gật đầu sau khi hít một hơi dài Ba người n ú n người bay lên, n g ư n g tụ mười phần tu vi, đồng thời nhào về chiếc xe n g ự cách đó không xa. Nhanh như chim ư n g mãnh liệt như sấm sét, ba vị tuyệt đỉnh cao thủ đến từ đại yến cùng nhau đánh tới. Lần này tuyệt không gặp may rồi, ngay cả xe dẫn người cũng bị bọn họ dùng chân lực hùng mạnh đánh cho tan nát. Mà sau một kích này, ba người lại có thể mượn phản lực, một lần nữa phóng lên, bay thẳng ra ngoài t r ấ n Đến lúc đó thật sự như chim bay như rừng, chạm tới con đường sống. Nhưng điều có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến. đó là bọn họ đã gặp phải ác ngộng. Ngay tại lúc ba người đến gần chiếc xe ngựa, khó khăn lắm liền phát lực phá hủy xe. Đột nhiên một chùm màu sắc từ trong thùng xe lan tỏa ra ngoài. Chương 1 3 t r ư kịch hay diễn hoài. Ánh trăng mỏng như tờ giấy, sáng như tuyết. Mặc dù trong đêm đen mờ mịt, chúng vẫn có thể phản xạ ánh lửa mỏng manh trong chớp mắt biến tỏa thành bảy màu kiểu diễm, đẹp như một giấc ngộng. Ba thầy trò quốc sư đều cảm thấy giấc ngộng có gì đó quen quen. Ý nghĩ cuối cùng trong đầu ai nhất là. A Nhị đã phát động hung khí sau lưng gã rồi ư? Còn chưa kịp nghĩ A Nhị vì sao lại đánh cơ quát lên người mình, A Nhất đã dùng mình một cái thật mạnh. Cảm giác cuối cùng của A Nhị là lạnh, rất lạnh. Bây giờ không phải là mùa hè sao? Trăm ngàn dao tròn nhập vào cơ thể, không đau, chỉ là rất lạnh. Cơ thể A Nhất, A Nhị bị vỡ ra thành vạn đoạn. Đối mặt với cơ quát hung ác, phản ứng k i p m cũng chỉ có quốc sư. Ngay tại khoảnh khắc lưỡi dao bùng nổ ra, hai tay vận thành hai luồng gió đen kịt. ngay cả dao tròn có thể dễ dàng cắt đứt mọi thứ, lại không phá vỡ được bao tay bằng da thịt màu đen kia. Quốc sư dùng tu vi cả đời của mình chống lại hung khí mà chính mình nỗ lực chế tạo ra. Tuy nhiên chuyện trong nháy mắt, dao tròn rơi hết, cánh tay phải của quốc sư quay cuồng giữa không trung. Không chỉ một cánh tay mà mặt nạ của lão cũng bị lưỡi dao đánh trúng d ậ p nát, lộ ra diện mạo vốn có. Mặt và tay lão giống như hư thối cương ngủ, không có làn da, ngũ quan vật mèo. Ngay giữa ngực cũng có hai miệng vết thương cực kỳ dài. Bị thương tuy nặng, nhưng lão lại thật sự đã xông qua được trận lưới i a o như vỡ n g ộ n g đang tìm đường chạy như điên. Hồng Quang lưu luyến, thử mũi xe bắn ra. Tống Dương cũng đuổi không kịp kẻ thù mạnh mẽ, chỉ ném đao hy vọng đả thương được kẻ địch. Trong một ném đó là toàn bộ tu vi, một tiếng hét của Tống Dương không rõ, khàn khàn. Mỗi phần lực trong kinh mạch đều đã ngưng tụ lại nơi h ồ n g tụ, không còn sức mà hết nữa. Hắn dùng lực quá, đến nỗi trong nháy mắt đoạn đao rời khỏi tay đó, Tống Dương chỉ cảm thấy toàn thân như bị vét sạch vậy. đầu chóng mắt hoa, không đứng thẳng được, trong lòng khó chịu, chống t r ả i Nhưng thế từ tay háo như điện, thẳng đến sau tim của quốc sư. Tống Dương hiểu một đao này không làm kẻ thù bị thương được, nhưng hắn cũng chắc chắn kẻ thù cuối cùng sẽ bị kìm lại. Quốc sư đã bị thương nặng, thân pháp có nhanh hơn cũng không nhanh hơn kích đâm tới sau lưng lão. Nếu lão muốn tránh khỏi vận rủi bị kích xuyên thủng tim thì chỉ có xoay người né tránh, ngăn cản. Mà người man từ bốn phía đều đã chạy tới, chỉ cần quốc sư tạm dừng trong chốc lát, sẽ rơi vào vòng đ y Vạn kiếp không thể quay lại được. Nhưng Tống Dương đã đoán sai, Quốc sư không tránh không né, tùy cho Hồng Tụ đuổi theo lão. Tiếng kêu khàn thẳng thiết, giống như tiếng người bình thường tuổi sáu. Tiếng gió v i v u trộn lẫn sự kịch liệt dị thường. Hồng Tụ chúng ngay giữa tim, từ sau xuyên ra trước, đao chúng tim, chắc chắn là chết. Nhưng điều càng làm Tống Dương chấn động chính là, Quốc sư vẫn chưa chết, ngược lại dựa vào kinh lực mà đ a u lao tới sau lưng, càng nhanh hơn được một chút. Tay trái còn lại trong lúc chạy trốn dơ lên, dùng sức bẻ gãy Hồng Tụ. đem phần còn lại tiện tay ném xuống đất, trong chớp mắt trốn đi không thấy bóng dáng nữa. Từ giây phút ba thầy trò quốc sư tấn công, chiến đấu trong giây lát, a nhất, a nhị chết thảm, quốc sư đang chết nhưng lại không chết chạy thoát khỏi tiểu trấn, đao hồng tụ nổi danh một thời bị gãy, tống dương ngây dại, coi như đây là đổ lòng, thì đao chúng tim cũng là không sống được, trừ khi lao giống mình, cũng là người có tim bên phải. Trước khi m ộ t cân thay tống dương điều bình, đã có một lời hứa với hắn, không gặp mặt. Tống Dương không thể cùng đại đội của Sơn Khê Man gặp mặt được. Tống Dương hiểu được khổ tâm của nàng, làm theo bố trí của Tần Truy, chọn phương hướng kẻ thù có khả năng chạy trốn nhất mà sắp xếp xe trốn trong thùng xe. Từ đầu tới cuối vẫn chưa từng nhìn thấy một người man nào. Trước khi đi sứ Đại Yến, Tống Dương đem xe ngựa bỏ lại thành Vượng Hoàng, lần này trở về quê hương bố trí, đương nhiên muốn đem nó về. Tần Truy sau khi giúp người man chắc chắn mai p h ụ c ổn thỏa, cùng Tống Dương đợi ở trong xe. nhưng sau lại nhìn thấy đột kích đúng là một đội phiêu k ỵ của Nam Lý đã rất kinh sợ lập tức muốn đi ra ngoài gã xuất thân là quân nhân cho dù nói thế nào cũng không thể để cho bọn người man bao vây tiêu diệt quân chính quy của Nam Lý được Tống Dương thầm thở dài một tiếng giơ tay sờ lên gân cổ của gã khiến cho gã tạm thời hôn mê lúc trước quốc sư nghe được trong xe ngựa một hơi thở nặng nhọc một nhẹ nhàng chính là phân biệt của Tần Truy và Tống Dương giờ này quốc sư chạy trốn trận loạn chiến trong c h ấ n không còn ý nghĩa gì nữa Theo lệnh của đại thủ lĩnh và các chủ các bộ người man, đại đội sơn khê man may mắn còn lại kỵ binh chuyển hướng quay về trong núi, dùng hết sức khả năng đi lùng bắt kẻ thù. Tống Dương thì đã đuổi theo hướng quốc sư chạy trốn mà thâm nhập vào vùng núi sâu trước cả bọn họ từ lâu rồi. Trấn nhỏ t a n h mùi máu trong nháy mắt lại trở về yên tĩnh, chỉ còn vang tiếng mưa phùn rơi xuống đất nho nhỏ. Hơn trăm binh lính sống sót ngơ ngác nhìn nhau, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau một lát, hơn phân nửa tàn binh đã khóc à. Không phải là chúc mừng vì sống sót sau tai họa, không phải là tiếc thương cho những người đã chết, chỉ là vì những gì vừa trải qua. Trong địa ngục vừa nãy chỉ có chém giết. Sau khi kết thúc, sau khi được thả lỏng, không kìm nổi muốn khóc. Lúc này đột nhiên một tiếng giống to vang lên, một người vạm vỡ từ một thùng xe vỡ nát n g y ra. Tần Truy đã tỉnh. Quân lính tưởng còn có kẻ địch, có người còn k é xuống đất, có người run d ậ y cầm giáo lên lần nữa. Tần Truy sao có thể động thủ với họ chứ? lúc này mới dơ thẻ bài lên cao nói rõ thân phận phong ngự tây bắc do chấn tây vương quản lý kỵ binh này xem như cũng là thuộc hạ của chấn tây vương lúc này liếc thấy người hồng ba phụ tới thực sự giống như em bé tuổi thân bỗng nhìn thấy người nhà binh lính vừa khóc vừa đem những chuyện mới trải qua kể hết ra nhưng không ai có thể ngờ rằng bọn họ còn chưa nói được mấy câu đột nhiên sắc mặt trắng bệch hai tay ôm lấy n g ự c trong tích tắc máu chảy lai láng chết thảm tại chỗ đã định từ trước rồi Tiểu đoàn kỵ binh này không ai còn có thể nhìn thấy ánh bình minh nữa. Mà lúc này thần truy ngược lại đang c h ấ n tĩnh xuống. Có liên quan đến Nhâm sơ dung, tất cả tính toán của Tống Dương gã đều nắm rõ. Vùng lân cận tuy rằng sẽ có binh mã được điều động, nhưng tất cả đều là giả. Quân binh Nam Lý sẽ không thật sự nhập chiến. Trong kết cục này, quốc sư không có thân phận, Tống Dương không có thân phận, người man c à n g không có thân phận, chỉ là ân oán cá nhân đơn thuần mà thôi. Nhưng bây giờ mất đi một đội kỵ binh vô ích. Triều đình nếu muốn điều tra rõ ràng, chấn Tây Vương khó chối được sai lầm. Tần Truy không dám chậm trễ, lập tức viết một bức thư ngắn, trình báo tất cả sự việc xảy ra ở đây, thả một con chim bay nhanh về thành vương hoàng, báo nhâm sơ dung sớm chuẩn bị. Mãi đến gần sáng, thống dương mới quay về tiểu trấn. Tần Truy lập tức tiếp đón. Nhìn thấy y, thống dương có chút mệt mỏi, cười. Đêm qua đã đánh ngươi ngất đi, xin lỗi. Trong lúc gác chiến hắn không tốn bao nhiêu sức lực, nhưng bố trí từ đầu đến cuối. tính toán sao để trốn ở tiểu trấn chờ kẻ địch mấy đêm không ngủ khiến gã tổn hao tinh lực rất lớn tần truy hiểu tống dương xin lỗi không chỉ vì đánh c h ó i mình chậm giải đáp bọn họ căn bản cũng không sống nổi đã bị hạ độc rồi quốc sư thì sao đuổi được không tống dương lắc đầu vẻ mặt cũng không thất vọng nhiều lắm lao chạy rất nhanh trong lúc còn xuống khe núi đuổi tới vùng núi sâu thì không thấy tung tích đâu nữa chạy thoát rồi m ộ t g â n nói bà sẽ liên lạc với man chủ tận lực đuổi giết nhưng ta biết là Lão đã chạy rồi, lần này có lẽ không chết đâu. Nói xong, Tống Dương rối lưng lười biếng, trên mặt chán trường trở nên hư không, đột nhiên hiện lên chút hưng phấn. Thần truy những mày, tối nay đã chết nhiều người như vậy, tuyệt đại đa số trong đó đều là vô tội, thủ phạm chân chính lại trốn thoát, y không rõ vì sao Tống Dương còn có thể cao hứng đến thế. Tuy rằng lời không nói ra nhưng Tống Dương nhìn ra được nghi hoặc của y, mỉm cười nói: người hôn mê nên không thấy, đám thuộc hạ quốc sư mang theo. kém cỏi nhất cũng ở võ sĩ thượng phẩm, hai lão tăng theo sát bên người lão, chỉ dựa vào thế bọn họ lúc xông tới xe ngựa thôi, so với Trần Phản lúc mạnh nhất cũng chỉ thua một phần, đại t ô n g sư đều đã chết rồi. Quốc sư là đại t ô n g sư, Tần Truy có thể đoán được, nhưng hai thuộc hạ bên cạnh quốc sư cũng là cao thủ giáp đỉnh, đủ để làm gã chấn động. Hẹt được lấy tại trủy h n p h ù n v n Sau khi kinh ngạc, Tần Truy bỗng nhiên cười rộ lên, quay đầu lại nói với kỵ binh Nam Lý đã ngã chết trong l y lội. đã nghe thấy cả chưa? chôn cùng các ngươi, có hai vị giáp đỉnh tông sư, có ba mươi tên võ sĩ thượng đẳng, hảo huynh đệ, chết không oan ữ an tâm mà lên đường nhé. i ọ n g Y càng nói càng vang dội, từ lúc đầu còn là nhẹ nhàng thì thảo, đến câu cuối thì hét lớn vang dội. Tống Dương cũng cười to hơn, nhưng niềm vui của hắn và Tần Truy không giống nhau. Một ngàn năm trăm mạng người không có quan hệ gì với hắn, mạng người cũng không phải do hắn làm hại. Nếu có cơ hội tái diễn sự tình tối hôm qua, cho dù liên lụy tới người vô tội có nhiều gấp đôi đi nữa. Hắn vẫn sẽ phát động mai phục như cũ. Quả thực vậy, mặc dù có giết hết thế gian cũng không đổi được người yêu thương hắn nhất trên đời, nhưng nếu báo thù phải đổ máu của thiên hạ thì Tống Dương không chút do dự. Thực ra bản thân hắn làm sao không biết con người t ô h à n g kia, hai người chỉ khác nhau ở duy nhất một điểm: Tống Dương tính cách tùy tiện, còn t ô h à n g thì cố chấp. Còn Quốc Sư, cánh tay phải bị chém đứt rồi, ngực trái thì bị xuyên thủng, bụng cũng bị cắt, ngươi không thấy bộ dạng của lão lúc chạy trốn đâu? Một con chó. khi đó lao chính là một con chó. t ố n g Dương cười k h a n h khách, từ trong đáy mắt nổi lên một niềm khái o lạc. Đường đường là quốc sư đại yến bị chúng ta đánh thành một con chó tàn phế, linh vị của cậu là ở chỗ này. Nói xong, t ố n g Dương giơ tay chỉ về chỗ cách đó không xa, trong sảnh đường thờ phụng bài vị của Vu Thái Y. Còn nữa, phân mộ thì ở gần đây, chuyện tối hôm qua cậu cũng thấy rồi đấy. Quốc sư là tới trộm thi thể của cậu, cao thủ tùy tùng, binh mã thị vệ uy phong thật lớn. Kết quả lại chạy trốn t h ụ c mạng trong bộ dạng như một con chó không coi ra gì. Tần Truy Đại Khái cũng hiểu rõ, hiện tại Tống Dương vui vẻ là bởi vì một hồi trò hay này, trình diễn ngay trước mắt người thân, cậu cũng thấy rồi đấy, gã làm đấy chậu suy đoán rồi cười không ngừng nghỉ. Ông ấy sẽ vui vẻ, cho nên mình cũng vui vẻ. Sau khi cười xong, vẻ mặt Tống Dương khôi phục lại bình thường. Vừa rồi ở trong núi, lúc phát hiện mình đã mất dấu kẻ thù, vừa đau vừa h ậ n đến thắt gan thắt ruột. hận không thể nắm lấy tóc mình là ném xuống đất, cơ hội tốt như vậy mà không thể báo thù được, thật đáng hận, hận rồi ta lại thấy không hận nữa, ta đã hiểu được một chuyện, thần truy n h ữ mày, khuôn mặt xấu xí si biến đổi, chuyện gì? Quốc sư chắc chắn là người tim phải, cho nên lão mới có thể sống, đó là một điều bất ngờ, trước đó không có khả năng tính đến điều ngoài ý muốn này, Vu Lin nếu còn sống thì ông ấy cũng sẽ không trách ta, ta cũng không cần tự ai tự o á n mà quan trọng nhất là màn kịch tối qua diễn rất hay, cậu xem chắc là thấy rất vui vẻ chứ. chắc là còn muốn xem lại một lần nữa chứ. mắt Tống Dương sáng lên. vậy thì diễn thêm một màn nữa đi. nếu như lão còn có thể trốn được thì diễn lần thứ ba, thứ tư. chỉ cần lão không chết, thì ta sẽ kịch hay diễn hoài. từng màn từng màn kéo lão ra diễn, diễn cho cậu xem. chờ khi lão không thể diễn được nữa, thì cũng đáng chết rồi. Tần Truy nhìn hắn, trên khuôn mặt xấu xí hiện lên vẻ cổ quái dị thường. có nên m ắ n g tống dương một câu không biết lượng sức mình không cuối cùng tần truy vẫn là lắc đầu so sánh tiếp gã càng muốn cười nói với quốc sư một câu chớ chọc chó điên chương 1 3 t r ư phát chỉ trung thổ nhân gian sản vật phi nhiêu đương nhiên sẽ không chỉ có một chó điên mà con lớn nhất hung manh nhất cũng là điên nhất trong đó chính là phi yến đế cảnh thái mặc trước cái lần con chó đã chết của bệ hạ đó tống dương và cảnh thái cách xa ngàn dặm lại đồng thời thở dài mà lúc này cũng không ngoại lệ dường như trong lòng có linh cảm vậy, hai người lại cùng một lúc duy trì cùng một loại cảm xúc. Con chó điên nhỏ ở hiến tử bình phấn khởi, con chó điên lớn ở trong ngự thư phòng hoàng cung nước yến cười vui. Cảnh thái mới nhận được truyền thư do bổ câu quốc sư đưa tới, trên đó nhắc tới việc phát hiện tung tích thi thể của độc nguyên, lập tức khởi hành đi đoạt lại. Cảnh thái như mở cờ trong bụng, cười to không ngừng nghỉ. Đọc truyện online mới nhất ở truyện ý y con. Tô hàng ở bên ngoài ngự thư phòng mỉm cười nhảy c n g lên. đuổi theo chính cái bóng của mình nàng đến tìm cảnh thái lại kịp lúc mật thư của quốc thư vào c ù n g cho nên ở ngoài cửa chờ nhìn khắp tòa đại yến đang chờ đợi thời điểm được gặp thiên tử chính mình tự chơi dẫm lên cái bóng của mình cũng chỉ có nàng là một mà thôi không lâu sau khi cảnh thái triệu kiến hoàng đế sớm đã miễn cho tô hàng khỏi hành lễ tô hàng chỉ hàn huyên ân cần thăm hỏi h a i câu liền chuyển vào chủ đề chính muốn xin bệ hạ cho ta điều động nhân sự nói xong liền em danh sách đã chuẩn bị sẵn đưa cho tiểu trùng tử hầu hạ trong ngự thư phòng. Cảnh Thái tâm tình rất tốt, còn chưa nhìn rõ đơn liền gật đầu đồng ý. Được. Lần này lại nghĩ ra được cái gì thú vị, tới tìm ta đòi người hư. Tô Hàng lắc đầu cười. Là đồ cũ thôi, b y hạ còn nhớ không? Trong hậu viện ở Sơn Trang của ta còn một thứ mới làm một nửa, đã không làm tiếp nữa. Cảnh Thái gật đầu. Nhớ chứ, cái đó gọi là hỏa hỏa khí cầu phải không? Nói xong, mở danh sách ra nhìn, thợ dày. thợ mộc, thợ rèn, vân vân, nhiệt khí cầu, tô hàng sửa chữa, tiếp tục nói, gần đây lại có chút ý tưởng, định khởi công lại lần nữa. Cảnh Thái đang có hứng thú, lần này đúng là có thể bay lên không? Giống như nàng từng nói lúc đầu, có thể mang theo vài người bay lên trời không? Tô Hàng chắc chắn gật đầu, chắc chắn chín phần, hẳn là không sai đâu. Cảnh Thái cười ha ha một tiếng, cần người thì cho người, cần tiền thì cho tiền. tóm lại nàng muốn cái gì chấm cũng cho nàng cái đó nhưng có một điều đợi nàng làm xong rồi nhớ phải thông báo cho chấm chấm phải bay lần đầu tiên tiểu trung tử bên cạnh nghe thấy lúc này hoảng sợ vội quỳ xuống khuyên bảo vạn tuế gia lần đầu tiên bay tuyệt đối không được nếu chẳng mau sau khi bay lên có chỗ nào sơ suất sẽ làm kinh động đến thành giá hôm nay cảnh thái vui vẻ đối với lời khuyên của người ngoài phản ứng hoàn toàn không tính toán ngược lại vui vẻ cười to tốt lắm tiểu trung tử Quả nhiên trung thành và tận tâm, ban thưởng cho ngươi được cùng chấm bay lần đầu tiên. Tạ i Yến từ b ì n h Tống Dương trở lại cạnh xe ngựa của mình, đem từng lưỡi dao đã bắn ra nhặt lại, lắp lại cơ quát. Tâm tư của hắn còn chìm đắm trong loạn chiến đêm qua, vừa bận rộn vừa lắc đầu cười. Giao tình giữa ta và người man hơn phân nửa là do một đơn thuốc của cậu, xe ngựa cơ quát này cũng là do tự tay cậu lắp. Hôm nay quốc sư thảm bại dưới hai món đồ này, đúng là báo ứng. Không đề cập đến người man, chỉ nói về hung khí này. nếu không có Vu ư Thái Y bắt hắn đi s ử a c ả chàng cho xe ngựa hoàn toàn thay đổi hình dạng, thì làm sao quốc sư lại bị mắc mưu để bị đánh không kịp trở tay được? đợi làm xong xe ngựa, Tống Dương lại đi nhìn món hung khí ở sau lưng A Nhị, hung khí bị lưỡi dao chém, bị hao tổn nghiêm trọng, cũng không biết còn có thể phát động được nữa hay không. Tống Dương không dám đụng lung tung, kéo tần truy qua, cẩn thận nói về điểm đáng sợ của món đồ này cho gã nghe, vừa nghe, vẻ mặt hán tử xấu xí cũng biến hóa theo, đầu tiên là kinh ngạc. h o n g sợ, sau đó là buồn phiền, cuối cùng trên gương mặt xấu xí hoàn toàn là sự hối hận. Sớm biết cái hộp đen này đáng sợ như thế, hẳn là không đợi Tống Dương trở về thì đã đem nó đem trôn giấu kỹ từ lâu rồi. Còn Tống Dương cuối cùng nói, đây dù sao cũng là một chiến lợi phẩm của Hồng Ba phủ, vốn dĩ các người nên lấy đi. Tuy nhiên lúc vận chuyển và nghiên cứu nhất định phải cẩn thận, lỡ va chạm cơ quát sẽ làm chết người đó. Tần Truy bỗng nhiên mừng rỡ, đầu tiên là đáp ứng mà không nói gì, tiếp theo lại liên tục tạ ơn không ngừng. h n tử xấu xí si không phải là có tính dối trá khách sáo, nhưng món đồ này tặng cho h ồ n g ba p h ủ là gã thay mặt chủ nhân nói lời cảm tạ. Tống Dương x u a tay cười ha ha, ra hiệu gã không cần để ý, sán tay háo lên ngồi s ổ m trước thi thể của A Nhất, A Nhị bắt đầu lục lọi đồ vật mang theo người chúng. Hai vị hòa thượng đại tông sư nằm út sấp trên lưới dao ở trên nóc xe, so với mấy thi thể thợ thủ công ở trong quán trọ âm gia năm xưa còn tan nát hơn, những đồ trong ngực, trong túi cũng bị lưới dao cắt đứt vụn. gần như đều không còn tác dụng nữa. Thứ duy nhất khiến Tống Dương chú ý là một thanh đoạn tiên trong túi A Nhất. Đoạn tiên là một đạo pháp chỉ lúc Quốc sư ở hẩn trong bạch tháp tự truyền đạt cho thuộc hạ trong nước. Nội dung có liên quan đến một sự điều động cực lớn. Pháp chỉ do Quốc sư truyền xuống trước nay luôn do A Nhất viết hay, sau khi viết xong rồi mới mời sư phụ thẩm tra, đủ tư cách rồi mới cho truyền ra ngoài. Đạo pháp chỉ này không biết vì nguyên nhân gì mà lúc xưa không được truyền ra, A Nhất cũng không đem hủy đi mà còn mang theo người. Pháp Chỉ không có liên quan gì tới những chuyện mà Tống Dương lưu tính, thứ khiến Tống Dương cảm thấy hứng thú chính là trên thân của đoạn tiên này. Giơ mảnh giấy viết thư bị thấm máu tươi, ngược lại ánh mặt trời, nhìn trái phải, cuối cùng hắn cũng không thể tìm thấy dấu hiệu giả mạo. Quay đầu nhìn về Tần Truy, đây chính là Pháp Chỉ của Quốc sư ư Tùy tiện để một hai đó viết một bức rồi đưa cho Đại Lôi Âm đài là có thể chỉ huy tất cả hòa thượng đại yến sao? Tần Truy biết hắn đang cười t r ầ m biếm, không phản bác lời nói vô nghĩa, giơ tay tiếp nhận giấy thư cẩn thận. có lẽ trước khi truyền tin có thể còn phải đóng dấu đã, ngoài ra sợ là sẽ phải thẩm tra bút tích, còn có dấu chuyện ở phần đề chữ nữa. Tống Dương Lục tìm trên thi thể, từ trên người ai nhất tìm được một con dấu, nhưng đáng tiếc cũng giống như những đồ vật khác bị chém tan cảnh. Thần Truy cũng xác định không được, cứ cười nói chuyện này chúng ta có thể không nói rõ được, tốt nhất là người có thể bắt được quốc sư rồi hỏi xem. Ngươi muốn giả mạo quốc sư chỉ huy hòa thượng, mấu chốt là phải phá được phương pháp giám chân pháp chỉ của lão. về phần bắt trước bút tích và đóng dấu chuyện này đều rất đơn giản bên cạnh ngươi có người có thể làm được thật ra tìm được chỗ làm giả không phải là chuyện khó nhưng muốn phá rồi phục chế làm giả thì không phải là chuyện dễ dàng đạo lý này giống như là tiền giấy ở kiếp trước mỗi người đều biết ở đâu có thủy ấn ở đâu có á m ký cần phải làm ra được giống như lúc thế nào đi nữa cũng là một ngành nghề đặc biệt chuyện này không phải là có d ã tâm có ý tưởng là có thể thành công tống dương tạm thời cũng không nghĩ nhiều nữa đem giấy viết thư cất vào áo, tiếp theo mới hỏi Tần Truy. Bên cạnh ta có ai có thể phỏng theo chữ? Ai? Hắn hỏi ngược lại khiến Tần Truy có chút bất ngờ. Người không biết à? Hoa thượng đó, cái tên nhập đội Hồng Thành đó, Thiêu t i Hiểu. Lúc gã 13 tuổi được đặt tên hiệu là Nhất Bút Bình Giáp, bút pháp danh ra trong 60 năm nó đều có thể viết ra được, thần hình đầy đủ được phỏng đúng như in. Mặc dù là người trong nghề cũng khó phân biệt thật giả, bản lĩnh k h ắ c d ấ u của gã cũng như vậy. Lần trước sau khi Nhâm Tiểu Bộ bắt về nhà từ h ồ n g Thành, lúc nói chuyện với Tam Tỷ có nhắc đến Thi Tiêu Hiểu, người này Nhâm Sơ Dung có nghe nói qua, lúc ấy có vài câu, Thần Truy ở bên bảo vệ nên nghe được rõ ràng. Tống Dương kinh ngạc cười, đúng là không biết Hòa Thượng có bản lĩnh này. Nói xong, hắn không hề nói chuyện p h ế m đi thẳng vào vấn đề. Thuốc giải cho người dân trong trấn ta đã giao cho một gần, bất cứ lúc nào cũng có thể cứu tỉnh. Lập tức hắn giơ tay chỉ chỉ khu vực đầy sát chết nhốn máu xung quanh. Nơi này còn có vài chuyện vụn vặt ở phía sau nữa, ta không giúp gì được, đành phải nhờ cậy vào ngươi và quận chúa thôi. Chuyện vụn vặt thật là không ít, ngoại trừ quét dọn chiến trường, giải thích đại doanh kia vì sao bị giết, mà khác còn có người đến tử bình đều đã chết hết, còn đang giấu người dân ở trong vùng núi sâu thẳm, hay là muốn trở lại sống trong c h ấ n lạo dịch chỉ là một hồi kinh sợ, vân vân đều được triều đình đưa ra lý do hợp lý. Thần truy cười, ngươi không gây sự là chúng ta phải bái Phật tổ rồi. còn dám trông cậy người giúp đỡ hay sao? nói xong vươn bàn tay to ép xuống vài tống dương. yên tâm đi tam tiểu thư ứng phó được. đối với chuyện này tống dương hết sức tin tưởng. nếu không phải trước đó đã nghĩ xong cách giải thích nhâm sơ dung cũng sẽ không để hắn giúp đỡ. bản lĩnh của thừa hợp quân chúa tự đấy lòng tống dương rất khâm phục. đúng như câu nói kiếp trước cười nói. có nữ nhi như nhâm sơ dung là c h ấ n tây vương phúc khí tốt. nói xong chắp tay cáo tử chuẩn bị khởi hành trở về đại yến. Tần Truy có chút bất ngờ. Gấp như vậy hả? Tống Dương đáp: Trong tỉnh thành còn có một kẻ thù, ta còn có chuyện nho nhỏ, phải khẩn trương trở về. Bạn của thần ý đã tới hay chưa? Bệnh của Đàm Quý Đức đã được trị chưa? Chu Nho lão đạo và tên mù quỷ cốc tính kế như thế nào? Cố Triêu Quân không mang bảo bối của mình mà chạy mất rồi chứ? Tống Dương thì xem như đã hiểu. Công việc của phản tặc thực sự rất bận. Ngoại trừ những chuyện này, còn có việc khác. Tống Dương nói với Tần Truy. lần này xem qua thế trận của quốc sư ta cũng đại khái hiểu được cảnh thái vì sao sẽ cảm thấy nắm chắc thắng lợi nhất phẩm lôi trong tay quốc sư có thể thoát mạng từ trong lưới đao hai đại đệ tử tông sư thì tống dương không biết vốn còn có một r a thái hẳn là ba đại đệ tử tông sư thầy cho bốn người đều muốn lên đài nhất phẩm thay đại yến xuất chiến trải qua nạn này bọn họ không ai có thể lên đài được nữa tống dương vừa cười cảnh thái đã đánh cược rồi hiện tại lại không nắm được phần thắng ta phải xem ông ta thu dọn chiến trường ra sao. Tống Dương không quay lại thành Phượng Hoàng nữa, từ Yến Tử Bình khởi hành trực tiếp đi Đại Yến. Cố c h i ê u quân đi trước hắn, cũng thay hắn chuẩn bị hành trình. Mỗi chạm đến đều có người tiếp ứng, từ giấy tờ thông quan đến xe ngựa, đồ ăn, toàn bộ đều không cần Tống Dương bận tâm. Tuy rằng không thể tự tay đâm hung thủ, nhưng dù sao đánh thắng được một trận to, chỉ sợ Yến Quốc sư từ khi sinh ra cũng chưa từng có được may mắn lớn như vậy. Bởi vậy Tống Dương rất vui vẻ, còn trên đường đi không cần bận tâm gì. khiến hắn trong lúc vui vẻ có chút suy nghĩ lung tung. Nếu làm hoàng đế rồi, để cố chiêu quân làm tạ thừa tướng, nhâm sơ dung làm hưu thừa tướng, chỉ cần hai người bọn họ không tạo phản thì hoàng đế không phải lo chuyện gì nữa hết, sung sướng hưởng phúc. Ngoại trừ xe ngựa buôn ba có chút vất vả, còn trên đường đều thuận lợi. Ít ngày nữa lại tới thập đỉnh quan, chuyện khiến hắn hết sức bất ngờ chính là người tiếp đón ở trạm này không ngờ lại là thuộc hạ thân tín của Lý Minh Kỳ, Diệp Phi Phi. Không chỉ có mình nha đầu. phía sau còn có thêm một đôi nam nữ trung niên Diệp Phi Phi chỉ về hướng hai người họ giới thiệu với Tống Dương Bạch t i ê n Sinh Bạch Phu Nhân Bạch t i ê n Sinh qua trung niên dáng người mập mạp tứ chi ngắn người nhỏ nhưng bụng rất to mắt lồi ra ngoài lại mặc một áo lụa màu xanh thoạt nhìn cực kỳ giống một con nít thành tinh Bạch Phu Nhân dáng người diện mạo đều bình thường không khác gì với những người phụ nữ khác vợ chồng họ Bạch gật đầu tiếp đón Tống Dương Diệp Phi Phi thì đi thẳng vào vấn đề. nói mục đích nàng đến đây. Một bằng hữu bị thủ hạ quốc sư bắt rồi, muốn phóng hỏa thiêu, không thể không cứu nàng được. Tống Dương không vội truy cứu nguyên do, mà hỏi là ai. Diệp Phi Phi bỗng nhiên lộ ra nét tươi cười cổ quái. người này thân phận cao quý, ngang hàng với ngài. Diệp Nha Đầu là thân phận phó đảng, người bị thủ hạ quốc sư bắt thân phận lại ngang hàng với Tống Dương. Tống Dương phản ứng không chậm. là người nhà của phó gia sao? hay người thân của ta? là người thân của ngài. Bạch Tiên sinh ở bên cạnh đống nhiên mở miệng cười ha ha, phu sướng phụ tùy, Bạch Phu nhân đi theo sau phu quân nhẹ nhàng nói, nương tử của ngài, Tống Dương lờ mờ rồi, t r ư c h ư ơ n c h 3 9 cho săn, Tống Dương quả thật có một nương tử, hôm tiệc mừng trăm tuổi, quan chủ thường đình vệ tạ ơn đại nhân, con rắn ở trước giá của cảnh thái hoàng đế kia đã đem chính con gái của mình làm quà lễ tặng cho phó thừa tướng, dùng để đền mạng cho con trai của phó thừa tướng, tạ tư trạng. đọc truyện online mới nhất ở chuẩn ý icon ngày thứ hai sau ngày Tống Dương chết Tạ Bàn Tử đã đem con gái mình đến phó gia từ đó về sau Tạ Tư Trạc đã lớn lên trong nhà phó gia trong bốn đại trọng thần nước Yến Văn Vũ t i ê n Xà xa bị trừ khử chức văn năm đó Tạ Bàn Tử chết bất đắc kỳ tử gia quyến mất tích trong ngày tích nhật kinh động thiên hạ thường đỉnh vệ đầu tiên là bị thanh tẩy cuối cùng rõ ràng đều bị hủy bỏ phiên chế không còn thấy dấu vết còn Tạ gia sau khi xảy ra chuyện cũng không thấy có môn hạ tâm phúc nào đến tìm Tạ Tư Chạc. Lại thêm vài năm, trong một đêm phó thừa tướng bị cảnh thái rút ra, trong vòng 3 ngày định tội toàn bộ con trai không sót một ai, nữ quyến bị giáng làm nô tỳ. Nhưng những nữ quyến chủ yếu như chủ mẫu, đích nữ, chính thất thê tử thậm chí là thê thiếp được sủng ái, vốn không một ai có thể sống sót ra khỏi đại lao, Tạ Tư Chạc cũng trong số đó. Mọi người đều nói người này đã chết, nhưng sau khi chuyện phó thừa tướng rất đài qua đi, Lý Minh khi nhận được một tin tức, Tạ Tư Chạc còn sống. Sau khi được người cứu ra khỏi hạ lao, không phải là đánh cướp ngục táo t ậ n mà là bên trong phối hợp đánh cháo người. Lúc này Lý Minh k ỳ i bình tĩnh, liền giống như phó gia rất đại nhưng còn có tàn đảng vậy. Hậu thế tạ bản tử cũng không phải là không để lại cái gì. Diệp Phi phi miệng mồm trong trẻo, đầu tiên đem sự tình nói sơ qua. Bạch t i ê n Sinh ho khan một tiếng, tiếp lời nói tiếp. Sau khi lão gia gặp chuyện không may à, lão gia nhà ta chính là Tạ đại nhân. Sau khi lão gia gặp chuyện không may, phu nhân. Công tử và gia quyến đều rời khỏi tỉnh thành, ra khỏi thành không lâu thì hợp với những người cũ được hộ tống đến chỗ ẩn cư mà Tạ Lão gia khi còn sống đã chuẩn bị sẵn, không ngờ là vẫn để lộ tin tức, tất cả mọi người đều chết sạch. Từ cái thời điểm đó, cốt nhục duy nhất của Lão gia chỉ còn lại duy nhất một mình Ngũ tiểu thư. À, Ngũ tiểu thư chính là con dâu của phó thừa tướng, tên là Tạ Tư Trạc. Bạch t i ê n Sinh nói chuyện không phải dài dòng như bình thường, nhưng chính ông ta không hề để ý. i ọ n điệu hiền lành tươi cười đầy trên mặt, không nhanh không chậm. Lúc ấy tiểu thư còn ở tại quý phủ của phó đại nhân, có cấm vệ, cơm ăn áo mặc không gì phải lo. Chúng tôi đã biến thành phản tặc, đoàn người bàn bạc xong vẫn không làm phiền đến tiểu thư, như vậy cũng rất tốt. Nhưng tuyệt đối không hề nghĩ rằng phó đại nhân cũng bị thủ đoạn của h ô n quân. Ôi, vốn tưởng rằng phủ thừa tướng là nơi đẹp đẽ, nào ngờ lại biến thành phần mộ của vạn người. Ta nói như vậy xin cô ra ngàn vạn lần đừng trách tội, con người ta tâm tư thẳng thắn, miệng ngu quá. vả và o miệng. Nói xong thì tự v à o miệng mình. Ông ta lại giơ tay lên bàn cầm lấy chén trà. Sau khi trơn niết hầu rồi lại tiếp tục nói. May mắn thay, trước kia dưới trướng l a o r a tay sai còn lại vài tên, vừa v ặ n có một đường dây đến hình bộ đại lao. Cuối cùng l a o gia có linh thiêng trên trời, đã cứu được tiểu thư r a À, đúng rồi. Mặc dù nói là một đường dây nhưng mà năng lực thật ra không đủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể cứu được một người. Chúng tôi làm tôi tớ khi đó cũng không được nhanh nhẹ lắm. Theo đạo lý thì nên cứu chủ mẫu của phó gia, nhưng đối với chúng tôi xét cho cùng vẫn là người của tạ gia. Xin cô gia ngàn vạn lần tha thứ, ngàn lần thông cảm. Sưng hô cô gia, t ố n g dương không để trong lòng, cũng lời ư hỏi lại, nhìn bạch tiên sinh hỏi. Ông là? Bạch tiên sinh n é t ngồi, mỉm cười. Không phải vừa mới nói sao? Ta chẳng qua chỉ là một con chó săn thôi. Ta là chó săn môn hạ của thường đình vệ đô chỉ huy sứ tạ đắc cửu tạ đại nhân. Tự xưng là chó săn, túi đ ầ u không lưng. có lẽ là ngũ quan tống dương nảy bén hắn rõ ràng phát hiện lúc vị bạch tiên sinh này đang nói đến môn hạ chó săn của tạ đại nhân trong giọng nói vẻ mặt ánh mắt đều ẩn giấu một phần tự hào chỉ có thể dùng từ mạnh mẽ mà hình dung đối với địa vị thân phận của mình bạch tiên sinh đã làm một so sánh nói như vậy ngài xem dưới trướng ngài không phải có một vị lý minh kỳ lý đại gia sao ngài chỉ cần xem ta là lý minh kỳ của ngũ tiểu thư là được rồi tống dương đã hiểu gật đầu. Bạch Tiên Sinh tiếp tục nói: Sau khi cứu được tiểu thư ra lại đợi một thời gian nữa, đợi cho vụ án của thừa tướng lắng xuống, ta mới tìm đến Lý Đại Gia. Ta nghĩ như vậy. Hiện tại tất cả mọi người đều là thân phận phản tắc kia, thật không tiện thân cận. Không phải nói là đám chúng tôi đến kết b ệ phái? Tuy nhiên có tin tức gì thì thông báo cho nhau biết. Nhớ đâu nhà ai nhất thời có chuyện thiếu tiền, thiếu người gì đó thì giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ cho nhau mới có thể sống qua ngày đoàn tháng. Ngài nói như vậy có đúng? Không. nhắc tới mấy năm này cũng thực sự được Lý Đại gia chiếu cố không ít những tên chó săn nhà Tạ gia như chúng ta à không phải chúng ta là tôi là chúng tôi ngài là cô gia không phải chó săn chúng tôi đều rất cảm kích mỗi ngày đều nóng g t r ô n g có thể có cơ hội nào để giúp cho mọi người giải thoát sự ấy nấy trong lòng Bạch b a n Tử lời nói làm nhảm lộ ra sự khách sáo vở vị tuy nhiên điểm này nói không sai trong mấy năm nay về vấn đề tiền bạc Lý Minh cơ tiếp tế bọn họ không ít không lâu trước đây Ta bỗng nhận được tin của Lý Đại Gia, nghe nói cô Gia ngài còn sống, tiểu nhân vừa mừng vừa sợ, vui tới mức ta hận không thể mang dao r a ngoài giết hết mọi người trên phố. Ta còn nghe nói trong lòng Tay Háo l ụ a của cô Gia còn giấu lôi đỉnh, vừa đến Đại Yến liền hủy diệt nguyên một tòa đoạn sân d o a n h Nói tới đây Tống Dương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đối phương. Chuyện hắn làm ở Biên Hải ở Đại Yến không có ai biết, ngay cả Cảnh Thái cũng không biết hắn chính là đầu sọ gây nên, con nít bạch bản t ừ trước mắt này dường như lại cực kỳ rõ ràng. Bạch Tiên Sinh hiểu được ý tứ Tống Dương, vội vàng cười nói: "Cô gia ngài quên rồi, lão gia trước đây là làm gì? Năm đó thường đình vệ chuyên nghe ngóng thiên hạ, từ trên triều đình xuống tới hộ dân, nào có chuyện gì có thể giấu được chúng tôi? Khi đó nếu Tạ đại nhân đột nhiên có hứng, muốn biết đàn dê trong khắp thiên hạ tối ngày mai sẽ tiêu mấy tiếng, chúng tôi cũng có thể đếm được rõ ràng. Hiện tại thì không thể so với trước kia được, nhưng dù sao cũng còn giữ lại vài tên chó săn." Cái mũi vẫn còn thì ngẫu nhiên cũng có thể ngửi thấy được chút mùi vị. Giải thích mơ hồ, ông ta càng kéo dài đề tài. Hành động của cô ra đâu chỉ dừng lại ở đoạn sơ doanh, ngay tới tỉnh thành chưa được mấy ngày, liền bắt cóc chấn quốc công, còn mời cao nhân đến trị thương cho ông ta, lại tính kế một trận hòa lớn. Vẻ mặt tống dương vui vẻ, chuyển mắt nhìn phía diệp phi phi, sau đó gật đầu. Vị bằng hữu của thần y kia trước khi đ ổ i tới tỉnh thành, có nàng ra tay trị liệu, đản quy đức đã tỉnh rồi. Tuy rằng chưa thể xuống giường đi lại được, nhưng thần trí thì không đáng lo ngại nữa, đã bắt đầu liên lạc với thuộc hạ thân tín rồi. Đây thật sự là một tin tốt. Bạch Tiên sinh giống như nghiện nói vậy, hơi nghiêng về trước nói: Cô Ra chết đi s ố n g lại, lại có tài lừa trời, mấy tên chó săn chúng tôi đều vui mừng từ tận đáy lòng. Đây đúng là lao ra trên trời linh thiêng. À, không riêng gì lao ra, còn có phó đại nhân nữa, Ngũ tiểu thư và cô Ra đều còn sống, như vậy cả nhà lại đoàn viên, đúng là không còn gì tốt hơn nữa. sau khi Lý Đại Gia nhắc đến chuyện phóng hỏa với ta, muốn chúng ta giúp đỡ, nợ Lý Đại Gia một món nợ ân tình, lại thêm quan hệ giữa cô gia và tiểu thư, mọi người đều là người nhà cả, chúng chi cháy sạch sẽ còn có một ổ trứng r ù a nếu không dồn lực ta cũng không xứng là người, lại càng không xứng làm chó săn. lúc ấy Bạch b ả n Tử liền v ô ngực bang bang đồng ý với Lý Đại Gia rồi. nói đến phóng hỏa, cửa hiệu nhà dân, nhiều ít cũng có chú ý, sau khi mua nhà, cần có người làm chủ, mới có thể dễ dàng chuẩn bị, nhưng kinh sư trong địa. tất cả tòa nhà giao dịch đều phải đến quan n h a khai báo người mua nếu là người bên ngoài còn phải kiểm tra xuất thân thủ tục vừa phức tạp vừa chặt chẽ vừa may trong quan n h a này cũng có chó săn của tạ gia mặt khác trong lúc chuẩn bị lúc phóng hỏa chúng ta cũng có thể cung cấp nhân lực dù sao tỉnh thành cũng là một địa phương khác đối với người dân phải giám sát hành động cẩn thận người bên lý đại gia lại không đủ dùng có thêm chúng ta nữa cũng không thành vấn đề tống dương gật gật đầu trong lời nói dài dòng này của đối phương có một ý không có bọn họ thì ngọn lửa này không thắp được. thấy Tống Dương gật đầu, Bạch Tiên Sinh bộ dạng khá vui vẻ. lại là tiểu thư nhà ta, nàng nghe nói cô gia còn sống, nằm mơ cũng cười được vài lần. à, đây là ta nghe nói, nhưng không phải là giả đâu, nhất định là cười tỉnh, cười tỉnh đó. Tống Dương thật sự không kiên nhẫn nghe lời vô nghĩa nữa, xua tay cười khổ. nói nàng làm sao mà bị bắt đi? tiểu thư ẩ n cư ở Trường Lâm, cô gia mới đến nước Kiến, sợ là không quen. Trường Lâm là tòa thành ở phía tây nam Đại Yến, cách tỉnh thành khá xa, vốn an toàn bình yên. Nàng nghe nói cô gia đã trở lại, nên thế nào cũng phải tới tỉnh thành gặp ngài. Ai cũng không ngăn được. Nhưng không ngờ, mới rời khỏi Trường Lâm không lâu, không biết tại sao lại bị lộ thân phận, bị người theo dõi, một đường trốn, một đường đánh, cuối cùng vẫn là bị thủ hạ của quốc sư bắt đi. Nửa câu đầu hoàn toàn là nói dối, Tống Dương đương nhiên hiểu được, không đáng bắt bẻ lại, làm hiệu tay để Bạch Tiên Sinh tiếp tục. Bạch t i ê n Sinh lại lộ ra vẻ mặt hoài nghi. Điều này ta cũng không rõ. Vì sao là thủ hạ của quốc sư đi bắt người? Tạ tiểu thư trước kia từ trong lao trốn thoát, bọn họ sợ là các người còn có nội tuyến hỗ trợ cho nên đổi thành người do quốc sư bố trí chuyện này. t ố n g Dương giải thích cho ông ta, lập tức cười nói. Bạch t i ê n Sinh kỳ thật cũng không cần phải vội vàng thử ta như vậy đâu. Bạch t i ê n Sinh đầu tiên là bình tĩnh, liên tục gật đầu. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tiếp theo lại cười ngây ngô, không ngừng lắc đầu. không phải là thử, là thật tâm thỉnh giáo. Ta thực sự không nghĩ ra. Nói xong, còn sợ Tống Dương không tin, quay đầu lại nhìn phía vợ ông ta. đúng là ta không hiểu, đúng không? Bạch Phu nhân dùng sức gật đầu, trả lời như đinh đóng cột. đúng vậy. còn Bạch Tiên Sinh lại đem đề tài vòng vo. bọn họ muốn áp giải tiểu thư đến Đại Lôi Âm đài, con đường ngàn dặm xa xôi này, dọc đường chúng ta đã vài lần ra tay nhưng chưa thể giải cứu được nàng, đến sau lại hoàn toàn mất tung tích của họ. tuy nhiên vẫn có được tin tức. Chỗ này là nơi mà bọn họ chắc chắn phải đi qua để vào kinh, ngắn thì 10 ngày, lâu thì nửa tháng, đội áp giải sẽ đến thập đỉnh. ở tạm trong thiền viện tu di trong thành, nơi này đã gần đến tỉnh thành rồi, là cơ hội duy nhất của chúng ta. Tiểu Như nhất định phải cứu. Ta hiểu, nhân sự Lý Đại Gia cũng không nhiều, nhưng ta không có cách nào khác, chỉ có mặt dày mày d ạ n tìm viện binh thôi. Đồng thời biết cô gia sẽ đến đây, Lý Đại Gia nói cô gia tâm tư linh hoạt, thủ đoạn lợi hại, chuyện này đừng ngại cứ đến thỉnh giáo ngài. xem ngài có thể chỉ cho đám cho săn ngu xuẩn này một con đường tốt để đi hay không Tống Dương nhìn về Diệp Phi Phi Tiểu Nha đầu gật đầu Ra hiệu lợi Bạch b ả n Tử nói không sai Tống Dương lại hướng ánh mắt về phía Bạch Tiên Sinh vậy hiện tại các người tính toán tới đâu rồi Có nghĩ ra biện pháp gì hay chưa Bạch b ả n Tử mỉm cười nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một con đường hết sức tập hợp nhân lực đến lúc đó cùng xông lên thiền viện Tu Di trong thập đỉnh các người trong đại yến tất cả có 21 t tòa Tu Di thiền viện Trực tiếp thuộc quản lý của Đại Lôi Ông đài, mỗi một tòa Tu Di Viện đều là Quốc sư khổ công tạo ra, bản thân là rồng hổ, huống chi thập đỉnh lại là trọng trấn của nước kiến, b i n h nhiều tướng mạnh, cảnh vệ nghiêm ngặt. Một khi Tu Di Viện bị tập kích, không quá một khắc sẽ có đại quân hợp đến lên giết. Áp lực Bạch t i ê n Sinh nói không phải là một biện pháp, rõ ràng chính là lấy tử vì đạo. Cứu không được tiểu thư thì u ố n g cho danh sưng môn hạ chó săn của Tạ Đắc Kiểu làm không xong, chó săn của Tạ Đại Nhân cũng không thiết sống nữa. Bạch Tiên Sinh vẫn là cười đến mức như thể không còn cách nào khác nữa. Mặc dù điều ông ta nói là tận trung vì chủ, cam tâm chịu chết. m ô n hạ chó săn của Tạ Đắc Cửu Tạ đại nhân, bọn họ tự x ư n g như vậy, sau khiêm tốn chính là cất giấu niềm tự hào mạnh mẽ. Chương 1 4 t r sợi râu. Chuyện này tới rất đột ngột, Tống Dương nhất thời không nói được câu gì. Bạch Tiên Sinh cũng tức thời đứng dậy cười nói, cô gia ngài trước tiên suy nghĩ một chút, không nổi, không nổi, chúng ta trước tiên cáo lui, đợi tối lại tới thỉnh ăn ngài. nói xong muốn đi, miệng nói một hồi lại vô cùng khách sáo, cuối cùng cáo tử mà đi. chờ hắn đi rồi, t ố n g dương nhìn diệp phi phi, chuyện này lý đại gia nói như thế nào? diệp phi phi ngồi đối diện t ố n g dương nói, tỷ tỷ nói phó gia, tạ gia đều tới rồi, có thể nói giúp vài lời sẽ giúp một phen. tỷ ấy dẫn theo hai mươi người tới thập quan đỉnh, đều là những người tài giỏi. nói tới đây, ngữ điệu của nàng nhấn mạnh, chúng ta đều nghe theo công tử phân phó. Lý Minh Khi sinh đẹp quả thật cũng phải người tới đây, nhưng những người này cũng không phải cấp cho Bạch Tiên Sinh, mà tới hỗ trợ Tống Dương. Ý tứ của nàng ấ y cũng rõ ràng, chuyện tạ ơn cứu mạng này hoàn toàn giao cho Tống Dương quyết định, giúp hoặc không giúp đều do hắn. Lời nói của tức phụ Tống Dương không để trong lòng, tuy nhiên thái độ của Bạch Tiên Sinh rõ ràng, không cứu được người, trận đại hỏa ở tỉnh thành đó cũng không có cơ hội bùng lên. Vừa nghĩ tới Yến Cung bước lên khói đen c u ầ n cuộn, tứ chi Tống Dương đã cảm thấy thoải mái. ngọn lửa này quả thực đã nhanh chóng trở thành mục tiêu của hắn, không thể bỏ cuộc. Nhưng nếu nói đến cứu người, bọn họ dựa vào cái gì? Tống Dương lắc đầu, tạm thời việc này đặt sang một bên, lại hỏi Diệp Phi Phi, môn hạ của Tạ Đại Nhân, những người này hiện tình trạng thế nào? Bọn họ và chúng ta không đi cũng một đường. Diệp Phi Phi suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, Phó Đại Nhân là văn, khi ngài còn, thực lực ở trên quan trường chủ yếu đến từ môn sinh đệ tử. Tất cả đều bày rõ ra trên bàn không thể gạt được người, sớm cũng bị thanh trừ vài vòng, có thể tồn tại được tới giờ đã không còn nhiều rồi. Nhưng sau lưng phó đại nhân còn có một vị cố chiêu quân, khi đó còn bỏ ra một lượng lớn tiền bạc, khi thừa tướng toàn thịnh rút vào không ít sản nghiệp, cũng giấu mình trong một nhánh khác, thật cũng giống chúng ta, ẩn thân nơi giang hồ, cuối cùng phần lớn đều có thể sống sót. Chi tiết. Tiểu nha đầu nhún vai, kinh doanh làm không tốt, tiền càng lúc càng khó kiếm, không có lao cô và phó đại nhân chiếu cố. Bạc này cũng dần eo hẹp đi nhiều, không lớn được như trước. Hai nhánh của Phó Đảng, một trong quan trường, một ở dân gian, đến hiện tại những người trên quan trường gần như hoàn toàn không còn, người trong dân gian cũng dần thui chột, tuy nhiên vẫn còn tồn tại. Nói qua việc nhà mình, Diệp Phi Phi vừa nói chuyện vừa đổi đề tài. Về phần l a o Tạ, Lão là con rắn của Hoàng Đế, căn bản không có căn cơ, có kẻ thể nói l a o chính là Hoàng Đế, cho nên Cảnh Thái vừa ra tay đối phó với l a o l a o liền không có đường lui. chỉ có một con đường chết sự việc quả thực là như thế van võ xà ba người trước sau rất đ à i trong đó gây ra sóng gió nhỏ nhất dễ dàng bị bắt nhất chính là lao xà tạ mập m ạ c nhưng chớ quên tạ bản tử là làm gì xét cho cùng thường đình vậy hắn cuối cùng chủ yếu làm hai việc xấu dò hỏi dân chúng giám sát đủ loại quan lại hai việc này đều rất quan trọng tuy nhiên việc điều phối nhân thủ cũng rất khác biệt người trước cần nhân lực lớn nhưng không cần kẻ tinh nhuệ trên cơ bản chỉ cần không phải kẻ đ i ế c là được nhưng dò la quan lại thì không như vậy, đương nhiên không thể nói phái cao thủ mỗi ngày đi theo dõi nghe lén. Tống Dương cười nói, nội ứng, không sai, t h ư ờ n g đ ì n h vệ thật sự khiến đủ loại quan lại sợ hãi chính là nội ứng. Từ tiểu thiếp đến sư gia, từ đầu bếp đến phó tướng, p h phủ lại, thân phận không chỗ nào không có, mỗi người đều biết bên cạnh mình đều có t h ư ờ n g đ ì n h vệ nằm vùng, nhưng họ đều không biết người nào là nội ứng. mà càng là quan lớn, nội ứng lại càng cao cấp, tâm tư thủ đoạn không có gì ngoài khả năng ứng biến. còn có cái quan trọng không kém, bọn họ đều là thủ hạ thân tín của l a o Tạ. Giống như vậy, bọn họ tin tưởng chủ quan của mình. Tống Dương gật đầu, được phái tới làm nội ứng bên quan lớn cũng được coi là tin tưởng. Tạ Bàn Tử là người vô cùng khôn khéo, người l a o có thể tin tưởng đương nhiên phải xứng với hai chữ trung thành. Tình hình cụ thể không thể hiểu rõ được, tuy nhiên nghe nói Tạ Bàn Tử gặp chuyện không may, kho hồ sơ bí mật về thường đỉnh vệ bị cháy, thiêu hủy không ít hồ sơ. Bởi vậy. thân phận vài người cũng không thể tìm ra tung tích. Diệp Phi Phi tiếp tục nói, không cần hỏi, những kẻ cuối cùng lão phải bảo vệ này nhất định là những kẻ nội ứng tinh nhuệ nhất đang nằm vùng, ẩn thân nơi quan trường, chính là chó săn cho Tạ đại nhân. Từ khi Tạ Bàn Tử chết bất đắc kỳ t ừ đến nay, đã hơn 10 năm, những người bị phái đi, có thất bại trong đấu đá quan trường, nhưng khẳng định cũng có người còn lại đến bây giờ, chắc cũng làm quan không nhỏ. Nói xong, Diệp Phi Phi còn sợ Tống Dương không hiểu rõ, ví như luận hồ. Giả dụ như 10 năm về trước viên ngoại lang một người thân tín bên cạnh lễ bộ thượng thư là chó săn của lão tạ, 10 năm trở lại đây n ộ ra được vài việc, lại được thượng thư đề bạt, làm tới trước thị lang cũng không chút ngạc nhiên. Tạ ban tử quả thực không có căn cơ, nhưng h ắ n có chân giết. Chân giết lao d ấ u trong quan trường l ặ n g lặng lớn lên, lén lút sinh sôi nảy nở và đợi thời cơ. Không ai biết bọn họ cụ thể là người nào, tuy nhiên không cần lo lắng, chỉ cần chính bọn họ biết, biết bọn họ chính là chó săn là đủ rồi. trước đây Diệp Phi Phi nói, không nghĩ tới có cơ hội nàng có thể nói không ngừng. Sau khi nói về chân giết, lại nhắc tới Bạch t i ê n Sinh. Bạch t i ê n Sinh người này, trong lòng khôn khéo không cần phải nói, mặt khác còn có chỗ tốt, lấy đại cục làm trọng. Thương đình vệ không giống với chúng ta, năm đó quả thật cướp đoạt không ít nhưng không có sản nghiệp. Tạ b à n Tử sau khi chết ở trong nhà lập tức thì tiêu tan. Bạch t i ê n Sinh mang theo vợ rời đi, mấy năm gần đây sinh sống quả thực chật vật. Nói xong, Diệp Phi Phi cũng hiểu được những lời này không được tự nhiên. quay về phía Tống Dương vui vẻ, Tống Dương cũng cười phất tay nói, tiếp tục, phải nói, Bạch Tiên Sinh cho dù không biết tất cả chân giết, ít nhất cũng hiểu biết những bộ phận trong đó, nhưng láo nghèo như thế nào cũng không liên lạc lại với bè đảng cũ, mà hạ mình vắt mặt tới mượn chỗ chúng ta. Còn lần này, vợ gặp chuyện không may, láo gần như điều động tất cả thủ hạ có được ngoài những nhân thủ có được, những chân giết thực sự gã cũng không động tới một h a i chân giết đều nằm trong quan trường, mà bắt người là thuộc hạ quốc sư nhưng chớ quên. lần này để cứu bạch tiên sinh hết thể đều đã chuẩn bị sẵn sàng chịu chết vì huyết mạch cuối cùng của tạ gia đến tính mạng của mình cũng từ bỏ nhưng thả rằng mình chết cũng không gây phiền hà tới hy vọng cuối cùng báo thù cho l a o gia diệp phi phi cuối cùng cũng nói xong chạy tới rót cho mình một chén trà nóng không quan tâm tống dương có khát hay không tống dương không lo lắng việc trở về cười nói với nàng trước kia thật sự đã coi nhẹ ngươi mọi việc đều bị ngươi nhìn thấu thật sự rất giỏi diệp phi phi không cảm kích hạ k h ỏ e miệng Ngươi cứ tiếp tục xem thường ta đi, tất t h ể đều do tỷ tỷ nói lại cho ta. Ngươi cảm thấy nàng rất giỏi là được rồi. Nói xong, Tiểu Nha Đầu ngâm nghĩ một chút, cất bước tới trước mặt Tống Dương. Ngươi nên nói một chút, lần này trở về Nam Lý, chuyện của ngươi nên làm như thế nào? Tống Dương sơ lược qua quá trình cụ thể, nói sơ qua về kết quả cho Diệp Phi Phi. Chẳng hề không ngờ, Tiểu Nha Đầu ngồi vừa lắng nghe, vừa mở to hai mắt nhìn, hiếm thấy được sự hưng phấn lộ ra tươi cười. Thật sự có thể thành công. Ngươi thực sự có thể làm được. Nói xong, nàng n h y tới rót cho Tống Dương một chén trà. Tống Dương được yêu á i mà kinh hãi, Diệp Phi Phi cũng không tỏ thái độ khác thường, cười hì hì nói: Công tử làm được đại sự, tiểu Diệp tử đối với nam nhân vẫn xem thường, nhưng xem trọng nhất anh hùng. Đúng rồi, ngươi đi đường mệt nhọc có muốn rửa chân không? Muốn tắm rửa không? Hay muốn? Tống Dương sớm phát tay, không thể đợi nghe được có muốn không cuối cùng là gì, lắc đầu nói: Hiện tại gì cũng không muốn, chỉ muốn yên tĩnh một chút. nói xong, hắn lại cảm thấy như vậy có chút không đúng, cười nói, đống nhiên ta nhớ ra một việc, giống như có chút ý tứ, nhưng lại rất mơ hồ, muốn được suy nghĩ lại cẩn thận một chút. nhắc tới ác chiến ở y ế n Từ Bình, Tống Dương cũng nhớ chính mình trên người còn mang theo một thứ đồ. Diệp Phi Phi không để ý cái gì, gật đầu đáp ứng một tiếng, quay người ra p h ò n g ngoài, không quấy rầy Tống Dương. Lúc này là buổi chiều, qua không được một hai canh giờ, trời hoàn toàn tối đen, Tống Dương đang lúc ăn cơm. Vợ chồng Bạch Tiên Sinh lại tới chơi lần nữa. Lần này Tống Dương trước tiên đánh đòn phủ đầu không để cho đối phương nói lời vô nghĩa, trực tiếp đem pháp chỉ của c ỗ Thi Thể tới cho Bạch Tiên Sinh, còn không đợi ông ta giải thích điều gì. Bạch Tiên Sinh đầu tiên sửng sốt, thốt lên: Pháp chỉ của quốc sư. Khi nói chuyện, nương theo ánh đèn, đem trương đoản tiên lăn qua lăn lại thận trọng tỉ mỉ. Cuối cùng nhíu mày nhìn Tống Dương: Đây thực là pháp chỉ, ngươi như thể nào có được? Vẫn không đợi Tống Dương mở miệng. Diệp Phi Phi ở bên l ạ n h l ù n g nói: "Đương nhiên là thật, thiếu chủ nhà ta ngày trước ở Nam Lý đã chiến một trận với Yến Quốc sư, hai đại tông sư hộ vệ của quốc sư, tùy tùng hộ vệ hơn 30 người đều đ ể tội, quốc sư chịu cú tay, m ổ bụng, đâm thủng ngực trọng thương, trốn vào núi sâu Nam Lý, có thể còn sống trở về hay không còn không biết. Mấy câu nói xong, Bạch t i ê n sinh thật sự ngây dại, quốc sư ở nước Đại Yến cơ hồ là nửa thần tiên, thế lực bình thường đừng nói là đi ám sát y." ngay cả bóng dáng của Y cũng không có cơ hội s ợ tới, Y sẽ đánh cho toàn quân bị diệt vong trọng thương mà bỏ chạy. Tin tức như vậy, nhất là đối với Bạch t i ê n Sinh loại người biết rõ sự đáng sợ của Quốc sư, thậm chí so với hỏa thiêu hoàng cung yến còn muốn đáng sợ hơn. Một lúc lâu sau, Bạch t i ê n Sinh mới hồi phục tinh thần, muốn khen thao thao bất tuyệt một trận, nhưng cuối cùng vứt bỏ những từ ngữ trau chuốt hư ảo, chỉ gật đầu nói: Bạch b a n tử thật sự khâm phục. Nói xong, kéo d à i ngữ khí đầy hàm ý. Tống Dương cũng không ngờ. Hắn không nghĩ Bạch Tiên Sinh không ngờ là người biết phân biệt tốt xấu như vậy, giơ tay chỉ Trường Pháp Chỉ đó. Ngươi nhận ra nó. Bạch Tiên Sinh lại khôi phục một bộ dạng như cũ, ôn hòa cười nói: Cô gia có điều không biết, khi lão gia còn, hơn nữa trong hai năm cuối cùng, bắt đầu đặc biệt lưu ý tới quốc sư. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, quốc sư làm việc lại mơ hồ khác thường, không thể tra ra những tin tức hữu dụng. Tuy nhiên Pháp Chỉ đ o à n Tiên như vậy, chúng ta đã từng chặn vài lần, cũng từng cẩn thận nghiên cứu một hồi, bởi vậy vừa nhìn thấy. Đại khái có thể nhận ra được. t ố n g Dương hăng hái hơn nhiều. Nghiên cứu pháp chỉ, có thu hoạch được điều gì? Nói đến việc nghiêm chỉnh, Bạch t i ê n Sinh không dài dòng, trả lời đơn giản rõ ràng. Giấy bình thường, mực bình thường, trong bút tích không lưu giữ n g u y n cơ, dấu gốc của ấn truyện không có ám hoa. Ta biết mô p h ò n g bút tích, nhân vật lợi hại p h ò n g theo dấu gốc bảo lưu của ấn truyện. Chiếu theo cách nói của ngươi, ta liền tìm hắn tới. Pháp chỉ của quốc sư chỉ có thể viết như thế nào liền viết như thế. Nói thoải mái. nhưng trên mặt tống dương cũng lộ ra nụ cười khổ. đứa trẻ cũng hiểu được sự việc không đơn giản như vậy. nếu không pháp chỉ của quốc sư sớm đã bay l ờ i trời, còn cần tới tống dương giả tạo sao? quả nhiên bạch tiên sinh lắc đầu. chỉ có một điểm, mời cô ra xem. nói xong, gã đem pháp chỉ đặt ở trên bàn, lại cố ý đặt trên chỗ nhiều ánh đèn nhất, giữ cho pháp chỉ cân bằng, đồng thời lấy tay chỉ vào nơi để tạo. có phát hiện ra chỗ không giống nhau không? cả tấm pháp chỉ đều bị máu nhuộm đỏ dần, biến thành màu máu đỏ. Trước đây Tống Dương không chú ý tới, giờ phút này biến hóa theo ánh sáng, rất nhanh liền phát hiện, ở chỗ Bạch Tiên Sinh chỉ có một dấu ấn màu sắc nhạt một chút. Tống Dương xuất thân từ kháng m h i ệ m tử thi, hiểu được đạo lý trong đó, pháp chỉ nơi là khoảng trước đó bị một đường máu tươi phun lên, sau một lúc sửa sang tờ giấy lại bị màu máu nhún dần, cả mặt trước lẫn mặt sau, vết máu hai mặt màu sắc cũng không giống nhau, cho nên có thể phân biệt được. Thấy Tống Dương gật đầu, Bạch Tiên Sinh tiếp tục nói, chúng ta trước kia đã nhìn thấy. Toàn bộ pháp chỉ quốc sư truyền xuống, chỗ là k h o ả n đều lưu lại một đường máu. m ô n hạ của lão nhận được pháp chỉ, muốn phân biệt lời nói thật giả, cũng chỉ theo vết máu, nhưng cụ thể phân biệt như thế nào, việc này không thể biết được. Tìm không ra biện pháp phân biệt thật giả, liền không thể giả bộ. Muốn nhờ mô phỏng một phần pháp chỉ phóng nhân để không đánh mà thắng, đem tức p h ụ từ trong tu di thiền viện bình an trở ra, chỉ có thể xem như việc không tưởng. Diệp Phi Phi nhíu mày, bộ dạng có chút đ h ụ t chí. Tuy nhiên Tống Dương lại không có vẻ nản lòng. đối với việc giả tạo bản thân hắn vốn không ôm nhiều hy vọng, mà pháp chỉ hiện tại ở trên tay cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Cái này tặng cho Bạch t i ê n Sinh. Tống Dương chỉ lên pháp chỉ ở trên bàn, dựa vào nó ít nhất có thể có chút thân phận. Bạch t i ê n Sinh ba hoa tán g i ọ c nhưng phản ứng cực nhanh, gần như ngay ở lúc Tống Dương đang nói chứng thực, mặt gã đã lộ vẻ giật mình, nghĩ thông suốt được điểm mấu chốt trong đó. Tuy rằng bị máu tươi n h ố m dần, nhìn qua vừa bẩn vừa nát, nhưng đạo pháp chỉ là đồ thật. Hoàn toàn không sợ tu di thiền viện kiểm tra thực hư, bất luận là ai, trong suy nghĩ đều đã có thói quen. Nếu tin là thật, người truyền tin kia tự nhiên cũng tin là sự thật. Thử nghĩ, hơn 10 ngày sau, Tạ Tư Trạc bị áp giải tới thập đỉnh quan, đêm đó vào ở tu di thiền viện, lập tức người của quốc sư mang tin tức tới, truyền cho thủ tọa tu di thiền viện một đạo pháp chỉ ít nhất, dựa vào phần tin này có thể đi vào thiền viện, có lẽ còn có thể nhìn thấy người chủ quản thiền viện. Mặc dù động thủ chém giết cương ép c ơ người, cũng là nội ứng ngoại hợp. Cuối cùng dễ dàng tấn công mạnh mẽ đánh vào. Nói trắng ra, pháp chỉ là cho Bạch t i ê n Sinh một cơ hội đi vào. Đến lúc đó còn cần ứng biến cụ thể ra sao cơ hội tuy rằng không lớn, nhưng ít ra còn có một cơ hội. Bạch t i ê n Sinh cẩn thận thu lại pháp chỉ, cười vô cùng khách khí. Cảm ơn cô gia, mặc kệ lần này có thể thành công hay không, tặng phẩm ngài ban cho chúng ta ghi nhớ. Đến ngày đó nếu ta có thể còn sống đưa tiểu thư ra đương nhiên không thể tốt hơn. Nếu chẳng may lỡ tay, lão cẩu ta đây đi xuống gặp chủ nhân. cũng đem chỗ tốt của cô ra kể cho lão giang h e xin ông ấy trên trời có linh tiên phù hộ cho ngài. Tống Dương nghe xong, con mắt chuyển về nhìn Bạch t i ê n Sinh. Những lời ngươi nói đây là thật? Nói thật, nói thật, mười phần từ trong tâm thật lòng nói ra. Bạch t i ê n Sinh cười ha ha, lại lắc đầu nói, vẫn là trước kia đi theo lão già khi chưa ngã bệnh, lời thật lòng trung quy sẽ không bao giờ nói. Khó trách cô ra hiểu lầm, ta v à miệng. Xuất hiện một tấm p h á p chỉ, cơ hội người truyền tin nhiều hơn, rất nhiều việc được tính toán cẩn thận. Bạch Tiên sinh trong lòng có việc, cũng không để tâm suy nghĩ đang lại n h ả i những điều vô nghĩa. Đưa phu nhân đứng dậy cáo tử. Tống Dương tiếp tục ăn cơm, vừa ăn vừa suy nghĩ việc cứu người, nhưng khả năng có hạn, gần như không thể tính ra con đường sống. Nghĩ tới một hồi rồi cũng gác lại. ă n cơm xong Diệp Phi Phi cũng chuẩn bị xong nước tắm. Tới thế giới này, ngồi trong chậu gỗ lớn ngâm mình trong dòng nước g ấ m đã trở thành là tú. h Tống Dương c ở i áo bước vào, Diệp Phi Phi làm đúng bổn phận, giúp hắn xoa bóp bả vai. Vì thói quen được tiểu cửu hầu hạ. Tống Dương cũng không biết xấu hổ, tuy nhiên tiếp tục so sánh, thủ pháp của Tiểu Diệp Tử vẫn còn kém một chút. Nước hơi nóng, khí nóng bốc lên mặt, lỗ chân lông khắp người đều giãn nở, thông thoáng. Sau khi ở Hiến Tử Bình đánh với Quốc s ư Tống Dương liền khởi hành đi tới Yên Quốc, một đường phong trần mệt mỏi, nhiều nhất là được dùng nước để lau người, không có một nơi nào để tắm. đang hưởng thụ, Diệp Phi Phi phía sau đột nhiên thu tay lại, tiếp đó tiếng quần áo x s o ạ t văng lên, không cần quay đầu lại nhìn cũng biết nàng đang cười. rất nhanh. một cánh tay trần từ phía sau Tống Dương lách lại, chậm chậm thả vào nước thử độ nóng, d ọ n g diệp phi phi nhẹ nhàng, tiến ra phía trước tỷ tỷ chỉ cho, nếu ngươi ở Nam Lý đánh thắng trận, muốn ta khao gì trước tiên? Tống Dương mỉm cười, nếu ta lại đốt hoàn cung, có phải nên hủy lão Lý Minh Khi cho ta không? Nói xong cả thân mình co rụt lại, ngay cả bả vai và đầu, toàn bộ đều chìm trong nước, một lát sau mới nhô đầu lên, lau hết nước trên mặt, tiếp tục cười nói, thực không cần, coi như hết. ta cũng không phải vì các người mà đi đánh với quốc sư đối với tiểu bộ là yêu thích thật lòng t ô hàng là người còn lại đi vào thế giới này phần lớn lệnh vẫn giấu trong xương tụy kia một khi tràn về liền khó có thể tự chế ngự người trước phát ra từ nội tâm người sau đến từ linh hồn chỉ thế mà thôi mà trước mắt cái kiểu ủy lạo chẳng ra cái gì tống dương thật không quá để ý thậm chí cả cái loại tiết dục trực tiếp đều khiến hắn cảm thấy so với hiện tại diệp phi phi càng thuần túy hơn diệp phi phi còn ở phía sau tống dương n h u mày nói, ngươi chớ hiểu lầm, ta tuy rằng xuất thân ở Câu Lan, nhưng chưa bao giờ Tống Dương không có ý định giải thích điều gì, chỉ lắc đầu cười nói, không phải chuyện như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. phía sau trầm mặc một hồi, rốt cuộc không vọng lại tiếng quần áo, tuy nhiên cặp đào tiên mềm mại kia lại kề sát bên bả vai Tống Dương, Diệp Phi Phi cũng không nói thêm điều gì, Tống Dương tiếp tục thụ hưởng. Phòng lớn ở bên ngoài, Tống Dương ngủ ở bên trong, Diệp Phi Phi ngủ ở ra ngoài, giấc ngủ chưa sâu. Tống Dương đ ỗ n g nhiên xoay người bật dậy, cất bước ra nhà ngoài, đưa tay đẩy Diệp Phi Phi. Nàng ta còn chưa ngủ, nghe tiếng bước chân liền mở mắt, cười với Tống Dương. Bây giờ, muộn rồi. Vừa nói, liền đem chân mỏng bên người quấn nhanh một chút. Tống Dương không để ý nàng nói gì, thẳng thắn. Ta nghĩ ra một việc, muốn phiền nàng, có thể giúp chuyển thư về tỉnh thành hay không? Nhờ ai ý quả nghĩ biện pháp, hãm hại cũng được, lừa đảo cũng được, nhất định phải làm cho Thi Tiêu hiểu mau chóng tới thập đỉnh quan. ta có chuyện cần hắn hỗ trợ. Diệp Phi Phi nháy mắt suy nghĩ, tìm hòa thượng xinh đẹp đó. để làm gì? tăng h thêm một lần bảo hiểm an toàn. Tống Dương không giải thích nhiều, lại hỏi. ngươi vừa rồi nói muộn. cái gì muộn? không có việc gì. Diệp Phi Phi tức giận trả lời, chân lại bị s ố c lên, đứng lên mặc quần áo, khiến Tống Dương chấn động chính là, tiểu nha đầu này không ngờ đang loa thể, không một thứ che thân. vẻ mặt Diệp Phi Phi bất cần, rất nhanh mặc quần áo vào đi sắp xếp đưa tin. Khi đi tới cửa b ỗ n g nhiên dừng bước, quay đầu hỏi tống dương, người đã nhìn ta, trở về tỉnh thành nhớ tìm tỷ tỷ trả tiền, phải trả tiền. Trư ơ ộ t t r b n t vũ tích. Sáng sớm ngày thứ s u a y quả đưa hòa thượng xinh đẹp tới thập đỉnh quan, cùng tống dương tụ hợp lộ trình 10 ngày thì 5 ngày đã tới nơi, không cần hỏi cũng biết ngày đêm kiêm t r ì n h vừa thấy mặt a y quả liền không ngừng kêu khổ, l i ề n thoáng không thôi.